Đưa ra rất lớn khảo nghiệm, nếu chính mình tức phụ làm đồ ăn ngon miệng, nam nhân sẽ phi thường tự hào, thậm chí ở săn thú các mang đồ ăn thời điểm hướng những người khác khoe ra, đương nhiên bị khí bất quá người một trận tay đấm chân đá trên mặt tươi cũng cười cũng là hạnh phúc, bất quá nhưng thật ra không ai ở lòng chiến trước mặt làm loại chuyện này, chẳng những bởi vì lòng chiến từ trước đến nay là không khách khí, càng là bởi vì có lăng phỉ ở, tuyết thiên thời điểm, đại thợ săn nhóm cũng coi. Như là chứng kiến hai người từ cho nhau thổ lộ cõi lòng đến một chút đi đến cùng nhau, hai người sẽ ở bên nhau đã là bị cam chịu sự thật, mà lăng phỉ nấu ăn không thể nghi ngờ là trong đó người xuất sắc, những người khác đối với điểm này là trong lòng biết rõ ràng, cho nên cũng không đi chọc hắn cái kia tổ hong vỏ vẽ. Đương nhiên, trong đó còn có một bộ phận nguyên nhân là Long Minh Đại Thúc chủ Nghệ cũng là tương đương không tồi, thậm chí vượt qua rất nhiều vẫn luôn cùng lăng phỉ học nấu ăn nữ nhân cho nên nói, này trong đó vẫn là có chút thiên phú nguyên nhân ở bên trong. Bái lao liệp thủ nhóm đối ớt cay cuồng nhiệt yêu thích, trước tuyết thiên tích cóm hạ vô số ớt cay, cho nên bọn họ hiện tại nhất giàu có gia vị chính là ớt cay, Tiếp theo là hương, dư lại tắc thấy đế, cho nên tìm gia vị liêu cũng là trước mắt phải làm sự tình. Bất quá thật đáng tiếc, trong rừng rậm thảo dược số lượng còn có thể, gia vị đã có thể thập phần thiếu, thẳng đến trời tối, lang phỉ cũng không có thải đến bao lâu. Bất qua Thái Dương lập tức liền phải xuống núi, bọn họ cần thiết đến ở. Trời tối phía trước rời đi rừng rậm, nếu không sẽ thập phần nguy hiểm. Đây là thưởng thức, ở bọn họ mưa rầm thấm đất dưới lăng phỉ cũng đồng dạng có một ít ý thức. Đi theo long chiến bên người theo những người khác cùng nhau mang theo con mồi nhanh chóng mà lại không mất trật tự rời đi rừng rậm. Chờ bọn họ đứng ở cư trú mà phía trước bình nguyên thời điểm, thiên đại ám xuống dưới. Bầu trời duy nhất có lượng địa phương chính là phương tây kia một mảnh càng lúc càng tiểu nhân dáng đỏ. Bất quá bọn họ cũng không có bởi vì như vậy mà đi đi không tiện, bởi vì nghe được động tĩnh cư trú mà bên kia có một tiểu đội thủ vệ dơ cây đuốc nên đón lại đây. Ở một mảnh sung sướng hô quát thanh bên trong, săn thú đội ngũ về tới nơi cư trú, xuyên qua tượng trưng cho an toàn phòng ngự tường đi vào đại quảng trường. Nơi đó có không ít nữ nhân cùng hài tử chờ đợi. Nhìn thấy chính mình thân nhân săn thú bình an trở về, trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng tươi cười, sau đó tay chân lanh lẽ bắt đầu hố. chợ giết phân con mùi, không lâu về sau, cư trú mà trên không tràn ngập các loại mùi thịt đan treo ở bên nhau hình thành độc đáo ấm áp hương vị. Trở lại cư trú mà về sau, lang phỉ đem thải đến thảo dược cùng gia vị phong tới trong nhà, sau đó chuyện thứ nhất chính là làm lòng chiến giúp nàng đem bắt sống kia hai đầu thạch mã vòng ở một cái nhàn rỗi lều. Nơi đó là phóng tủi đốt địa phương, bởi vì sự phát đột nhiên không có nói trước chuẩn bị, chờ ngày mai lại cái cái lều đem này hai dắt đi. Chuẩn bị cho tốt này đó, lang phỉ rửa tay chuẩn bị nấu cơm, bất quá còn chưa đi đến trong phòng liền nghe ngoài cửa Long Minh Đại Thúc mở miệng hô, Lang phỉ, ngươi cùng Long Chiến bọn họ đi ra ngoài nửa ngày cũng mệt mỏi hỏng rồi đi, cơm chiều đều đi chúng ta nơi đó ăn đi, kêu lên ngươi tỷ cùng thanh hổ, trong nhà thịt lập tức liền nấu hảo. Lăng phỉ quay đầu xem Long Minh Đại Thúc đang đứng ở bên ngoài, vẻ mặt hy vọng nhìn nàng, không tự giác liền gật đầu, từ dọn đến nơi đây, tuy rằng đại gia trụ không xa, nhưng là nàng vội vàng lộng này lộng kia đã lâu không có đi Long ra, cũng là nên đi nhìn xem. Thấy nàng đồng ý, Long Chiến sắc mặt cũng sáng chút, vào nhà cùng Lăng Nhã chào hỏi sau đó liền đi ra ngoài tìm thanh hổ, Lăng phỉ giúp nàng A Tỷ đem tiểu gia hỏa cấp bế lên, sau đó hai người liền cùng Long Minh cùng đi Long ra. Từng nhà đều điểm nổi lên đống lửa, thiên hoàn toàn đêm đen tháng sau lượng còn không có đi lên, đi ở trên đường có thể nhìn đến thật nhiều tiểu hài tử chạy tới chạy lui, sau đó chính là nữ nhân kêu gọi lớn giọng cùng các nam nhân thô thanh rất khí, rõ ràng không có phía trước nàng cùng Long Chiến Tuyết Thiên tới thời điểm như vậy an tĩnh, nhưng là lại làm người cảm giác dị thường thoải mái, trong lòng thập phần an tĩnh, ổn định vững chắc. Vài người đi tới Long gia, Đang ở nhóm lửa Long Thiên ngẩng đầu nhìn đến Lăng Phỉ lập tức đứng lên chạy tới, vuốt Lăng Nhã trong lòng ngực hài tử bụi bấm tay nhỏ, nhế răng cười nói, "Lăng Phỉ a tỷ, Lăng Nhã a tỷ, các ngươi tới, hắc hắc, tiểu đệ đệ cũng tới, tiểu đệ đệ như vậy nhược, ngay cả đều đứng dậy không nổi, về sau ta nhất định sẽ bảo hộ hắn." Long Thiên lời này đem Lăng Nhã cùng Lăng Phỉ chọc cho vui vẻ, Lăng Nhã cúi đầu đối với chính mình nhi tử cười mở miệng nói, "Còn không cảm ơn ca ca ngươi." ca ca ngươi nói phải bảo vệ ngươi đâu, ngươi lớn lên về sau cũng muốn hảo hảo nghe ca ca nói à. Có long thiên cái này bảo bối ở, lang phỉ cùng lang nhã miệng từ vào long ra liền không có khép lại quá, không bao lâu, long chiến cùng thanh hổ thanh báo ba người cũng tới, không lớn không nhỏ sân càng thêm náo nhiệt vài phần. 351 chương 351 cơm chiều Cơm chiều còn kém một chút còn hảo, vài người ở trong sân ghế gỗ tử ngồi nói chuyện thiếm, Khả năng ước lượng làm đồ ăn không quá đủ, Long Minh nói hai câu liền đi đi phòng bếp bận việc, chờ đến Long Trận lại đây cho bọn hắn đổ nước. Lăng Phỉ lúc này mới phát hiện phía trước đơn bạc thiếu niên đã trưởng cao không ít, cũng rắn chắc rất nhiều. Mặt mày gian cùng Long Chiến có vài phần tương tự, bất quá Lăng Phỉ là biết đến, Long Chiến cùng Long Trận là cùng cha khác mẹ huynh đệ, bất quá hai huynh. Đệ tính cách nhưng thật ra so thân huynh đệ còn muốn giống. Các nam nhân mồm to uống ấm áp thủy. Sau đó dùng bàn tay to tiêu sái lau sạch bên miệng còn sót lại thủy, cao hứng phấn chấn nói săn thú sự tình, lang phỉ cùng lang nhã hai tỷ muội chen vào không lọt đi lời nói, ngồi ở kêu một bên đùa tiểu hài tử hưởng thụ từ từ thanh phong, vốn đang rất thích ý, không nghĩ tới thanh báo đột nhiên quay đầu tới, vẻ mặt giảo hoạt nhìn nàng, thần thần bí bí mở miệng hỏi, ta nghe phong nói, ngươi cùng long chiến kết thân nhật tử đã định ra tới, thật là không nghĩ Tới trước kia cái kia bệnh bệnh hưởng hưởng tiểu nha đầu thế nhưng có thể chỗ mã đẹp như vậy. Bất quá Long Chiến là cái phi thường lợi hại người. Về sau ngươi đi theo hắn vĩnh viễn sẽ không lo lắng đồ ăn vấn đề. Thình lính nghe được lời này, lang phỉ tức khắc mặt liền bạo hồng. Trên mặt hoảng loạn rõ ràng còn muốn ngạnh muốn làm bộ một bộ không để bụng bộ dáng. Liên thanh nói, cái gì, cái gì à? Nàng mới không phải vì đồ ăn mới cùng Long Chiến kết thân. Bất quá nàng cũng biết thanh báo cũng không phải cái kêu ý tứ. Mặt thiêu lợi hại, thấy Long chiến hướng bên này vọng lại đây càng là ở chỗ này một phút đều ngồi không yên, đột nhiên đứng lên, ném xuống một câu ta đi ra ngoài nhìn xem liền bay nhanh chạy đi ra ngoài, bất đắc dĩ lăng nhã cùng cười gian thanh báo hai người lẫn nhau, thanh báo nhún nhún vai, tỏ vẻ chính mình thực vô tội. Trốn đến trong phòng lăng phỉ thấy Long Minh Đại Thúc chính lao hạn hướng lòng bếp thêm củi, về phía trước đi rồi hai bước, mở miệng hỏi, Đại Thúc, có cái gì ta có thể hỗ trợ sao? Nghe thấy thanh âm, Long Minh ngẩn đầu nhìn đến lang phỉ, vội nói, lang phỉ, người đi ra ngoài ngốc là được, lập tức liền hảo, trong phòng nhiệt, bên ngoài mát mẻ chút. Nhìn thấy chậu gốm phao rau dại, mới vừa ở ra tẩy xong tay lang phỉ rối tay liền đi rửa rau, một bên xoa tẩy một bên mở miệng nói, không có việc gì, dù sao ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Thật là cái hiểu chuyện hài tử Long Minh cười mở miệng nói, cười thời điểm nhỏ vụn nếp nhăn đôi ở khỏe mắt trên mặt một mảnh tường hòa, làm lăng phỉ cảm thấy trong lòng ấm áp. Nhìn lăng phỉ thuần thuộc rửa rau sát rau, Long Minh rất là vui mừng, giống như lại về tới lăng phỉ vừa tới đến nhà bọn họ thời điểm, khi đó nàng liền thịt nướng thiết thịt đều không biết, bất quá thực mau liền thượng thủ, sau đó đem đồ ăn làm kia thập phần mỹ vị, hắn cũng không nghĩ tới như vậy nhỏ gầy nữ hài nếu có thể có như vậy đại năng lực. Chẳng những nắm giữ so duệ còn muốn lợi hại y y thuật còn biết rất nhiều rất nhiều bọn họ không biết sự tình, mặc kệ tưởng bao nhiêu lần, hắn đều cảm giác lăng phỉ thập phần thần kỳ, mà cái này thiện lương mà lại có khả năng hại tử lập tức liền phải cùng lòng chiến kết thân, về sau chính là bọn họ ra người, ngẫm lại thật là cao hứng. Cư trú mà giống nhau tiêu chuẩn phối trí là một cái bậy bếp, bất quá người trong nhà nhiều liền hai cái bậy bếp. Lộng hai cái bệ bếp đại bộ phận nguyên nhân là mọi người đều muốn trụ dưới đất, phi thường thích nằm ở ấm áp dễ chịu trên giường đất cảm giác. Long chiến gia cũng là hai cái bậy bếp, cho nên Long Minh dùng bên phải bệ bếp hầm thịt, Lang Phỉ liền dùng bên trái bậy bếp xào rau xanh, rau xanh thập phần hảo xào, sao quá về sau ở trong nồi phong chút thản nhiên sau đi vào phiên vài cái, thêm chút muối liền có thể ra khỏi nồi. Lang Phỉ một phút không tới liền đem rau xanh cấp làm ra tới. Thấy Long Minh bên kia thịt còn kém một chút thời gian liền lại xào cái thịt khô, thịt khô hảo về sau hai cái nồi đồ ăn đồng thời ra tới, cơm chiều liền bắt đầu. Hiện tại thời tiết nhiệt, đại gia ăn cơm địa điểm đều sửa tới rồi bên ngoài, nướng kim hoàng thịt nướng, canh nùng mùi thịt hồng thịt, thanh thúy xào rau còn có hương vị tươi ngon thịt khô, đồ ăn thơm ngào ngạt lệnh người ngón trỏ đại động, Long Minh đại thuốc tay nghề tiến bộ bay nhanh, ngay cả lăng nhã cùng lăng phỉ đều thập phần giật mình. Một bên ăn một bên hướng Long Minh đại thúc dơ ngón tay cái lên, Long Minh cười cười tiếp đón bọn họ mấy cái đều ha ha điểm. Lăng phỉ giống nhau buổi tối không thế nào ăn thịt, bởi vì ăn không dễ tiêu hóa dạ dày khó chịu, bất quá hôm nay đi rồi một cái buổi chiều thể lực tiêu hao thập phần đại. Đối với Hương khi bốn phía thịt nhưng thật ra rất co ăn uống, đang nghĩ ngợi tới muốn ăn cái nào, một khối không lớn không nhỏ hầm thịt đột nhiên xuất hiện nàng trong chén, kia thịt vừa thấy liền hầm thập phần lạng trăng bị chiếc đũa kẹp rơi vào đi không ít, lang phỉ vừa nhấc đầu vừa lúc đối thượng Long chiến nhìn qua đôi mắt. Sừng sốt một chút, kia thịt liền thuận lợi tới rồi nàng trong chén. Có thể ăn nhiều ít ăn nhiều ít, không cần miễn cưỡng, ăn không hết cho ta. Trâm thấp thuần hậu thanh âm ở bên thai vang lên, rõ ràng quen thuộc đến giống như dung nhập đến cốt nhục bên trong, nhưng là nghe đi lên lại so với thường lui tới càng thêm dễ nghe vài phần, không hề trì hoãn, lang phỉ mặt đỏ, chẳng những mặt. Cổ cùng xương quai xanh chỗ cũng không có may mắn thoát khỏi, đỏ tươi đến trên ngựa liền phải lấy máu trình độ, làm cho vài người khác cũng không dám nói cái gì, sợ ra mặt mỏng lang phỉ sẽ đoạt môn mà chạy. Cảm ơn cảm giác được chính mình mặt giống như ở mạo nhiệt khí, lang phỉ túi đầu chạy nhanh hướng kia khối thịt tiến công, đưa xong thịt long chiến ánh mắt đảo qua bên cạnh bàn vài người, vài người lập tức quay đầu lại, sau đó làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Ăn thịt lang phỉ trong lòng giít gào đế đã khiêng súng máy ra tới, hướng về phía bốn phía thỉnh thịch một trận sau đó bắt đầu đại thở dốc. tuy rằng long chiến nhìn cùng cái băng ngật đáp giống nhau, bất quá cùng hắn ở bên nhau lâu như vậy, lang phỉ nhất biết người này kỳ thật phi thường hảo, nhưng là thình lình như vậy ô nhu, nàng trái tim nhỏ có chút thừa nhận không được a. nhìn long chiến mặt nàng liền cảm giác chính mình biến thân máy hơi nước, hoàn toàn không dám nhìn thằng A, long chiến. Đối chính mình lực sát thương quả thực có thể so với vũ khí hạt nhân A. Lăng phỉ có chút vì về sau nhật tử lo lắng, rốt cuộc không lâu về sau liền phải sớm chiều tương đối. Buồn đầu đem kia thịt cấp ăn đến trong bụng, bởi vì trong đầu lung tung rối loạn cũng không có đếm ra cái gì hương vị. Lăng phỉ không khỏi cảm giác có chút đáng tiếc, nàng đã lâu không có ăn đến long minh đại thúc làm đồ ăn nói. Cơm chiều liền ở một mảnh tường hòa không khí chung kết thúc, ăn cơm xong lăng phỉ giúp đỡ thu thập xong sau đó lại tìm được phơi khô dã sơn tra phao nước uống tiêu thực, một bên lôi kéo nhàn thoại, một bên nhìn bầu trời sáng ngời ánh trăng. không bao lâu, đồng dạng ăn qua cơm chiều, long dã mấy cái huynh đệ cũng lại đây, long hoa chuyên môn phụ trách an trí những cái đó vừa lại đây hỏa hồ tộc tộc nhân, tới tương đối chế, cũng không biết đều làm gì, vẻ mặt mệt mỏi, nhìn qua quả thực so đi ra ngoài săn thú còn muốn mệt. Ngồi xuống ừ ngực ừ ngực, ngực mồm to uống lên hai khẩu nước trà mới ngồi xuống cùng đại gia cùng nhau nói chuyện. 352 chương 352 phản kháng thạch mã. Chờ Long Hoa nghỉ tạm lại đây, mới thở dài một cái hướng Long Chiến hỏi, Long Chiến, hỏa hồ tộc những cái đó muốn xử lý như thế nào? Bọn họ muốn lưu lại liền lưu lại, muốn rời đi liền rời đi. Long Chiến trả lời trước sau như một sạch sẽ lưu loát, bất quá những người khác trong lòng tưởng chính là... Những người đó xác định vững chắc là muốn lưu lại, nơi này hiện tại đã xây dựng sơ cụ quy mô, nếu an toàn lại không cần lo lắng đồ ăn, chỉ cần không nốc liền sẽ muốn lưu lại. Long giã cho Long Hoa một cái xem đi, Long Chiến quả nhiên là cái dạng này trả lời ánh mắt, Long Hoa nhún nhốn mai, hắn cũng lường trước như thế, bất quá việc này như thế nào cũng phải hỏi hỏi Long Chiến mới được, vừa rồi hắn nhìn đến Duệ Đại Thúc cũng hỏi, Duệ Đại Thúc nói chuyện này xem Long Chiến nói như thế nào hiện tại được đến cái này đáp án cũng không có ngoài ý muốn kia trụ địa phương cư trú mà để đó không dùng phòng ở không nhiều lắm muốn tân kiến phòng ở nói liền phải từ thủ vệ đối cùng săn thú trong đội ngũ điều nhân tài hành lại chờ hai ngày lại nói trước làm lão nhân cùng người bệnh trụ đi vào đem trong tay gậy gô ném tới đống lửa long chiến vẻ mặt bình tĩnh mở miệng nói nghe được lời này lang phỉ quay đầu nhìn long chiến liếc mắt một cái đáng tiếc cũng không có nhìn ra cái gì Bất qua trong lòng hiểu rõ, gục đầu xuống tưởng chuyện khác. Không giống như là nữ nhân ngồi ở cùng nhau có không dứt nói muốn nói, nam nhân nói trừ bỏ săn thú chính là săn thú, nói xong cũng liền tan, cho nên long dạ huynh đệ vài người nói trong chốc lát lời nói liền phải đứng dậy rời đi. Lúc này trăng lên giữa trời, thời gian đã không còn sớm, dưỡng thành tốt đẹp làm việc và nghỉ ngơi thời gian người đều có buồn ngủ, lang phỉ cùng lang nhã cũng muốn đi trở về. Tuy rằng có thanh báo cùng thanh hổ, Bất quá Long Chiến vẫn là đi theo ra tới đưa các nàng, mà Long Thiên tắc cùng nho nhỏ mềm mại đệ đệ từ biệt, không, sắc thực điểm nói là tiểu cháu trai. Hai nhà ly không xa, đi rồi không bao lâu liền đến, nhìn đến Lang Phỉ đi vào trong viện Long Chiến mới quay trở lại, định bản thân thể trên mặt đất lôi ra một cái thật dài bóng dáng, có chút thanh lanh, có chút cô đầu. Thông qua cửa sổ nhìn đến Long Chiến một người lẻ loi đi xa, Lang Phỉ nắm chặt nắm tay nằm đến trên giường. Một đêm không có việc gì. Ngày hôm sau buổi sáng thời tiết phi thường hảo, tẩy xuyến xong nhanh chóng ăn cơm sáng. Lăng phỉ chạy nhanh đến tiểu lều đi xem kia hai đầu thạch mã, vừa thấy liền khiếp sợ. Ngày hôm qua nàng phóng tới tiểu lều mới mẻ cỏ xanh đã bị dẫm lung tung rối loạn, cùng bùn đất quẹ với nhau. Tiểu một chút thạch mã còn hảo, xúc ở trong góc mở to con mắt, thành niên cường tráng thạch mã táo bạo trên mặt đất đi tới đi lui. Mà Long Chiến vì phòng ngửa chúng nó chạy thoát buộc ở trên cổ cánh tay phẩm trước tây mây tế một vòng, xem ra không thiếu dây rua, ngoài ra, kia đầu thạch mã cái chán chỗ còn có rõ ràng vết máu, mà tiểu lều trên vách tường cũng có một tảng lớn vết máu. Nghe được bên ngoài động tĩnh, kia thạch mã lập tức đem đầu chuyển qua tới đối với lang phỉ, trong mắt có rõ ràng bạo nộ, vẻ mặt hung ác hướng lang phỉ đâm lại đây, tốc độ phi thường mau, trên đầu thương hoàn toàn không có ảnh hưởng đến nó động tác, lang phỉ phản ứng tốc độ cũng không chậm, ở nó xông tới nháy mắt liền về phía sau trốn đi. Kia thạch mã vọt 5-6 mét khoảng cách thân thể đã bị cây mây cấp trói buộc, bị lặc đầu lưỡi đều hộp ra nửa điều, cực đại lỗ mũi không ngừng thở ra khi thô. Bốn con chân trên mặt đất bảo cái không ngừng, không trong chốc lát trên mặt đất đã bị bảo ra hai cái hố, nhà kho nhỏ lập tức bụi đất phi dương, không cẩn thận bị sặc đến lăng phỉ che miệng ho khan hai tiếng chạy nhanh rời khỏi tới. Nàng đứng ở bên ngoài, tiểu lều thành niên thạch mã vẫn là vẻ mặt địch ý nhìn trầm trầm nàng xem. Bất quá lại không có làm ra giống vừa rồi như vậy công kích động tác, chỉ sợ nó cũng minh bạch chỉ cần trên cổ có kia cây mây, mặc kệ làm cái gì đều là vô dụng công. thấy vậy tình cảnh, lang phỉ lập tức một cái đầu hai đại, nàng cũng không có bất luận cái gì thuần dưỡng kinh nghiệm, trước kia ở trên mạng xem qua không ít thuần dưỡng mèo hoang nhật ký, còn tưởng rằng chỉ cần đem động vật dưỡng thục liền có thể chậm rãi tiến hành kế tiếp, bất quá hiện tại xem ra nàng là xem nhẹ này hoang dại động vật gia tính. Thời đại này nhân loại cùng động vật đều là chuỗi đồ ăn thượng, trừ bỏ long chiến cùng tuyết lang kia cực kỳ quan hệ đặc thù bên ngoài đều là vô mùi. Quan hệ, không phải tồn tại chính là chết, cho nên mặc dù là trời sinh tính nhát gan thạch mã phát hiện chính mình bị bắt được lúc sau mới có như vậy quá kích hành vi, ai, cái này nhưng đau đầu. Giang co thời điểm, kia thạch mã trên chán huyết một chút chảy xuống tới, làm dơ lông tóc, lang phỉ phi thường lo lắng nó sẽ mất máu quá nhiều mà tử vong. Nói như thế nào đâu, này thạch mã là lòng chiến thân thủ vì nàng bắt được, nàng tưởng hảo hảo dưỡng lên, muốn hay không trước thượng chút thảo dược. Như vậy nghĩ lăng phỉ thử tiểu tâm về phía trước đi rồi một bước nhỏ, kết quả chân còn không có chạm đất kia thạch mã lại bắt đầu kịch liệt dây rùa lên, trên cổ cây mây lạc gân xanh toàn bộ nổi lên, còn không dừng gào giống, nhìn chăm chầm, chầm lăng phỉ trong ánh mắt tràn đầy ngọc nát đá tan kiên quyết, làm cho lăng phỉ hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ. Chỉ phải vệ vải rời khỏi tới. Nếu lên không được dược vậy đi cắt điểm thảo đi. Đói bụng một ngày như thế nào cũng đến ăn cái gì đi. Lăng phỉ đi ra môn thời điểm vừa lúc cùng muốn cùng ga rừng cắt thảo bạch tiểu cùng lực liên vài người gặp gỡ. Vác rổ cùng các nàng một đạo đi. Hôm nay Long Chiến muốn lưu tại cư trú mà đảm nhiệm thủ vệ công tác. Cho nên Lăng phỉ đương nhiên cũng muốn lưu lại. Bất quá nàng ngày hôm qua đi theo săn thú đội ngũ đi ra ngoài sự tình đã ở các nữ nhân truyền khai. Cho nên vừa thấy đến nàng liền tò mò không ngừng hỏi thăm ngày hôm qua buổi chiều săn thú thời điểm tình cảnh, ở các nàng trong ấn tượng. Săn thú là kiện phi thường nguy hiểm sự tình, nữ nhân lực lượng, phản ứng tốc độ cái gì đều không được, đi theo đi chẳng những sẽ kéo thợ săn chân sau lộng không hảo liền sẽ bị thương. Cho nên chưa bao giờ trộn lẫn săn thú sự tình các nữ nhân nối lang phỉ phát ra mãnh liệt vấn đề thế công. Lang phỉ, đi theo bọn họ cùng nhau đi ra ngoài săn thú sợ hãi sao? Nóng lòng muốn thử lực liền cái thứ nhất mở miệng do hỏi, trên mặt hâm mộ nhiều hơn lo lắng, phòng trừng nàng cũng muốn đi ra ngoài thử xem. Lăng phỉ vì cái gì sẽ sợ hại a Có Long Chiến ở a Long Chiến như vậy lợi hại sao có thể sẽ làm Lăng phỉ gặp được nguy hiểm? Có lẽ Long Chiến còn ngại những người khác vướng bận đâu, ta xem hắn nhưng thật ra phi thường muốn cùng Lăng phỉ một chỗ đâu. lãnh hương cười mở miệng nói, những người khác nhưng thật ra có hơn phân nửa người phi thường đồng ý gật đầu có thể thân thủ giải quyết rớt liệt phong thú long chiến ở các nàng trong mắt đã là không có gì không có khả năng tồn tại. Sau lại long chiến triệu hoán tuyết lang ngồi tuyết lang rời đi việc này càng là đại đại kích thích tới rồi các nàng. Đốn rắc long chiến là thường nhân vô pháp so, muốn nói như thế nào nữ nhân thích hướng năng lực so các nam nhân cường đâu năng lực thừa nhận tâm lý, cùng sức tưởng tượng là thành có quan hệ trực tiếp, điểm này nam nhân vô pháp so. Biết không thỏa mãn các nàng lòng hiếu kỳ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng, cho nên lăng phỉ từ đầu chí cuối đem săn thú trước sau phát sinh sự tình nói một lần. Tự nhiên, hai người phi thường ái mội ôm nhau kia đoạn không có nói, đây chính là nàng cùng lòng chiến tri gian bí mật. Ngọt ngào hồi ức. 353 chương 353 hỏa hồ tộc còn xuất lại tộc nhân. Đoàn người một bên cao hứng nói chuyện một bên hướng hả bên kia đi, đi đến bờ sông chỗ tiếng cười nói đột nhiên im bặt. Vừa rồi còn mặt mày hớn hở người cùng nhìn chầm chầm ha mặt khác một bên sắc mặt thập phần phức tạp, Lang Phỉ cái đầu thuộc về cái loại này không cao không lùn, Lang Phỉ đứng ở tận cùng bên trong, nhìn không tới bên ngoài rốt cuộc là cái gì tình cảnh, trong lòng một mảnh nghi hoặc, không chờ nàng bài trừ đi nhìn cái đến tốt cùng, trước người người, nhưng thật ra hướng hai bên, tránh ra cái khe hở, tuy rằng không thế nào khoan, bất quá cũng có thể cũng đủ thấy rõ tích cách đó không xa cảnh tượng, không hề nghi ngờ Lang phỉ trên mặt tươi cười cũng đã biến mất. Các nàng khởi đã đủ sớm, nhưng là bờ sông đối diện có người so các nàng còn sớm. Những người đó nhìn qua giống như ở đảo rau dại, dùng nhìn qua là bởi vì bình thường dưới tình huống người đảo đồ ăn đều là dùng ngồi sổm hoặc là không lưng động tác, mà bọn họ còn lại là trên mặt đất bò. Này nhóm người đối nàng tới nói cũng không xa lạ, đúng là ngày hôm qua Long Hoa nói hỏa hổ tộc người. Đối diện nữ nhân hơn nữa lão nhân ước chừng có hơn 30 cái, một đám gầy giống như là lăng phỉ ở trong tivi nhìn đến dân chạy nạn giống nhau, hơi mỏng một tầng màu đen làn da phía dưới có thể rõ ràng nhìn đến xương cốt hình dạng, chi lăng góc độ thập phần doan người, giống như khắp xương muốn xông ra làn da chui ra tới giống nhau. Lăng phỉ biết hà bờ bên kia thổ nhưỡng thập phần mềm suốt, nàng giống lên đi lưu lại dấu chân đều thực rõ ràng. Bất quá những người đó trên mặt đất bò sát đào rau dại cũng không có lưu lại nhiều rõ ràng dấu vết, có thể nghĩ đã gầy tới rồi cái gì trình độ. Hơn nữa nhìn những người đó đại thở phì phò còn có mặt môi thượng kia dòng suối nhỏ giống nhau mồ hôi. Lang Phỉ liền biết những người này vì cái gì phải dùng cái này động tác đào đồ ăn. Bọn họ không có thể lực duy trì lâu lắm đứng thẳng thời. Gian Các nàng đội ngũ chung có cái sắc mặt vàng như nến vàng như nến nữ nhân vẫn luôn ở hỗ trợ thu thập những người đó đào giao dại, vừa nhấc đầu nhìn đến lăng phỉ các nàng đoàn người, giống như chấn động, lập tức ngây ngẩn cả người, trong tay còn đứng xương sớm giao dại giải đầy đất, làm vỡ ra cái đại miệng máu miệng dở dở, còn chưa nói lời nói, huyết trước chảy ra. Nghe được bên thai vang lên vài đạo hút khí thanh âm, lăng phỉ từ trong đám người đi đến, từ nhất hẹp địa phương tranh thủy qua đi. Đi đến kia nữ nhân trước người, từ trên mặt đất đem kia rau dại nhặt lên tới, vô rất mặt trên dính thổ rỗi tay đưa cho nàng. Hơn nửa ngày, kia nữ nhân mới phản ứng lại đây, cũng quýt tiếp nhận tới, gục đầu xuống thấp giọng lẩm bầm nói, cảm, cảm ơn. Nàng này một mở miệng, trên mặt đất chính bò sát đào đồ ăn người đều ngẩng đầu, đồng dạng vẻ mặt không biết làm sao. Bởi vì nơi này ly cư chú mà thập phần gần, cho nên trước kia mọi người đều ở chỗ này đào rau dại. Này khối rau dại cơ bản đều bị đào cái không sai biệt lắm, những người này đào đều là một ít mới vừa mọc ra tới không lâu cái đầu thập phần tiểu, chắc quá về sau cơ bản liền thành một tiểu đoàn, kia mới là chân chính không đủ tắc cái răng, bất quá mặc dù là như vậy, những người đó đối đái này đó rau dại đều thập phần quý trọng, mặc kệ tay trên mặt đất đào có bao nhiêu dơ, đào xuống dưới rau dại đã, chỉnh tê lại không dính bảo thổ. Ai quá đói lăng phỉ tự nhiên minh bạch những người này đối đãi đồ ăn kia thành kính thái độ, không biết vì cái gì, nhìn đến trước mắt những người này đem kia nho nhỏ giao dại đương bảo bối tình cảnh cùng nàng mới vừa xuyên qua tới thời điểm lăng nhã á tỷ đem đồ ăn phân cho nàng cảnh tượng lập tức trùng hợp ở bên nhau, lăng phỉ cảm giác trái tim run dậy. Nửa ngày không nghe được lăng phỉ nói chuyện, mà là túi đầu trầm mặc, trước mắt nữ nhân sắc mặt càng thêm hoảng loạn, còn kèm theo tuyệt vọng cùng khẩn cầu. Hàm răng cắn phía dưới môi, run rẩy mở miệng nói, xin, xin lỗi, thực xin lỗi, chúng ta lập tức liền rời đi nơi này, chúng ta đi xa chỗ đào đồ ăn nữ nhân thân thể run rẩy, hồn nhiên không biết miệng mình chính chảy huyết, hạ răng còn cắn môi không buông ra, tròn tròn huyết hạt châu từ bạch dọa người cánh môi thượng rơi xuống rơi, xuống trên mặt đất, ngáy mắt biến mất ở màu đen thổ nhưỡng, mắt thấy nàng liền phải đi đỡ những người đó lên. Lăng phỉ chạy nhanh đuổi tay bắt được cánh tay của nàng, vội vang nói, không cần, chúng ta đi nơi khác đảo thì tốt rồi, các ngươi hiện tại thân thể còn không có khôi phục, hẳn là lưu tại cư trú trong đất mặt hảo hảo nghỉ ngơi, như thế nào ra tới. Nơi này người trừ bỏ gây yếu bất kham nữ nhân chính là thở hồn hển lão nhân, có mấy người thân thể rõ ràng thực không thoải mái, nhưng vẫn luôn ở ngành căng, mặt đều thành cho màu trắng, còn như vậy đi xuống chỉ sợ có thánh mạng chi ưu. Lang Phỉ lời kia vừa thốt ra, kia nữ nhân nước mắt lập tức liền xuống, vùng một tiếng liền quỳ gối Lang Phỉ bên người, một bên khóc một bên nghẹn ngào mở miệng cầu xin nói: "Lang Phỉ, ta biết các ngươi đều là người tốt, phía trước chẳng những đem chúng ta từ những cái đó ác nhân trong tay cứu ra trả lại cho chúng ta người băng bó miệng vết thương, nếu không có các ngươi chúng ta nơi này người đã sớm chết ở người kia trong tay, nếu có thể nói chúng ta cũng tưởng báo đáp các ngươi ơn tình." nhưng là chúng ta vô dụng, hôn đến bây giờ này nông nỗi, chúng ta cũng không tưởng liên lụy của các ngươi. Ô ô, ô ô. nữ nhân khóc quả thực là tê tâm liệt phế, trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng, chỉ là nghe khiến cho trong lòng cảm giác rất khó chịu, lăng phỉ tức khắc liền ốc. Đây là sao à? nàng cũng không nói gì thêm không đúng lời nói à? Như thế nào lớn như vậy phản ứng? Bọn họ những người này thân thể cực độ suy yếu, thật sự không nên ra tới lộn xộn. Thanh vân như thế nào sẽ đem bọn họ cấp thả ra? Nàng vừa khóc, trên mặt đất những người đó cũng đều động dùng, lập tức vang lên một trận thống khổ thanh, làm cho lang phỉ hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống, chạy nhanh bắt lấy kia nữ nhân cánh tay tưởng đem người cấp nâng dậy tới, bất quá hai tay bắt được kia chỉ có thể xương thượng là hai căn cốt đầu cây gậy cánh tay, trong lòng lập tức trầm trọng không ít. Ấn ngày thường, lang phỉ sức lực khẳng định vô pháp nâng dậy tới nữ nhân, bất quá hiện tại nàng chính suy yếu không thú vị thời điểm. Cho nên nàng dễ rủa một lát liền thoát lực, bị lăng phỉ nâng dậy tới rửa vào nàng trên vai, mà lực liên các nàng cũng lại đây đi thấp giọng khuyên giải an ủi những cái đó khóc thút thiết người. Có chuyện hào hào nói, có phải hay không thanh vân tên hôn đảng kia cho ngươi an dược thực khổ? Đó là dược là chữa bệnh, lại khổ cũng phải nhịn A. Từ trước đến nay mạch não cùng người khác không giống nhau tiểu nha đầu bình vẻ mặt quan tâm hỏi, bị nàng đỡ lấy lao nhân vẻ mặt mờ mịt nhìn nàng. Hoàn toàn nghe không hiểu nàng đang nói cái gì, nước mắt vẫn là không cần tiền tư hốc mắt giữa dòng ra tới, đem tràn đầy thật sâu nếp nhăn mặt cấp khóc gớt rầm rề. Có chuyện hào hào nói, các người rốt cuộc là làm sao vậy? Lực liên trong mắt tất cả đều là dấu chấm hỏi. Đối như vậy ôn nhu đối đãi, kia nữ nhân khóc càng thêm lợi hại, sợ nàng khóc ngất đi, lang phỉ chạy nhanh cho nàng chú ý chú ý phía sau lưng, một bên nhỏ giọng mở miệng nói, lực liên nói không sai, có việc liền nói. Long Chiến nói các ngươi tưởng lưu lại liền lưu lại muốn rời đi liền rời đi, còn có mặt khác cái gì khó khăn sao? Nghe được Lăng Phỉ nói như vậy, kia nữ nhưng thật ra trầm rãi đỉnh chỉ khóc nước nở, đột nhiên ôm đồm Lăng Phỉ tay. Lăng Phỉ, cầu xin ngươi, chúng ta không nghĩ rời đi, chỉ cần làm chúng ta lưu lại nơi này, chúng ta làm cái gì đều được. 354 chương 354 khuyên hồi. Lăng Phỉ hoàn toàn không biết đã xảy ra sự tình gì thấy người nọ khóc như vậy thê thảm, cấp chót mũi nhi đều đổ mồ hôi, vội nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? kia nữ nhân khóc lớn nửa ngày mới gian nan mở miệng nói, mục mục nói chúng ta lưu lại nơi này sẽ liên lụy các ngươi, nói chúng ta không thể lại cho các ngươi thêm phiền thói, cho nên cho nên muốn đem bọn nhỏ lưu lại, này còn lại người rời đi, chúng ta chúng ta thật sự luyến tiếc, cầu xin các ngươi cầu xin các ngươi làm chúng ta lưu lại nơi này đi. Chính chúng ta tìm thực vật, sẽ không lãng phí các ngươi đồ ăn ly gần nhất một cái lao nhân trong mắt chảy ra vẩn đục nước mắt, lẩm bẩm cầu xin nói. Bởi vì khóc xuyến bất quá lên, cho nên nữ nhân nói lời nói đứt quãng, lan qua lộn lại nói nửa ngày làng phỉ mới nghe do, dùng mấy chục giây phản ứng lại đây cái kêu kêu một người là phía trước long chiến cứu tới nam nhân, lúc này cũng cuối cùng minh bạch các nàng vì cái gì sẽ làm ra như vậy hành vi, đốn giác thập phần đầu đại, bắt một phen tóc trả lời. Hắn suy nghĩ nhiều, các ngươi hiện tại thân thể suy yếu tròn nên dưỡng bệnh quan trọng nhất, chờ thân thể dưỡng hảo lại nói làm việc sự tình. Nói nữa, chỉ đem hài tử lưu lại ai chiếu cô a. Các ngươi cũng không yên tâm đi. Đúng vậy, đúng vậy, Long Chiến không cũng nói các ngươi tưởng lưu lại liền lưu lại, vì cái gì một hai phải như vậy à. Liền tính không thể đi săn thú cũng có rất nhiều sống có thể làm, giống nhau có thể được đến đồ ăn. Đến từ dân tộc Cao Sơn một cái nữ hài trừng mắt khó hiểu mở miệng hỏi. Bên người nàng một cái tuổi đại chút thím nhưng thật ra vẻ mặt lý giải, đồng cảm như bản thân mình cũng bị mở miệng nói. Bọn họ có thể là cảm thấy lưu lại nơi này sẽ cho chúng ta gia tăng gánh nặng, cho nên mới sẽ làm như vậy quyết định. Chúng ta vừa tới thời điểm so với bọn hắn tình huống còn hào chút, bất quá ngay từ đầu cũng thực không thói quen. Tổng cảm giác làm cái gì đều phóng không khai, sợ làm việc sẽ lạc hậu sau lại chậm rãi mới thói quen, bọn họ chỉ sợ sẽ càng khó chút đi. Thím thanh âm tuy rằng không lớn nhưng là lăng phỉ cũng nghe tới rồi, không khỏi có chút kinh ngạc, này thím là đi theo thanh hổ cùng đi đến, phía trước cùng nàng A Tỷ quan hệ không tồi, nàng cho rằng bọn họ có nhiều người như vậy cùng nhau lại đây hơn nữa lại có nàng cùng lăng nhã A Tỷ sẽ không cảm giác được câu thúc, không nghĩ tới ngay từ đầu vẫn là không thích ứng, hơn nữa việc này chính mình thế nhưng không có phát hiện. Tìm thực vật cũng không vội với nhất thời, hiện tại đem thân thể dưỡng hảo mới là quan trọng nhất. Các ngươi muốn lưu lại liền lưu lại, một sự ta sẽ đi nói với hắn. Lang Phỉ như thế nói, bởi vì liền tên cũng không biết, Lang Phỉ cũng vô pháp nói quá cụ thể. Tóm lại việc này tìm một liền không sai. Nghe nàng nói như vậy, những người đó rõ ràng đều thực kinh ngạc, trên mặt còn treo nước mắt. Trương Đại đôi mắt nhìn Lang Phỉ, nửa ngày, nghe được có người nhược nhược mở miệng nói, các ngươi này thật tốt quá. Lại an toàn lại sạch sẽ, nơi nào đều hảo, chúng ta tưởng lưu tại này. Nghe được lời này, lang phỉ trong lòng không khỏi dâng lên một tia tự hào cảm, nơi này phía trước trừ bỏ thảo nhưng cái gì đều không có, hiện tại hết thể đều là các nàng một gạch một ngói cấp kiến tạo lên, có thể nói chú ý các nàng thật nhiều người tâm huyết ở bên trong, tự nhiên là tốt, bất quá hiện tại cũng không phải là kiêu ngạo thời điểm. Thu liệm trong lòng tâm tư, lang phỉ nhẹ giọng ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói. Tưởng lưu lại nơi này phải muốn thủ nơi này quy củ không phải. Chúng ta này quy củ chính là có bệnh dưỡng bệnh, không thể cậy mạnh, còn lại sự chờ lúc sau lại nói, các ngươi hiện tại lập tức trở về. Nói xong, không đợi lang phỉ nói cái gì, lực liên cùng hạt thổ đại thẩm các nàng không nói hai lời liền nâng dậy người bên cạnh, không khỏi phân trần liền hướng cư trú mà đi. Những người đó rõ ràng còn ở vào xương sờ trạng thái, liền như vậy bị đỡ đi rồi. Đi theo Lăng Phỉ cùng nhau ra tới người cũng không nhiều, cho nên có người đỡ một cái có người đỡ hai cái. Ở cửa thủ vệ người nhìn đến bên này tình cảnh, lập tức chạy tới hỗ trợ. Lăng Phỉ nâng bên người nàng nữ nhân, hơi hơi nghiêng đầu hỏi: "Đi thôi, ta và các ngươi cùng nhau trở về." Nữ nhân mặt đỏ lên chạy nhanh hướng bên cạnh né tránh, túi đầu nhỏ giọng trả lời: "Không, không cần, ta chính mình có thể đi, không thể lại phiền vai các ngươi nói đối Lăng Phỉ cung kính cong người." Tập tên về phía trước đi đến, lang phỉ đi theo nàng phía sau, để ngừa nàng thể lực chống đỡ hết nổi mà ngã xuống, trong lòng âm thầm thở dài, thật là giống nhau Mẹ dương trăm dạng người, cùng là hỏa hồ tộc người, đi theo ngân băng cùng ngân làm những người đó tâm nhãn tử nhiều liền mau thành cái sảng, mà những người này còn lại là trọng tình nghĩa nhiều, nhưng cố tình người như vậy tao tội còn nhiều, ai gặp được việc này, cắt thảo là không được, chờ những người này lại đưa về nhàn dối phong ở, Lực liên các nàng tiếp theo cắt thảo, lang phỉ cùng với mấy cái cẩn thận thím lưu lại, nghe trong viện hết đợt này đến đợt khác thầm thì thanh em liền biết những người này sáng sớm cũng không có ăn cái gì, lang phỉ vừa định kêu người đi lấy điểm đồ ăn lại đây, kết quả liền nhìn đến trên bệ bếp phong nấu chín thịt cùng rau dại, còn có chút độ ấm, không cần tưởng, đây là long hoa bọn họ lấy lại đây, bất, quá những người này cũng không có ăn, mà là đi đào rau dại, cái này kêu chuyện gì a? Cái này trừ bỏ rau dại cùng thịt cơ hồ không có khác đồ ăn mùa cũng không không thể quá nhiều suy xét mặt khác. Đem thịt thiết tận lực thoái sau đó đặt ở trong nồi trong nước nấu. sôi thời điểm tê chút trái xanh nước trái cây đi vào. Sau đó liền thịnh ra tới. Một chén một chén phát đi xuống. Tuy rằng nói khả năng có chút dầu mỡ. Nhưng là khác thật sự cũng không có gì như ăn. Chờ mọi người khò khè khò khè mồm to uống trong chén không biết là canh thịt vẫn là thịt băm đổ vật thời điểm. Lăng phỉ lúc này mới nhìn đến thanh vân ảnh nhi, da hỏa này trên lưng con cái đại đại cái sọt, nhìn dáng vẻ mới vừa hái thuốc trở về, phòng chừng là từ cửa thủ vệ nơi đó đã biết một chút sự tình, chạy mồ hôi đầy đầu, tới rồi sân không rảnh lo buông cái sọt thở hồn hển cùng Lăng phỉ giải thích nói, Lăng, Lăng phỉ, buổi sáng bởi vì suốt ruột hái thuốc cho nên liền không có nhìn các, Nàng ăn cái gì, ai? Lăng phỉ xua xua tay kêu hắn trước nghỉ ngơi một chút lại nói. Gia Hỏa này động tác thô lô dùng cánh tay đem trên đầu hắn cấp lau sạch, sau đó búng sợi, hắn hái thuốc thời điểm làm cho trên tay có không ít bùn đất, như vậy một mặt bùn đều dính vào trên mặt, cùng tiểu cô nương giống nhau gương mặt đẹp lập tức liền hoa. Lăng Phỉ móc ra một khối sạch sẽ ra thú đưa cho hắn, ý bảo hắn sát một chút. Thanh Vân sắc mặt nháy mắt bạo hồng, sau đó thấp giọng nói thanh cảm ơn đem kia ra thú tiếp qua đi. Thanh Vân trở về nhưng xem như giúp Lăng Phỉ đại ân. Ở mọi người ăn qua đồ vật về sau, lang phỉ liền ấn cái bắt đầu xem mạch, thân thể suy yếu tình huống không phải rất nghiêm trọng chỉ cần hảo hảo nghỉ ngơi bình thường ẩm thực liền có thể, nghiêm trọng phải uống dược điều trị, thanh vân còn lại là cái kia ngao dược người. Mà bọn họ bên trong 8 phần trở lên nhân thân thể đều ở vào cực độ suy nhược trạng thái, nói cách khác có khả năng hơi có vô ý liền bỏ mạng, thanh vân lao động lượng tự nhiên không nhỏ. 355 chương 355 chấn trụ Lăng phỉ xem mạch hào đến một nửa thời điểm Duệ Đại Thúc còn có thiên điều Đại Thúc cũng lại đây. Ngàn năm đi giúp Thanh Vân, mà Duệ tắc đến Lăng phỉ bên người cẩn thận xem nàng động tác. Phía trước Lăng phỉ nói muốn dạy cho hắn cùng Thanh Vân cái gì kinh mạch huyệt vị sự tình. Kết quả bởi vì đủ loại sự tình vẫn luôn chậm trễ đến bây giờ. Đối việc này thập phần để bụng Duệ nhưng xem như chờ khổ. Tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội tốt. Biết Lăng phỉ tự cấp người chữa bệnh thời điểm không? Thích bị người quay rầy. Lạng lặng đứng ở bên cạnh, không người nhìn, bất quá nhìn chầm chầm nửa ngày cũng chỉ là nhìn lang phỉ đem ngón tay phong tới thủ đoạn chỗ, còn lại cái gì đều không có làm. Sau đó không bao lâu liền kêu thanh vân ngao dược, xem một chán mở mịt duệ trong lòng giống như vô số móng vuốt ở cào ngứa. Biết bọn họ khả năng vẫn luôn không quá cái gì ngày lành, nhưng là không nghĩ tới thân thể sẽ kem đến loại trình độ này. Lang phỉ nhất nhất đem quá mạch về sau hình dạng tốt đẹp lông mày nhăn thành một đoàn. Những cái đó hỏa hồ tộc người còn lại là thật cẩn thận nhìn nàng, càng có cực giả ở uống rượu thời điểm còn ở khóc lóc, toàn bộ sân lộn xộn Thế nào? Lăng phỉ, bọn họ thân thể thế nào? Thấy nàng xem xong cuối cùng một cái người bệnh đứng lên, duệ mở miệng hỏi, tuy rằng hắn không thấy ra cái gì tới, bất quá thấy lăng phỉ sắc mặt không tốt, cũng biết tình huống không dung lạc quan. Lăng phỉ lắc lắc đầu, nhỏ giọng mở miệng nói, tạm thời còn khó mà nói. Bất quá không hảo hảo tu dưỡng khẳng định không được. Đang nói, cửa một cái khập khiễng nam nhân nên diện đi tới, đi vào hai người trước mặt gục đầu xuống, tiêu tiêu chuẩn xương sừng dáng người vừa thấy liền biết là hỏa hồ tộc người. Xem người nọ mặt, lang phỉ hỏi, người là một. Nam nhân gật gật đầu. Muốn đem hải tử lưu lại, các ngươi rời đi, đây là có chuyện gì? Lang phỉ bên người duệ nhưng thật ra trước mở miệng hỏi. Nghe xong lời này, Vốn dĩ liền câu lũ so duệ thấp nửa cái đầu một càng là đẻ thấp đầu, thật sự giống như là tên của hắn giống nhau, đờ đẫn đứng trên mặt đất, ước chừng qua một phút, mới nhỏ rộng mở miệng nói, Long Chiến đã cứu ta ba lần, các ngươi đã cứu chúng ta tộc nhân ba lần, các ngươi là chúng ta mọi người ân nhân cứu mạng, chúng ta không nghĩ liên lụy các người ngài, ngài cũng thấy được, chúng ta những người này đã cùng phế nhân không có gì khác nhau, lưu lại nơi này cũng là chờ chết chúng ta không sợ chết những cái đó bọn nhỏ con nhỏ khẩn cầu các ngươi cho bọn hắn chút ăn chờ bọn họ lớn lên về sau nhất định sẽ trở thành nơi này trung thành nhất thợ săn thề sống chết bảo vệ nơi này đông dạng lời nói như vậy đoạn thời gian nội nghe được vài biến mỗi lần nghe được trong lòng đều phải khó chịu vài phần lăng phỉ thật sự là không muốn nghe thấy một lại muốn nói đi xuống mở miệng đánh gây hắn đỉnh đỉnh ai nói các ngươi chính là phế nhân ai nói Ta, ta, ta hiện tại liền đi đường đều lao lực, càng miễn bản muốn săn thú, đánh không được săn liền vô pháp nuôi sống tộc nhân, chính là phế nhân một đại thở phì phò nói, trên mặt tràn đầy bi phẫn cùng tuyệt vọng, như vậy ánh mắt lang phỉ chỉ có ở trong Tivi xem qua, đó chính là ở xa xôi kêu phiến cần tối thổ địa, ôm bị đói chết hài tử phụ thân ánh mắt, ảm đạm, tuyệt vọng, cùng trước mắt một ánh mắt không có sai biệt, nhìn trong lòng cứng lại các ngươi thân thể bởi vì quá độ mệnh nhọc cùng đói khát sát thật thập phần suy yếu, bất quá hảo hảo an dưỡng một thời gian liền sẽ chậm rãi hảo lên. sao có thể nói là phế nhân? là ta nói đến vẫn là duệ đại thuốc nói vẫn là thanh vân nói. việc này chúng ta mấy cái phụ trách chữa thương chữa bệnh người cũng chưa nói, các ngươi liền như vậy khẳng định? rõ ràng liền uống dược đều có cái gì thảo dược cũng không biết, còn dám nói này đó? lần này lăng phỉ khẩu khí ngạnh lên. Biết hiện tại gia hỏa này để tâm vào chuyện vụn vặt mềm luôn khuyên bảo hắn trong lòng không biết muốn xuyên tạc thành cái dạng gì, cho nên mở miệng liền thập phần không khách khí. Ngươi luôn miệng nói là lòng chiến giúp các ngươi, nhưng là hiện tại lại tưởng liền như vậy đi rồi, còn muốn đem bọn nhỏ cấp nem xuống. Các ngươi có cái kia suy nghĩ quyết tâm như thế nào không nghĩ hảo hảo lưu lại nơi này, chờ thân thể khôi phục về sau vì cư chú mà nhiều làm chút xuống đâu. Nói nữa nơi nào có cha mẹ còn ở làm những người khác dưỡng hài tử đạo lý Nghe được lăng phỉ không nhỏ thanh âm Trong viện hỏa hồ tộc người đại khí không dám ra ngẩn đầu nhìn nàng Ám hát con ngươi trung tâm bắn ra một chút rượu người quan mang Tuy rằng đều không có nói chuyện Bất quá lăng phỉ lại biết bọn họ muốn hỏi cái gì Cố tình nàng hiện tại còn không nghĩ nói chuyện đâu Đang ở phía tây nhóm lửa ngao dược thanh vân nghe được lăng phỉ thanh âm chạy nhanh chạy tới xem tình huống Lăng phỉ từ trước đến nay đều rất ít phát giận, hôm nay đây là làm sao vậy? Thanh Vân nhìn qua thời điểm lăng phỉ giống như phong giống nhau bước nhanh ra sân, nhất thời liền sững sờ ở nơi xa. Duệ quay đầu thấy hắn ngốc ngốc đứng ở nơi đó, đều hắn tiếp tục đi ngao dược, sau đó quay đầu vô vô đồng dạng ngốc một bả vai mở miệng nói, Ngươi còn trẻ, về sau còn có rất nhiều sự tình chờ ngươi làm, không cần muốn tuyệt lộ, lăng phỉ y thuật là ta sống lâu như vậy gặp qua lợi hại nhất. Nàng nếu nói các ngươi thân thể sẽ khôi phục kia nhất định chính là như vậy, nếu các ngươi đối nơi này nhân tâm tồn cảm kích nói, không bằng hảo hảo ở chỗ này sống sót. Còn có, đừng nói không thể săn thú chính là phế nhân, ta cũng không biết nhiều ít năm không thể săn thú, đào điểm giao dại, thải điểm dược cũng đến có người làm không phải. Nghe duệ hướng dẫn từng bước nói, một nâng lên mở mịt mặt, lầm bẩm mở miệng hỏi, chúng ta, chúng ta thân thể thật sự, thật sự sẽ... Nếu lăng phỉ không thể cho các ngươi khôi phục nói, kia này phiến đại lục liền không có người có thể chứa khỏi các ngươi, ha ha. Duệ sang sảng cười rộ lên, chúng ta nơi này thật nhiều lao ra hỏa ở trước mùa mưa thời điểm đều không thể nhúc nhích chờ chết, ngươi xem hiện tại đi đường hoàn toàn không có bất luận cái gì không khỏe, bất quá, nếu không có lăng phỉ nói, chúng ta lúc này liền xương cốt cặn bã đều thừa không được đi, các ngươi vận khí thật sự thực hảo, có thể gặp được lăng phỉ còn có long chiến. Hảo hảo tồn tại đi. Mục dùng sức hít hít cái mũi, đôi mắt trừng quả thực muốn từ lỗ trống hốc mắt ra tới, miệng đại trường, biểu tình nói không nên lời buồn cười, bất quá trong viện người nhưng không ai một người sẽ chú ý tới điểm này, bởi vì đại đa số người biểu tình cùng hắn không sai biết lắm. Cái này biểu tình vẫn luôn liên tục đến lăng phỉ lại lần nữa trở về, trong tay cầm ống trúc lăng phỉ xem cũng không xem trong viện bất luận kẻ nào liếc mắt một cái, lập tức đi đến trong phòng. Đem trong tay ống trúc cẩn thận mở ra, sau đó đem bên trong một phần năm sền sệt chất lỏng ngã vào lưu nước bên trong, sau đó cầm lấy hồ lô gáo múc nước ở bên trong quấy vài cái, thực mau lưu nước lại khôi phục vừa rồi trong trẻo, ẩn ẩn còn có cổ nhàn nhạt thanh hương, thấm vào ruột gan. Đem lưu nước thủy múc đến trong chén, lang phỉ mang sang hai cái chén lớn, một chén đưa cho mục, một chén đưa cho vừa rồi nữ nhân kia, không có gì biểu tình mở miệng nói. Các ngươi hiện tại nếu là muốn chạy ta tuyệt đối sẽ không ngăn, muốn lưu lại phải nghe ta, tại thân thể hảo phía trước, ta nói ăn cái gì liền ăn cái gì, uống cái gì, ta nói nằm các ngươi không thể ngồi, các ngươi cũng không cần lo lắng sẽ liên lụy chúng ta, ở các ngươi có thể chính mình đạt được đồ ăn phía trước ăn dùng ta đều. Nhớ kỹ, trở về sau đều còn trở về. Quả nhiên, nàng lần này nói xong tất cả mọi người hoàn toàn tin, hàm chứa nước mắt gật đầu. Lăng phỉ ở trong lòng cho chính mình so cái V. 356 chương 356 chuẩn bị chung. Không thể không nói, tiêu chân quý bản chân châu quả hiệu quả là phi thường tốt. Một ngày một chén pha loãng quá chân châu quả thủy, vốn dĩ cùng xương đánh lá cây giống nhau người đều tinh thần chút. Bất quá cũng bất quá là từ hơi thở mong manh biến ít nhất đại khí có thể thở hồn hện. Rốt cuộc thứ này lại lợi hại bị pha loãng thành như vậy nhiều lần hiệu quả tự nhiên đại đại chiết khấu. Có thể khởi cái cố bổ bổ nguyên tác dụng tương đương không tồi, bất quá mặc dù là như vậy những cái đó. Nguyên bản nói nhau nhau phải đi muốn chết người đều tỏa sáng xưa nay chưa từng có tinh thần, mỗi ngày buổi tối Lăng Phỉ theo thường lệ cho bọn hắn bắt mạch xem bệnh thời điểm, nhìn chăm chằm Lăng Phỉ ánh mắt số độ đó là tương đương cao, Tranh Minh nói lượng, lệnh người không dám cùng chi nhìn thẳng. Uống lên 3 ngày rau dại canh thịt thêm đặc hiệu dinh dưỡng thủy Ngày thứ tư lăng phỉ mới làm người cho bọn hắn ăn chút hơi chút ngạnh chút đồ ăn, bất quá đều là dặn do bọn họ nhai lạn mới nuốt xuống đi, nếu không dạ dày khả năng sẽ không thoải mái. Tuy rằng mọi người đều không biết dạ dày rốt cuộc là cái thứ gì, bất quá kiến thức ngày đó lăng phỉ tức giận người hiện tại cũng không dám đối nàng lời nói có cái gì nghi ngờ. Đương nhiên, càng chủ yếu nguyên nhân là đại gia ngắn ngủn trong vòng ba. Ngay cảm giác thân thể chậm rãi khôi phục khí lực, Cho nên đối lăng phỉ nói càng thêm tin tưởng không nghi ngờ, kính sợ trình độ quả thực tới rồi cực điểm, liền long chiến cũng vô pháp so. Lăng phỉ ở chiếu cô những người này thời điểm cũng không quên trong nhà kia hai đầu thạch mã, tiểu thạch mã đã trải qua hai ngày tuyệt thực cùng khủng hoảng sau hiện tại đã có thể miễn cương ăn xong chút mới mẻ lá cây cùng cỏ xanh, mà kia chỉ hùng tráng thạch mã còn lập lại táo bạo muốn phá vây hành vi, mỗi ngày đâm vỡ đầu chảy máu, trong lúc lăng phỉ muốn cho nó dị thuốc tới. Bất quá lại bị Long Chiến cấp ngăn lại, Long Chiến ý tứ rất đơn giản, nó nếu là muốn tìm chết hay cũng vô pháp ngăn cản. Cho nên liền như vậy lượng là được, nay chỉ không được hắn lại nhiều chảo mấy chỉ, lần sau nhiều chảo chút ấu tể, tuy rằng dưỡng lên tốn công, bất quá ôn thuần chút. kia đầu thành niên thạch mã thập phần sợ hãi Long Chiến, mỗi lần Long Chiến tới gần tiểu lều nó quả thực muốn dọa nằm liệt, bất quá lúc này nó cũng là nhất an tĩnh, gắt gao dựa vào trên tường. Một chút đều không có phía trước đối lăng phỉ kêu công kích bộ dáng, xem lăng phỉ trong lòng này không phải cái tư vị, quả nhiên người thiện bị người khinh, bất quá cũng có mã thiện bị người kỵ đạo lý, này thạch mã là cái ngạnh cha tử, đồng dạng, long chiến cũng là, sau đó long chiến v.s.c. thành niên thạch. Mã, long chiến không hề chỉ hoán đại thắng mà ra. Duệ cùng thanh vân hai người đối lăng phỉ chữa bệnh thủ pháp phi thường tò mò. Cho nên mấy ngày nay bọn họ ba cái cơ hội là vẫn luôn ngâm mình ở cùng nhau. Mà lăng phỉ cũng biết năm ngày về sau chính là đêm trăng tròn nhật tử sự tình. Bất quá nàng lúc này phản ứng nhưng thật ra thập phần bình tĩnh. Cái này làm cho duệ cảm giác thoang có chút không thú vị. Mỗi lần treo chọc thời điểm thấy lăng phỉ đỏ mặt tía hai bộ dáng hắn tâm tình tốt không được. Bởi vì lăng phỉ tự cấp bọn họ xem bệnh thời điểm. Từ trước đến nay đều là sụ mặt một chút đều không giống ngày thường như vậy dễ nói chuyện cho nên khó được thấy nàng quẫn bách bộ dáng, mà hiện tại liền cái này lạc thú đều không có. Lăng phỉ tự nhiên là không biết hắn trong lòng tưởng gì đó, từ nàng trở về về sau, cư chú mà cùng nhau lại lần nữa đi trên chính quy, chuồng gà bên kia đã bắt đầu đẻ trứng, tuy rằng không nhiều lắm, một ngày chỉ có 7-8 cái bộ dáng, bất quá đại gia nhưng đều cao hứng hỏng rồi, đời đời chuyển thừa xuống dưới ký ức chính là đồ ăn tương đương đại giới, săn thú cũng thế, Các nữ nhân thu thập cũng thế, này đó đều cùng với tử vong cùng máu tươi, cho nên bọn họ mới có thể như vậy quý trọng đồ ăn. Mà hiện tại cơ hồ không cần mạo bất luận cái gì nguy hiểm là có thể ở cửa bắt được đồ ăn, sao có thể sẽ không làm cho bọn họ cảm giác hương phấn. Đương nhiên, kỳ thật cũng là trả giá chút đại giới, đi lấy chứng thời điểm bị gà mái truy thiếu chút nữa quăng ngã cái cổ gặm thực phong đến bây giờ trên đầu còn dính lông gà đâu. Bất quá nghe được vì khao hắn có thể cho hắn một cái đại đại trứng gà thời điểm, gia hỏa này lập tức cười thấy nha không thấy mặt. Sản xuất trứng gà sự thật này làm cư trú mà người đều càng thêm phân chấn lên, đặc biệt là nữ nhân, cẩn thận lại nói tiếp dưỡng gà rừng kỳ thật thật là không ngủng chuyện gì. Mỗi ngày đi ra ngoài đảo rau dại thời điểm nhiều đào chút, sau đó thường thường từ trong sông múc chút thủy cấp đổi một chút là được. Đương nhiên càng chủ yếu chính là các nàng đối với chính mình có thể đạt được đồ ăn loại này vui sướng tâm tình, lăng phỉ tin tưởng, điểm này các nàng về sau thể hội khả năng sẽ càng thêm khắc sâu. Tại đây đồng thời, Long Chiến cấp lăng phỉ đưa lại đây hai điều hoàn chỉnh liệt phong thú ra thú, này nhất cử động ở cư trú mà khiến cho thật lớn oanh động, đầu tiên là khiếp sợ với Long Chiến danh tác, hai chương liệt phong thú ra vẫn là hoàn chỉnh không có một kia tổn hại, này thật sự là quá lợi hại. Phải biết rằng giống dân tộc Cao Sơn như vậy có được hai ba trăm người bộ lạc mới có một chương liệt phong thú ra, mà kia ra thú còn bởi vì quá nhiều miệng vết thương chỉ có thể cấp thanh hổ còn. Có mặt khác mấy cái ở săn giết liệt phong thú lợi hại thợ săn làm điều ra thú đàn, dư lại bộ phận tắc bị đặt ở sơn động bên trong, dùng để cổ vũ tuổi trẻ thợ săn muốn nỗ lực, bởi vậy cũng biết liệt phong thú ra thú rốt cuộc là có bao nhiêu chân quý. Mà mặt khác một bộ phận người còn lại là đối hai người muốn kết thân sự tình mà kích động. Long chiến đối lăng phỉ không giống người thường chỉ cần không phải mù đều có thể xem tới được. Mà ngay từ đầu lo lắng lăng phỉ sẽ chịu khi dễ người thông qua trong khoảng thời gian này ở chung cũng đối Long chiến nhìn với con mắt khác. Càng là quen thuộc càng là cảm giác hai người thật sự quá xứng đôi. Ở thợ săn bên kia rút đến thứ nhất Long chiến cùng ở nữ nhân bên này tương đương có nhân duyên lăng phỉ. Hai người kết thân chính là cư trú hai đầu bờ ruộng chờ đại sự, cho nên đại gia tự nhiên rất là đại đại phân chấn lập tức. Đại gia so cử hành cái gì hiến tế hoạt động còn muốn cao hứng, hai cái đương sự nhưng thật ra đạm nhiên chút. Long chiến đưa cho lăng phỉ ra thú là muốn lăng phỉ làm báy ra, này xem như phi long bộ lạc vẫn luôn kéo dài xuống dưới tập tục. Xuất thân từ dân tộc Cao Sơn Thanh Hổ cùng lăng nhã cũng không biết, lăng phỉ liền càng không biết, nhập ra tùy tục vẫn là nhận lấy tới. Bất quá lăng phỉ vẫn là lại phi thường không khách khí cùng Long chiến muốn khối hơi chút mỏng chút lại thông khí tiểu. Khối gia thú, nàng nếu là thật dùng kia liệt phong thú gia thú làm váy ra còn không được nhiệt chết ta dù sao chỉ cần là Long chiến đưa liền có thể, như vậy đại một trường gia thú nàng nhưng luyến tiếp tài làm váy ra, kia cũng quá lãng phí. Mấy ngày nay hỏa hồ tộc những người đó thân thể đã không giống phía trước như vậy do người, thanh vân phụ trách hảo hảo chiếu cố bọn họ mà lăng phỉ tác chuyên tâm chuẩn bị kết thân sự tình, kỳ thật nói chuẩn bị cũng chính là lộng thân quần áo mới, thời đại này còn không có cái gì của hồi môn linh tinh, có thể nói đơn giản đến phi thường tự nhiên nông nỗi, bởi vì không có như vậy nhiều dường già chính tự, lăng phỉ vẫn luôn sợ hãi khủng hôn chứng lăng là một chút đều không có phát tác. Sắc thật cũng không có gì nhưng khủng, long ra dân cư thập phần đơn giản, liền kêu mấy cái, lăng phỉ đã sớm hôn quen thuộc không thể lại quen thuộc, Nàng cùng Long Chiến kết thân về sau bất quá chính là lại lần nữa khôi phục phía trước nàng ở Long Gia sinh hoạt mà thôi, cũng không có bao lớn thay đổi không phải sao. 357 chương 357 váy Nếu bởi vì muốn kết thân có khó được nghỉ ngơi thời gian, lang phỉ đơn giản liền an tâm ở nhà khâu vá váy ra. Đại gia váy ra mặc kệ nam nữ đều không sai biệt lắm, dùng không sai biệt lắm lớn nhỏ ra thú khâu vá mà thành, nữ nhân đối ra thú nhan sắc còn có chút lựa chọn. Các nam nhân già thú vây ở săn thú cùng các loại lăn lê bỏ lết trung thực mau liền phân không rõ nguyên lai nhan sắc là cái gì. Mỗi ngày vây quanh một khối phá bố giống nhau gia thú, tuy là lăng phỉ loại này đối mặt còn xem như tùy tính người đều chịu không nổi, phía trước cũng nghĩ tới chờ đến yên ổn xuống dưới về sau phong phú một chút quần áo chủ loại, chính là vẫn luôn đều không có thời gian, hiện tại nhưng xem như vất tới rồi. Nàng tứ long chiến nơi đó muốn tới kia khối không lớn lại phi thường mỏng da thú là màu trắng gạo, không có bất luận cái gì tạp sắc hoặc là lâm tấm, không biết là cái gì động vật, da lông phi thường bóng loáng, sờ lên giống như có thể hấp thụ người lòng bàn tay giống nhau, thập phần thoải mái. Từ nhìn đến này khối da thú thời điểm lang phỉ trong lòng liền định ra tới muốn làm cái gì, nàng cùng long chiến muốn kết thân, áo cưới hoặc là sườn sám gì đó nàng cũng đừng suy nghĩ. Liền tính là nàng làm ra tới phòng trừng cũng vô pháp xuyên, nhập ra tùy tục cùng nhau giản lực đi, cho nên lăng phỉ liền hết sức chuyên chú bắt đầu làm A tự váy. Không sai, lăng phỉ tính toán cần phải làm là giản lực lại hào phóng A tự váy, A tự váy váy trường đến đầu gối vị trí, so các nàng ngày thường xuyên váy ra muốn hơi trường một ít, vì ngày thường xuống đất làm việc phương tiện, cư trú mà các nữ nhân váy ra giống nhau đều ở đầu gối trở lên. A tự váy thiết kế và tháo muốn so váy ra muốn hơi rộng thùng thình chút, cho nên ăn mặc hẳn là cũng sẽ không vướng bận. Đem ra thú tải thành hai khối, sau đó đem hai mảnh phùng đến cùng nhau, eo chỗ tế và tháo khoan, phùng hảo sau trình a hình chữ, khâu vá lên đơn giản tới rồi cực hạn. Bất quá nhìn lại thập phần tinh xảo, ngay cả lăng nhã nhìn đều khen không dứt miệng. Giống nhau đều là ra thú, như vậy khâu vá lên liền so với trước như vậy đẹp rất nhiều. Nàng cái này em gái quả nhiên là thông minh hơn người Phung hảo váy về sau Lang phỉ lại bắt đầu động thủ làm vây ngực Nói đến vây ngực lang phỉ quả thực là một bụng nước đắng không địa phương đảo Từ xuyên đến nơi này về sau nàng cơ bản liền vẫn luôn bọc vây ngực Không thoải mái không có phương tiện là một cái Gia thú thông khi tính thật sự là quá kém Mùa đông còn hảo, còn có thể chịu đựng Thời tiết nhiệt thời điểm bộ ngực xem như tao đường Nàng hiện tại liền hy vọng mùa mưa chạy nhanh tới nàng hảo lộng vải bố gì đó tuy rằng thô ráp nhưng là ít nhất tại đây phương diện so ra thú cường rất nhiều nói đến vải bố hai ngày này còn đã xảy ra một việc biết được lăng phỉ đang ở chuẩn bị kết thân quần áo lấy một cầm đầu những cái đó hỏa hồ tộc người cố ý lại đây đưa một khối một mét trường nửa thức khoan vải bố không biết là khi nào sẽ tốt bảo tồn thập phần hảo nghe mục nói đây là bọn họ từ hỏa hồ tộc duy nhất mang ra tới đồ vật đưa cho lăng phỉ ý tứ rất đơn giản Vì chúc phúc nàng cùng Long chiến, còn có chính là cảm kích các nàng hai lần ân cứu mạng. Lang phỉ có thể thấy được tới một đối này khối vải bố trân trọng, chính bọn họ đều ăn mặc rách nát áo ra thu phục lại đem tôn sùng là thánh vật vải bố lấy ra tới, lang phỉ trong lòng thực cảm động. Nơi này vì sinh tồn xuất sắc lược thái hành vi thập phần bình thường, này có thể nói là sinh vật một loại kéo dài hình thức, tuy rằng thực tàn nhẫn, nhưng là vẫn luôn là như vậy lại đây mà lăng phỉ cùng Long chiến hai người có cùng người khác bất đồng nhận chi, Long chiến đồng bạn ý thức làm hắn vô pháp ném xuống bất luận kẻ nào, mà xuyên qua tới lăng phỉ loại này tư tưởng càng là ăn sầu bé dễ, cho nên nàng cùng Long chiến mới có thể cái gì cũng chưa tưởng lưu lại những người này, mà cư trú. mà tám phần trở lên người đều có theo chân bọn họ đồng dạng tao ngộ, suy bụng ta ra bụng người tự nhiên cũng là hy vọng có thể trợ giúp bọn họ, quả thật, nơi này hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, Thưa thất mà lại tại thân thể thượng không có ưu thế người chỉ có đoàn kết lên mới có thể trên đại lục này sống sót, mà có đồng dạng mục tiêu nhân loại đều là đồng bạn. Ở một kiên quyết khẩn cầu hạ, lăng phỉ nhận lấy này phân chúc phúc, bất quá nàng lại không có tính toán dùng. Khoảng cách đêm trăng tròn còn có 3 ngày, trải qua 2 ngày cao cường độ săn thú, cư trú mà mỗi nhà lại khôi phục phía trước chứa lực lượng, nhiều ra tới đồ ăn đều thống nhất phóng tới cùng nhau xử lý. Đã bắt đầu vì 3 ngày sau sự tình làm chuẩn bị Luôn luôn chỉ biết ăn cùng chơi hôi đoàn tử mấy ngày nay không biết làm sao vậy Lao bay tới tìm lăng phỉ chơi Nó ở lần trước tìm kiếm lăng phỉ sự tình thượng lập công lớn Lúc sau liền bắt đầu ở trên trời bay Đại gia biết nó có thể nghe hiểu tiếng người về sau đối hôi đoàn tử càng thêm hiếm lạ không được Nhà ai làm điểm ăn ngon nó nghe vị qua đi khẳng định sẽ được đến không ít ăn Có đôi khi nhà ai làm ăn ngon nó không có đi trong nhà nữ nhân đều cảm giác không được tự nhiên, sau lại phát. chuyển đến nó bay ra đi chơi trở về vãn, chơi trở về thời điểm đại gia liền đem lưu lại thứ tốt cấp đưa lại đây, cũng may hôi đoàn tử cũng không có bị đại gia nuông chiều hư, vẫn luôn đều rất thủ quy củ, nếu không đã có thể đau đầu. Rõ ràng xem tiểu gia hỏa cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Bất quá trêu đùa nó chân trước thời điểm Lăng Phỉ thiếu chút nữa bị nó một móng vuốt cấp chụp đến trên mặt đất, thấy Hôi Đoàn Tử vai lông xù xù đầu chờ sám xịt đôi mắt nhìn nàng, Lăng Phỉ thầm nghĩ, như vậy một cái manh vật liền biến thành quả cân, phía trước cùng nhau ngủ cho nàng sưởi ấm nhật tử chính là một đi không trở lại. Lăng Phỉ bên này vòng nhĩ cào má một bên trêu đùa Hôi Đoàn Tử một bên chế làm vây ngực, Long gia bên kia cũng không nhàn rỗi, Long Chiến Mã bất định để săn thú. Long Minh cùng Long Thiên còn có Long Trận ba người tắc bắt đầu thu thập nhà bọn họ mặt sau một cái sân, cái kia không lớn không nhỏ sân là ở vào cư trú mà trung tâm vị trí, lúc trước là muốn cho Long Chiến đi trụ, bất quá Long Chiến không đồng ý, mà hiện tại tự nhiên cũng nên dọn đi vào. Đối với Long Minh còn có hai cái tiểu nhân tới nói, tự nhiên là hy vọng cùng Long Chiến cùng lang phỉ ở cùng một chỗ, bất quá lang phỉ đồ vật thật sự là quá nhiều, đủ loại trái cây còn có từ phi long bộ lạc bắt được những cái đó thú cốt, các loại thảo dược, nhà bọn họ căn bản không địa phương phóng, hơn nữa đều biết lăng phỉ ở chữa bệnh thời điểm không thích bị quấy dày, cho nên vì làm nàng có cái an tĩnh hoàn cảnh, cho nên lúc này mới nhịn đau bỏ những thư yêu thích làm các nàng đi tân ra. Liên bởi vì việc này, long thiên mấy ngày nay miệng vẫn luôn đều giàu, long minh xem rõ ràng lại làm bộ không thấy được, đây đều là không có cách nào sự a Tóm lại, Cư trú mà tiến vào xưa nay chưa từng có khẩn trương bận rộn trạng thái, cả ngày rào rạt ở hỉ khí dương dương không khí bên trong, liền ở ngay lúc này, một đám người đột nhiên xuất hiện ở cư trú mà cách đó không xa, thực mau khiến cho cư trú trong đất mặt phòng ngự trên tường tuần tra người chú ý, thổi lên cốt chạm canh gắt sau, lưu thủ ở cư trú trong đất mặt nam nhân cầm vũ khí nhanh chóng tụ tập ở phòng ngự tường bên ngoài. Bén nhọn thanh âm chuyển ra đi rất xa rất xa, Đang ở trong nhà làm việc các nữ nhân cảnh giác hướng ra phía ngoài mặt xem qua đi, bất quá bị cao cao phòng ngự tường chống đỡ các nàng cái gì đều nhìn không tới, hơi chút ngây người qua đi, lập tức lôi kéo nhà mình hài tử trốn hồi trong viện. 358 chương 358 tái kiến cự nhân tộc Lúc trước ở thiết kế phòng ngự tường thời điểm cô y ở cư trú mà bốn cái phương hướng làm đài cao, đài cao kiến ở phòng ngự trên tường, cái thành tiểu thành lũy bộ dáng, Đứng ở mặt trên tuần tra người có thể khỏi bị gió táp mưa xa, đài cao so hai bên trái phải tường đều cao hơn 3 mét, phòng ngự tường bốn dĩ liền rất cao. Đứng ở trên đài cao có thể nhìn đến rất xa địa phương, trừ bỏ cửa thủ vệ, bốn cái đài cao cắt thiết một người, cơ hồ có thể 360 độ nhận thấy được cư trú mà phụ cận các loại tình. Húng, cho nên ở tây bắc phương hướng trong rừng cây đột nhiên xuất hiện một đám người thời điểm. Thủ vệ ở phía tây trên đài cao thợ săn đột nhiên mở to hai mắt, lập tức nắm lên đặt ở trên cổ cốt chạm canh gác, sắc nhọn tiếng còi nháy mắt ở cư trú mà trên không vang lên. Nghe được cảnh cáo thanh người ở ngắn ngủi kinh hoàng sau ôm hài tử trốn vào trong phòng, đang ở khâu và quần áo lăng phỉ bị tiếng còi làm cho hoảng sợ, suýt nữa bị châm đâm thủng ngón tay, chạy nhanh buông xuống trong tay đồ vẩn, xuất hiện ở nàng trong đầu cái thứ nhất ý niệm là đã xảy ra cái gì. Cái thứ hai còn lại là long chiến lúc này không ở nhà, hoa mười mấy giây lấy lại bình tĩnh, lang phỉ thâm hô một hơi, từ bên hông rút giai đoạn truy thủ, sau đó nhanh chóng đi vào tây phòng. Nàng tiến phòng, nguyên bản kinh nghi bất định lang nhã nhưng thật ra an tâm không ít, hài tử ở trên giường đất ngủ thơm ngọn, hoàn toàn không có bị ngoại giới hoàn cảnh ảnh hưởng, đem hài tử ôm vào trong ngực, lang nhã không được hướng bên ngoài xem, một bên xem một bên hạ giọng mở miệng nói, lang phỉ, đây là làm sao vậy? Hẳn là phát hiện cái gì, A tỷ ngươi đừng lo lắng, ta đi ra ngoài nhìn xem. Lăng phỉ nắm chặt trong tay truy thủ, hơi hơi cúi xuống thân thể liền phải đi ra ngoài. Đừng đi ra ngoài, Lăng phỉ. Lăng nhã chạy nhanh ngăn lại liền phải đi ra ngoài Lăng phỉ, bên ngoài rất nguy hiểm, ngươi đi ra ngoài lại không thể giúp được cái gì, đừng đi ra ngoài. Thấy Lăng nhã dọa sắc mặt đều thay đổi, Lăng phỉ vươn tay trái vô vô nàng A tỷ bả vai, An ổn nói, A tỷ. Ngươi yên tâm, ta không ra đi, ta liền ở cửa nhìn xem, sẽ không có việc gì, chúng ta nơi này lưu lại không ít người, hẳn là sẽ không có hại. Ngươi cùng hài tử liền ở bên trong nốc, không cần chạy loạn, ta lập tức liền trở về. Lăng nhã không nghĩ làm lăng phỉ thiệp hiểm, bất quá lại không lay chuyển được nàng, lăng phỉ buông lời nói liền ra phòng, nàng mới ra sân vừa lúc gặp phải đồng dạng ra tới tìm hiểu tình huống thanh vân còn có duệ. Hai người phía sau còn đi theo mười mấy hào hỏa hồ tộc nam nhân, trong tay cầm gợi gỗ cùng thạch đao. Sao lại thế này? Vài người ở cửa chỗ hội hợp, cao lớn phòng ngự tường cửa dính đầy tuần tra thủ vệ, hoàn toàn nhìn không tới bên ngoài tình cảnh. Duệ lớn tiếng mở miệng hỏi. Bên ngoài rừng rậm nơi đó xuất hiện rất nhiều người, chưa từng có gặp qua. Nghe được Duệ thanh âm, bên ngoài hạnh mở miệng trả lời, cùng lúc đó, đứng ở phòng ngự trên tường thanh báo rồn khí đan điền quá to phía trước người dừng lại nếu lại về phía trước đi chúng ta liền phải công kích nghe được thanh âm lăng phỉ ngẩng đầu vừa thấy phòng ngự trên tường đứng hai bài người trong tay cung tiễn đã kéo ra phía sau lưng cong bao đựng tên nhẹ nhàng đông đưa có người lại đây lăng phỉ một đôi đôi mắt đẹp hướng bên cạnh chuyển động hai hạ một ý niệm xuất hiện ở trong đầu thủ vệ hướng hai bên tránh ra duệ cùng lăng phỉ hai người xuyên qua đám người đi đến ngoài tường quả nhiên hà đối diện xuất hiện một đám người Đen nghìn nghịt, ít nhất có mấy trăm người, đứng ở phía trước có hai người, xác thực điểm nói, là một người đứng một người ngồi, này hai người lang phỉ một chút cũng không xa lạ, đúng là cự nhân tộc phi đêm cùng lao tư tế. Không nên động thủ, chúng ta tới nơi này cũng không có ác ý. Như cũng là vẻ mặt âm trầm phi đêm dơ lên cánh tay hô lớn, nhìn phía trước ánh mắt lập lòe, mà hắn phía sau cự nhân tộc tộc nhân còn lại là trận mắt há hốc mồm nhìn trước mắt hết thảy. Bọn họ tổ tiên từ này phiến thổ địa chạy trốn tới rừng rậm bên trong, bởi vì quá khứ ác mộng cho nên cự nhân tộc hậu đại rất ít sẽ đặt chân này phiến thổ địa, nhưng là cũng có không ít dung sĩ ở săn thú thời điểm trộm xem qua này phiến vô biên vô hạn bình nguyên. Khi đó bởi vì đời đời gian dạy cho nên đối nơi này vẫn luôn đều vẫn duy trì kính sợ tâm lý, cho nên lúc trước biết nơi này thế nhưng có người vào ở cho nên tâm tình thập phần phức tạp. Mà đồng thời lao tư tế quẻ tượng tỏ vẻ ở chỗ này có Thể tìm được giải quyết cự nhân tộc nguy cơ manh mối Cho nên bọn họ mới có thể xuất hiện tại đây Phiến bình nguyên cùng rừng rậm tương tiếp địa phương Vốn dĩ bọn họ là muốn tìm hiểu một chút tin tức Kết quả bởi vì Phi không đột nhiên ra tay đánh hôn mê lăng phỉ Sợ rút dây động rừng tròn nên mới qua loa dẹp đường hồi phủ Bởi vì việc này Phi đêm trở về về sau hung hăng đem đệ đệ cấp nói một hồi Không nghĩ tới bởi vì từ lang phỉ trên người lục soát rất nhiều thần kỳ địa phương, mà lao tư tế lại đến ra lang phỉ là có thể dẫn dắt bọn họ cự nhân tộc đi hướng quang minh người, cho nên mới có phía trước sự tình, nhưng là lúc ấy bọn họ tới thời. Điểm nơi này còn chỉ là có chút bộ dáng kỳ quái đồ vật, bất quá ngắn ngủn hơn 10 ngày thời gian, thế nhưng đột nhiên nhiều một đổ cao cao tưởng, hình như là trống rông xuất hiện giống nhau. Lisa như vậy thế nhưng có thể cảm giác được kia tưởng mang cho bọn họ áp bách, càng miễn bàn trên tường những cái đó cầm trong tay kỳ kỳ quái quái vũ khí người, loại này để phòng nghiêm ngặt cùng nên diện mà đến không hề che giấu sát ý đem cự nhân tộc người cấp ngạnh sinh sinh chấn trụ. Trước đường đạo thủ, những người này là cự nhân tộc người, chính là, chính là phía trước thấy rõ ràng trước mắt người, lang phỉ cũng đại khái có thể biết được phi đêm bọn họ tới nguyên nhân, dù sao không phải đánh giặc. Bởi vì bọn họ mặt sau nhân thủ cùng trên lưng tràn đầy các loại đồ vật, hoàn toàn một bộ chuyển nhà bộ dáng. hơn nữa nam nữ già trẻ đều có, bất quá nguy hiểm cảnh rơi tuyến hạ thấp thấp nhất điểm, lang phỉ lại phát hiện chính mình không biết nên như thế nào giới thiệu. Bọn họ, nếu nói thẳng không cố kỵ nói những người này ta nhận thức, chính là lần trước đem ta bắt đi người, phỏng chừng bọn họ nơi này người lập tức phải đỏ đôi mắt, cho nên vì tránh cho không cần thiết xung đột, lang phỉ hàm hồ mang đi qua trừ bỏ rệ bên ngoài người đều không có chú ý tới. Nghe được lăng phỉ nói những người này là nàng nhận thức, trừng mắt căm tức nhìn phía trước thủ vệ thái độ nhưng thật ra hòa hoãn không ít, bất quá trong tay vũ khí lại không có bông. Ngao, ô! Cái này đương khẩu, mặt sau núi cao thượng đột nhiên vang lên một trận lảnh lót sói chu thanh âm, tuy rằng ly phi thường xa, nhưng là lại hình như là ở bên thai vang lên, tiếng sấm giống nhau, chấn người màng thai phát đau. Sao lại thế này? Sao lại thế này? Nơi này vì cái gì sẽ có lang? Rõ ràng nghe được sói Chu Thanh Âm, cự nhân tộc người trên mặt đều là vẻ mặt sợ hãi, bọn họ sinh hoạt ở rừng rậm chỗ sâu trong, rất ít sẽ nhìn thấy lang loại này dã thú, nhưng là không ngại ngại biết loại này dã thú hung tàn, cho nên thỉnh lình gặp được tự nhiên là dọa không nhẹ. Thiên, Thiên A, là tuyết lang, là tuyết lang đàn, ở trên núi, trên núi, có người hoảng sợ mở miệng nói. Theo hắn ngón tay phương hướng, tất cả mọi người nhìn đến nơi xa trên đỉnh núi Thình Lình đứng thẳng mấy chục đầu cao lớn uy mánh Tuyết Lang. 359 chương 359 Tuyết Lang bảo hộ. Tuyết Lang xuất hiện đem cự nhân tộc người dọa hồn vĩa lên mây, một đám kinh hoàng thất thố. Sự tình phát sinh thật sự là quá đột nhiên, đừng nói bọn họ, liền tính là cư trú mà người cũng đều có chút há hốc mồm, hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì. Không chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại thời điểm lại từ nơi xa chuyển đến một tiếng thét dài, thanh âm này tất cả mọi người nghe rõ ràng, không phải người khác, đúng là Long chiến. Tuyết lang vừa xuất hiện thời điểm lăng phỉ trong lòng liền ẩn ẩn có chút suy đoán, chờ nghe thế thanh về sau liền hoàn toàn xác nhận này có thể là Long chiến bố trí, chỉ sợ là bởi vì cảm giác được đột nhiên xuất hiện ở cư trú mà phụ cận người có uy hiếp, cho nên mới sẽ đột nhiên xuất hiện đồng phát ra huy hiếp tiếng hô. Có đe dọa ý tứ cũng có hướng Long Chiến phát ra cảnh báo ý tứ, phỏng chừng lúc này Long Chiến đã biết cư trú mà bên này đã xảy ra cái gì đặc thù sự tình, đang cố gắng trở về. Đuổi, thấp giọng nói câu Long Chiến, thần kinh banh gắt gao thủ vệ nhóm nghe được về sau sửng sốt một chút, phản ứng lại đây này đó tuyết lang cùng Long Chiến quan hệ không phỉ, thật muốn lại nói tiếp là bọn họ bên này giúp đỡ, trong lòng sợ hãi mới chậm rãi rút đi, bất quá cự nhân tộc bên kia đã có thể thảm. Nghe được tuyết lang tiếng hô đồng thời, sở hữu nam nhân đều buông trong tay lung tung rối loạn đồ vật cầm lấy vũ khí, một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Đây là có chuyện gì? Bị gắt gao vây quanh ở nhất trung tâm láo tư tế lớn tiếng giận dữ hét, cùng lúc đó, núi cao trên đỉnh tuyết lang bay nhanh xuống phía dưới chạy tới, trong thiên địa tràn ngập một cổ tốc sát hơi thở, sắc khí chẳng phân biệt địch ta đánh đút lại, tất cả mọi người cảm giác hô hấp cứng lại, trên mặt hắn bá chạy xuống tới. Trái tim nhảy lên tốc độ chợt nhanh hơn. Lang Phỉ cũng không biết nên thế nào xử lý như bây giờ tình hình, trong lòng lo lắng Tuyết Lang sẽ xúc phạm tới cự nhân tộc người, đồng thời cũng lo lắng cự nhân tộc người thương đến Tuyết Lang. Trong lòng chính suốt ruột thời điểm, nhanh như điện chớp giống nhau chạy vội xuống dưới Tuyết Lang đã tới rồi cách đó không xa, dẫn đầu cao lớn uy mãnh uy phong lấm lâm Tuyết Lang đúng là Thanh Ba, không hề nghĩ ngợi, Lang Phỉ hợp nhau đôi tay đặt ở bên miệng, la lớn, Thanh Ba, Thanh Ba. Lăng phỉ thanh âm cũng không lớn, nhưng là ở không khí khẩn trương đến đã chạm vào là nổ ngay lúc này lại phá lệ rõ ràng, nghe được thanh âm thanh ba lô thai hơi hơi động hạ, đầu chuyển hướng lăng phỉ phương hướng, sau đó toàn bộ tuyết Lang đội ngũ lập tức thay đổi phương hướng, hướng lăng phỉ chạy như điên mà đi. Bảo hộ, bảo hộ lăng phỉ cầm trong tay vũ khí một lời nói mới nói được một nửa đã bị người bên cạnh bưng kín miệng, liền nghe có người ở bên thai hắn sâu kín mở miệng nói, yên tâm đi nhưng cái đó tuyết lang sẽ không thương tổn lang phỉ. Mắt thấy tuyết lang nhóm đột nhiên quay lại phương hướng, nhưng là phi đêm chút nào không dám thả lỏng, triệu tập tộc nhân lớn tiếng kêu trong tay thạch đao một bính chỗ dùng sức đánh mặt đất, phát ra không nhỏ tiếng vang. Mấy chục chỉ tuyết lang động tác nhất trí chạy tới trường hợp là thập phần đổ sộ, giống như một khối đám mây tia chớp bay qua tới, bất quá, này cũng chỉ cần là lang phỉ trong lòng tưởng, những người khác trái tim nhưng đều là treo. Lòng bàn tay hãn từ tuyết lang xuất hiện liền không có định quá, tuy rằng đã xác định này đó tuyết lang là Long chiến đồng bạn sẽ không công kích bọn họ. Bất quá như vậy gần gối tiếp xúc loại này ra thú, cư trú mà thợ săn nhóm sắc mặt cũng ẩn ẩn có chút trắng bệnh. Bọn họ thật là vô pháp thích hướng loại này giống như chính mình bị săn thú giống nhau cảm giác. Cũng may lang phỉ nhìn thấy tình cảnh này còn về phía trước đi rồi vài bước. Tuyết lang nhóm ở chạy đến khoảng cách cư trú mà đại môn còn có trăm mét tả hữu địa phương đình chỉ động tác, thật lớn đầu sói đồng thời đối với hà bờ bên kia cự nhân tộc người, hơi hơi dương miệng, tuyết trắng giữ tợn nành sói lộ ra tới, dưới ánh nắng chiếu xuống phát ra làm người khắp cả người phát lệnh quan mang. Thấy chúng nó cũng không có lập tức công kích, lang phỉ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhỏ giọng hô câu thanh ba, thanh ba quay đầu, mặt hướng lang phỉ, màu lam nhạt đôi mắt đảo qua lang phỉ. Hình như là ở xác định nắng có phải hay không bình yên vô sự giống nhau, sau đó hơi hơi nheo lại đôi mắt, mại động mạnh mẽ tư chi hướng lăng phỉ đi tới, bước chân thập phần vững vàng. Cự nhân tộc bên kia người đã là ngừng lại rồi hô hấp, lão thư tế sắc mặt quả thực kém tới rồi cực điểm, hắn đều nhiều ít năm không có gặp được tuyết lang, không nghĩ tới thế nhưng sẽ ở cái này địa phương gặp được nhiều như vậy chỉ, thật muốn đánh lên tới chỉ sợ bọn họ bên này khẳng định sẽ tử thương thảm trọng. Nếu có thể trốn vào lang phỉ các nàng cái kia cao lớn tường bên trong khả năng tổn thất đánh bại thấp đến thấp nhất, hắn trong đầu bay nhanh tìm kiếm có thể đánh lui này đó tuyết lang. Phương pháp, bất quá không trong chốc lát, hắn liền đã nhận ra tình huống có chút không đúng, những cái đó tuyết lang giống như chỉ là nhằm vào bọn họ, giống như đối lang phỉ các nàng cũng không có ác ý. Này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đồng dạng trong lòng có nghi hoặc còn có phi đêm cùng phi không hai người. Phi đêm đứng ở đằng trước, tự nhiên có thể đem trước mắt hết thể xem rõ ràng, những cái đó tuyết lang phía trước rõ ràng là hướng về phía bọn họ lại đây. Hàng năm săn thú dưỡng thành trực giác rõ ràng nói cho hắn những cái đó tuyết lang đối bọn họ cái loại này không chút nào che giấu sắc ý, nhưng là giống như lang phỉ hô câu cái gì. Sau đó những cái đó tuyết lang liền thay đổi phương hướng, hơn nữa càng quỷ dị chính là lang phỉ giống như nhận thức kia tuyết lang giống nhau, như vậy tưởng phi đêm lắc lắc đầu. Thầm nghĩ không có khả năng, không có khả năng, gia thú cùng nhân loại trước nay đều không thể chung sống, sao có thể sẽ như vậy, chúng chi đối phương vẫn là máu lạnh mà lại tàn bạo tuyết lang. Tương đối với Phi đêm thập phần bình tĩnh phân tích, Phi không khẩn trương quả thực muốn đem miệng cắn xuất huyết, đôi mắt bình tĩnh nhìn một chút khẩn trương cảm đều không có lang phỉ, nắm vũ khí tay hơi hơi phát ra run, sợ dây tiếp theo liền sẽ nhìn đến lang phỉ ngã vào vũng máu chung tình cảnh. Nếu không phải Phi đêm phát hiện hắn không thích hợp hung hăng bắt lấy hắn, Phi không quả thực muốn lao ra đi, mới gặp lăng phỉ kia đột nhiên kinh diễm ở trong lòng để lại khác sâu ấn tượng, sau lại. Đem lăng phỉ bắt đi hắn vẫn luôn đều thập phần ấy nấy, nếu nói trước kia hắn nghĩ đến lăng phỉ chính miệng nói ra nàng thích người tên gọi hắn còn khổ sở trong lòng, lúc này Phi không hận không thể đối với không trung hồ to lăng phỉ hiện tại gặp nguy hiểm, long chiến ngươi cái hôn đản hiện tại còn không trở lại. Cùng phi hưởng có đồng dạng tâm tình người cư trú mà bên kia cũng không ở số ít, mặc kệ xem bao nhiêu lần, trước mắt nhiều nhiều như vậy đầu tuyết lang đối bọn họ tới nói đều là một kiện áp lực sơn đại sự tình, trong lòng không khỏi khẩn cầu lòng chiến chạy nhanh trở về đi. Lúc này, thanh ba đã muốn chạy tới ly lang phỉ không đủ một mét khoảng cách, trong đám người duệ ninh trụ mày, thanh vân dọa quả thực muốn kêu ra tiếng tới, nếu lúc này kia đầu mò đuổi kịp lang phỉ cao tuyết lang đối lang phỉ xuống tay. Bọn họ liền hỗ trợ thời gian đều không có, thật sự, thật sự là quá nguy hiểm. Thanh Ba, các ngươi là tới bảo hộ chúng ta sao? Thấy Thanh Ba ngừng ở trước mắt, lang phỉ chủ động đem bàn tay qua đi, ở tuyết lang cực đại trên đầu nhẹ nhàng sờ soạng hai hạ, cười tủm tỉm mở miệng nói, cảm ơn các ngươi. 360 chương 360 gặp mặt. Tuyết thiên qua đi, tuyết lang nhóm lông tóc cũng biến đoạn nhan sắc từ ngân bạch biến có chút ám. Đây là vì càng tốt thích ứng hoàn cảnh, bất quá như vậy sờ lên xúc cảm cũng trước sau như một hảo, cho nên Lăng Phỉ nhiều sờ soạn vài đêm, tơ lụa giống nhau bóng loáng ra lông tinh thần phân chấn, lòng bàn tay bị ngạnh ngạnh lông tóc chát có chút ngứa, Thanh Ba vẫn không nhúc nhích tùy ý Lăng Phỉ vớt, cái mũi nhẹ nhàng kích thích hai hạ, ngửi được long chiến hương vị, đôi mắt hơi hơi đứng lên. Tới. Lăng Phỉ vẻ mặt hiếm lạ nhìn trước mắt uy phong lẫm lâm Thanh Ba. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy thanh ba thời điểm thiếu chút nữa không bị hù chết, còn tưởng rằng chính mình khẳng định là chết chắc rồi, không nghĩ tới sau lại trời xui đất khiến xem như trở thành bằng hưu, cẩn thận ngẫm lại, thật muốn tính lên, nàng có đã lâu không có đi trên núi đi thấy bọn nó, thanh ba gia hỏa này đừng nhìn ngày thường đều là một bộ lười biếng không chút để ý bộ dáng, thật muốn có sự tình gì là nhất đáng tin cậy. Bất quá! Mũi gian quanh quần chính là lang phỉ cùng long chiến hỗn hợp quen thuộc hương vị, thanh ba rất là hoài niệm dùng đỉnh đầu đỉnh lang phỉ lòng bàn tay, trong cổ họng phát ra lộc cục thanh âm, giống như ở cùng lang phỉ chào hỏi giống nhau. Thanh ba cái đầu đã cùng lang phỉ không sai biệt làm cao, ở cao lớn uy mảnh thanh ba trước mặt, lang phỉ quả thực tựa như cái tiểu hải tử, lại gây lại nhược, bất kham một kích, bất quá chính là như vậy không thể ngăn cản thợ săn nhóm một chút nhược nữ tử mà không đổi sắc đứng ở tuyết lang trước mặt thậm chí còn dám dùng tay đi sờ hắn, hình ảnh này đánh sâu vào thật sự là quá lớn, cự nhân tộc một chúng tộc nhân bị kinh thanh âm tạp ở cổ họng, một mảnh quỷ dị an tĩnh. Thanh ba cùng lang phỉ ở bên này giao lưu, bên kia tuyết lang nhóm còn lại là từ từ chạy động, đôi mắt để phòng nhìn chằm chằm cự nhân tộc người, phi không hiện tại đã là phân không rõ hắn trước mắt nhìn đến có phải hay không chân thật, hắn không rõ vì cái gì kia đầu tuyết lang sẽ cùng lang phỉ như vậy thân mật. Nhưng là không hề nghi ngờ chính là, này đó tuyết lang là hướng bọn họ tới, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Một sụp thượng lao tư thế nhưng thật ra một phản vừa rồi kia buồn bực bộ dáng đột nhiên biến thập phần bình tĩnh, bất quá nắm một sụp ven bại lộ gân xanh tay lại tỏ rõ hắn trong lòng đã sóng gió mánh liệt. Khiếp sợ qua đi, phi đêm phát hiện bọn họ bị tuyết lang vây quanh, tuy rằng chúng nó cũng không có biểu hiện ra muốn công kích bộ dáng bất quá không khẩn không buông vòng vây lại phòng thủ gồm nhiều mặt. Bọn họ muốn lao ra đi rõ ràng muốn trả giá thảm thống đại giới, khỏe mắt dư quang đảo qua bốn phía dáng người cường tráng tuyết lang, phi đêm cuối cùng đem ánh mắt định ở làng phỉ trên người. Liên ở tất cả mọi người không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm, nơi xa chuyển đến một trận tiếng bước chân, mọi người ánh mắt di chuyển qua đi, xem chính là long chiến mang theo mấy chục cái từ nơi xa bay nhanh chạy vội lại đây, nhìn thấy long chiến, Vây công tuyết lang nhóm ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng ngắn ngủi chu lên thanh, đứng ở lang phỉ bên người thanh ba đem đầu chuyển hướng long chiến phương hướng, trói mắt dương quang hạ, buổi sáng ra cửa săn thú các nam nhân càng ngày, càng gần. Nhìn đến kia trương quen thuộc mặt, lang phỉ hoàn toàn yên tâm, một phương diện là cảm giác can tâm, một phương diện là thả lỏng, nàng thật sự là không biết nên thế nào ứng phó trước mắt loại tình huống này, long chiến trở về thì tốt rồi, lang phỉ trong lòng lén lúc tưởng. Hai ngày này Long Chiến cùng Long Giã còn có khôn đại thúc bọn họ phân biệt lãnh thợ săn nhóm đi ra ngoài săn thú. Vì chính là nhiều chứa đựng điểm đồ ăn, bọn họ săn thú phi thường thuận lợi, liền suy nghĩ muốn tiếp tục thâm nhập thời điểm. Nghe được cư trú mà bên kia tuyết lang tiếng kêu, Long Chiến lập tức làm mọi người đem săn đến con mồi bông. Sau đó mọi người mang theo vũ khí trở về chạy như điên. Lang phỉ sự tình phát sinh về sau, Long Chiến liền nghĩ ra làm tuyết lang cảnh kỳ biện pháp. Tuyết lang nhóm trời sinh tính nhẹ bén, có thể so sánh nhân loại sớm hơn phát hiện nguy hiểm. Hơn nữa tiếng kêu có thể cảnh báo, có chúng nó ở. Long chiến cũng yên tâm đem lang phỉ lưu tại nơi cư trú. Kết quả, lúc này mới mấy ngày, thật sự liền có chuyện. Những người khác tuy rằng không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào, bất quá nghe được kêu quen thuộc tiếng kêu nhìn nhìn lại long chiến kia lãnh túc mặt liền biết khả năng xảy ra chuyện gì. Ai cũng không hỏi, mọi người buồn đầu liền liều mạng trở về đuổi. Hạ sơn núi thời điểm nhìn đến hạ bờ bên kia đen nghìn nghịt một mảnh người rất là hù nhảy dựng bất quá nhìn đến những người đó bị bên ngoài tuyết lang bao quanh vây quanh, trong lòng mạc danh cảm giác thập phần tâm an, lần đầu, bọn họ cảm. Giác có răng nanh cùng lợi trảo hung mãnh dã thú có đồng bạn cảm giác. Trong trước mắt, thợ săn nhóm chạy tới cư trú mà phòng ngự tường cổng lớn chỗ, thanh ba hướng long chiến đi qua đi, long chiến bàn tay nắm thành quyền, để ở thanh ba trên chán. Không biết nói thầm cái gì, thanh ba quay đầu lại nhìn lăng phỉ liếc mắt một cái, sau đó tiểu bước chạy ra. Các ngươi không có việc gì đi. Đi đến lăng phỉ trước mặt, long chiến trầm giọng hỏi. Lăng phỉ gật gật đầu, quay đầu nhìn cách đó không xa đã ngây ra như phong cử nhân tổng người, bĩu môi mở miệng nói, không có việc gì, bọn họ lại đây giống như có việc. Long chiến gật gật đầu, hướng mặt sau hạnh cùng duệ đám người ý bảo qua đi, sau đó thanh khiếu một tiếng. Bàn tay vung lên, tuyết lang nhóm hình như là nhận được mệnh lệnh giống nhau, bay nhanh hướng bên cạnh thành ba chạy tới, trong nháy mắt, vòng vây liền biến mất, để ở trong lòng tảng đá lớn lập tức rời đi, sở hữu cự nhân tộc người đều đại đại nhẹ nhàng thở ra, có vừa rồi bị dọa lợi hại, lúc này ngồi dưới đất, chạm đều không đứng lên nổi, không có cách nào, tại đây phiến bình nguyên, không. Có gì trở ngại, tuyết lang nhóm nếu thật muốn săn giết bọn họ nói, tất nhiên tử thương thảm trọng. Hiện tại thật đúng là được cứu trợ, lúc này, sợ bóng sợ gió một hồi mọi người xem Long Chiến ánh mắt so phía trước càng là kính sợ vài phần, không có biện pháp, người nam nhân này thực lực thật sự là quá khó có thể cân nhắc. Nhìn thấy tuyết lang lui lại, phi đêm còn có Lao Tư Tế lấy lại bình tĩnh, sau đó qua sông hướng cổng lớn đi tới, khoảng cách Long Chiến còn có 3-4 mễ tả hữu khoảng cách khi dừng lại, một sụp buông xuống, Lao Tư Tế ánh mắt từ lang phỉ trên mặt chuyển qua Long Chiến nơi đó. Nửa ngày, mặt vô biểu tình mở miệng nói, long chiến, có việc thương lượng một chút. Thái dương lên tới ở giữa, nhiệt độ lập tức lên đây, đứng ở tại chỗ thượng cự nhân tộc người trên mặt đều có hăn ý. Lúc này bọn họ thập phần hoài niệm rừng dậm dâm mắt ra, bất quá cái kia ra bọn họ là không có biện pháp lại tiếp tục trụ đi xuống. Nếu bọn họ không đành lòng đau bỏ những thư yêu thích, gặp phải khả năng chính là diệt tộc nguy hiểm. Cho nên mặc kệ trong lòng có bao nhiêu khó chịu bọn họ đều phải nhịn xuống. Rời đi vẫn luôn cư trú địa phương, đại đa số nhân tâm đều là thập phần khổ sở, bất quá cũng có tâm đại, lúc này đang lườm đôi mắt nhìn trước mắt tường cao, này tường sám xịt, cũng không biết là cái gì làm, nhìn rất là đổ sộ, nếu ở tại bên trong khẳng định thập phần an toàn đi. Cũng có nghịch ngậm hài tử bò đến đại nhân trên vai, xuyên thấu qua đám người nhìn đến cổng lớn bên trong phong ở nghiên đầu nghiên cứu kia kỳ quái đồ vật rốt cuộc là cái gì? Tương đối với bên này chờ người các loại tâm tư, phi đêm cùng lao tư tế bên kia tắc muốn bình tĩnh nhiều. 361 chương 361 đạt thành hiệp nghị. Các người đi về sau chúng ta lại bị hai lần giết người hong tập kích, tuy rằng dựa theo phía trước dùng hỏa công đánh biện pháp xua đuổi chúng nó, nhưng là nước thánh đã đối chúng nó không có tác dụng, tiếp tục lưu tại nơi đó chỉ biết càng ngày càng nguy hiểm, cho nên... Chúng ta quyết định rời đi rừng rậm. Dẫn đầu mở miệng chính là lao hiến tế, khuôn mặt nghiêm túc, ngự khí đau kịch liệt, không cần thiết hắn nhiều lời. Ai đều biết rời xa sinh trưởng thổ địa là cỡ nào lo lắng một việc, cư chúng mà người quả thực có thể nói là đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Cự nhân tộc sự tình long chiến trở về về sau chỉ cùng dệ nói qua, cho nên những người khác hoàn toàn không biết là chuyện như thế nào. Bọn họ không biết những người này là từ đâu tới cũng không biết bọn họ tới nơi này là muốn làm cái gì, nghi vấn quả thực muốn đem đầu góc cấp nước vỡ, trừng mắt nhìn phi đêm cùng nhìn có chút kỳ quái Lao Hiến thế Duệ rất rõ ràng Long Chiến ý tưởng, biết nếu là hắn mở miệng nói khẳng định sẽ thể ngắt hoặc là xấu hổ, cho nên chờ Lao Hiến Tế nói xong liền mở miệng hỏi nói, chuyện nhà là bất đắc dĩ, không biết các ngươi về sau muốn làm sao bây giờ. Là lưu tại này phiến bình nguyên thượng vẫn là muốn tiếp tục tìm kiếm mặt khác đặt chân địa phương. Thật muốn lại nói tiếp các ngươi đối nơi này hiểu biết càng nhiều chút, nếu lưu lại nơi này nói cũng có thể thực mau thích hướng đi. Phi đêm gật gật đầu, mở miệng nói, đúng là có ý tứ này, chúng ta tổ tiên là dựa vào thần thú đại nhân mới sống sót, chúng ta tự nhiên muốn thủ hộ thú thần, cho nên quyết định lưu tại này phiến bình nguyên thượng. Nói, phi đêm lòng bàn tay dán lên ngược vị trí. Hướng bầu trời hôi đoàn tử thật sâu cúc một cung, ánh mắt tràn đầy thành kính, nhắc tới hôi đoàn tử lão tư tế cũng theo xem qua đi, tuy rằng hành động không tiện, bất quá vẫn là làm một bộ phiền phức bái kiến động tác. Sau đó nhìn về phía lang phỉ, thình linh mở miệng nói, lang phỉ, ngươi không phải đáp ứng muốn giúp ta trị liệu chân. Vậy từ giờ trở đi đi. Mặc kệ có thể hay không chữa khỏi, phía trước ngươi muốn dược liệu ta đều sẽ cho ngươi. Nghe được dược liệu hai chữ. Lăng phỉ đôi mắt nháy mắt liền bắt đầu ra bên ngoài mạo hồng tâm, khoe miệng ẩn ẩn có khả nghi vết nước xuất hiện, trời ạ, thật sự là quá tốt có hay không, quả thực giống như là thiên hạ rất bánh có nhân a. Thấy lăng phỉ tâm tư rõ ràng đã không biết bay tới địa phương nào, duệ rất là bất đắc dị ở trong lòng thở dài, trước mắt sự thập phần quan trọng, này quan hệ đến về sau bọn họ săn thú cùng với sự tình các loại, kết quả long chiến cùng lăng phỉ này hai người một cái trầm mặc không nói một cái rõ ràng không ở trạng thái, xem ra hắn muốn thanh nhàn ý tưởng xem như ngâm nước nóng. bất quá sự thật chứng minh Lang Phỉ vẫn là giữ lại một tia lý trí, bị xong rồi quay đầu đối lao tư tế cùng phi đêm mở miệng hỏi, nếu các ngươi quyết định lưu lại nơi này, là cùng chúng ta ở cùng một chỗ sao? nếu là như vậy thì tốt rồi, về sau nơi này liền càng náo nhiệt, nơi này thật sự là quá lớn, người càng nhiều càng có điểm không khí sôi động. đây là Lang Phỉ chân thật ý tưởng. Trước kia nhật tử kia thật là người tệ mỗi người đẩy người, nói câu khoa trương điểm, cuối tuần đi vườn bách thú, nhìn đến nhiều nhất động vật chính là người, xuyên đến nơi này đi vài thiên đều nhìn không tới người thật sự là tương phản quá lớn, xuất phát từ nhân loại quần cư bản năng, nàng vẫn là hy vọng các nàng người ở đây nhiều chút, đương nhiên, trong đó một cái tương đối quan trọng nguyên nhân chính là ở chỗ này nếu muốn hảo hảo sống sót phải người nhiều, người nhiều lực lượng đại. Cho nên nàng là từ trong lòng hy vọng cự nhân tộc người có thể lưu lại. Bao trừ phía trước bị bắt đi việc này không nói, nàng cảm giác cự nhân tộc người vẫn là rất không tồi, nếu có thể cùng nhau thì tốt rồi, rốt cuộc nơi này thật sự là quá lớn, bao nhiêu người đều không ngại nhiều. Vì chúng ta thần thú, ta đồng ý cự nhân tộc hợp đến các ngươi bộ lạc bên trong. Hoàn toàn không có do dự, phi đêm mở miệng liền nói, thanh âm không nhỏ chọc đang ở hà bờ bên kia nghỉ ngơi tộc nhân thăm dò nhìn qua. Nếu không phải sợ có vẻ không lễ phép, lang phỉ hận không thể che lại lỗ tai, thầm nghĩ nói chuyện liền nói lời nói, làm gì giống à, thanh âm đại liền lợi hại. Không thể không nói, nàng ở trong lòng đối phi đêm vẫn là có một tiểu xoa xoa khó chịu, bất quá này cũng trách không được nàng, mặc cho ai ở một cái xa lạ địa phương tỉnh lại, sau đó một người lại âm chầm lại tốn nói cần thiết muốn ngươi cùng hắn thành thân ai cũng sẽ không thoải mái. Các ngươi lại đây chúng ta không có ý kiến, bất quá trước đó nói tốt, không thể có kéo bẹ kéo cánh khi dễ người, chúng ta này người cũng không phải ngay từ đầu liền ở bên nhau, là sau lại một chút gia nhập tiến vào. nếu ở bên nhau chính là đồng bạn, ta hy vọng về sau đại gia có thể hảo hảo ở chung. Cuối cùng cuối cùng, Long Chiến rốt cuộc mở miệng nói lời nói, phi đêm nghiêm túc gật gật đầu nói thanh hảo, trận này ngắn ngủi lại quan trọng nói chuyện như vậy kết thúc. Sau đó tụ tập ở cửa thủ vệ từng người tàn ra, trên tường kéo cung chuẩn bị người cũng buông xuống trong tay vũ khí, nói cho người đem mới vừa săn thú ném xuống con ngồi kháng trở về. Long chiến liền mang theo phi đêm còn có lao tư tế cùng với hạ bờ bên kêu cự nhân tộc người tiến vào phòng ngự tường nội. Cảnh báo giải trừ, tránh ở trong nhà nữ nhân cùng bọn nhỏ thật cẩn thận đi ra sân, nhìn thấy cửa đột nhiên uổ vào tới như vậy nhiều người, rất là hù nhảy dựng bất quá đang xem rõ ràng đi tuất đảng trước mặt chính là long chiến liền yên tâm lóp chân xem qua đi vẻ mặt tò mò so các nàng cảm tình càng thêm dao động lợi hại chính là cự nhân tộc người từ vào phòng ngự tường về sau miệng liền không khép lại quá ánh mắt ở phòng ở cùng rào che chi gian lưu luyến trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ đứng ở tại chỗ quả thực cũng không biết nên thế nào đi đường loại tình huống này vẫn luôn liên tục đến bọn họ đi vào một cái để đó không dùng sân bên cạnh Bởi vì hỏa hồ tộc người đã đem cư trú trong đất sở hữu nhàn rỗi phòng ở đều cấp chủ thượng, cho nên cự nhân tộc này mấy trăm cá nhân tự nhiên không có địa phương nhưng đi, chỉ phải đem bọn họ lánh đến nhất phía tây sân bên cạnh, nơi đó là ở cái phòng ngự tưởng khi cố ý lưu ra tới đất trống, cũng liền nơi đó địa phương đủ lớn. Chỉ là dùng đôi mắt nhìn cũng biết trước mắt này không biết là thứ gì làm kiến trúc là dùng để trụ người, đặc biệt là nhìn đến không ít người từ bên trong đi ra. Bất quá trụ quá lều trại trụ quá sơn động trụ quá mặt của mọi người lại là lần đầu tiên nhìn đến phòng ở loại đồ vật này, cho nên lực chú ý hơn phân nửa đều bị hấp dẫn đi qua. Cũng có một bộ phận người ở nhìn chằm chằm hôi đoàn tử xem, trên mặt có che giấu không được tò mò, lại tưởng đem biểu tình cấp bai thành tôn kính bộ dáng, kết quả làm cho thập phần buồn cười, bị nhìn chằm chằm xem hôi đoàn tử chớp cánh nghiêng đầu xem qua đi, nhìn đến nhiều như vậy kỳ quái người ngao ố hai tiếng. Sau đó xoay người bay đi, chỉ để lại một đám người hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt vô ngữ. Lần này thật đúng là chuyển nhà, cự nhân tộc người lấy đồ vật rất nhiều, lớn đến thịt khô da thú nhỏ đến cốt châm tất cả đều mang lại đây, trừ bỏ tiểu hải tử, nam nhân cùng nữ nhân trên người phụ trọng đều rất nhiều, phong tơi trên mặt đất về sau đều hung hăng thở phào nhẹ nhõm, lang phỉ tắc tiếp đón người đi nấu chút nước, cũng không biết bọn họ ở Thái Dương phía dưới đi rồi bao lâu. Một đám miệng đều làm lợi hại, lại không bổ sung hơi nước bị cảm nắng liền không hảo. 362 chương 362 sơ cụ hình thức ban đầu. Cư trú mà lập tức nhiều trên dưới 100 tới cá nhân lập tức liền náo nhiệt đi lên, tuy rằng cự nhân tộc người còn có chút đắm chìm ở bị bắt rời đi ra bi thương bên trong, bất quá tộc trưởng cùng hiến tế cộng đồng làm ra quyết định bọn họ cần thiết vâng theo. Bọn họ rất nhiều nhân tâm còn ôm trở về sau giết người ông rời đi về sau lại trở về tính toán. Bởi vì trong lòng có như vậy điểm hy vọng xa vời cho nên cảm xúc nhưng thật ra vững vàng mau Hơn nữa tới rồi cư chú mà về sau cảm giác hết. thể đều là như vậy mới mẻ. Lực chú ý bị rời đi một ít đảo cũng không có xuất hiện nước mắt thành hạ như vậy cục diện. Lập tức tới nhiều người như vậy tức khắc dẫn tới cư chú thượng hạ nhất trí chú mục. Mới tiến vào không lâu liền có không ít người vây lại đây. Đồng dạng, đại gia đối cự nhân tộc người trên mặt cùng trên người bôi các loại nhan sắc cũng thập phần tò mò. Nghe được bên này động tĩnh Long Thiên Tử trong đám người bài trừ tới. Nghiêng đầu nhìn chằm chằm cách hắn gần nhất một người nam nhân ngực cùng hai tay thượng màu xanh lục cùng màu đỏ hoành giang khó hiểu hỏi. Đây là cái gì? Đây là đến từ thần thú chúc phúc. Có cái này ở. Ở săn thú thời điểm thần thú sẽ giao cho chúng ta vĩ đại lực lượng. Làm chúng ta ở săn thú thời điểm vô hướng không thắng. Nhắc tới trên người đánh dấu, nam nhân vẻ mặt tự hào, đôi mắt đều sáng không ít, bàn tay ở trên ngực bạch bạch chụp vài hạ. Thật sự, nghe được tô lên cái này có thể biến cường, Long Thiên lập tức mở to hai mắt nhìn, ánh mắt cũng từ tò mò biến thành kinh sợ. Dương miệng hỏi, có thể, có thể cho ta cũng lộng thượng cái kia sao? Long Thiên cùng Long Trận hai người nhìn AK Long Chiến các loại lợi hại. Từ nhỏ thời điểm liền vẫn luôn đem Long Chiến làm như tấm ương, mộng tưởng có một ngày có thể biến giống Long Chiến như vậy lợi hại, mỗi ngày liền nghĩ chạy nhanh lớn lên, sau đó liền có thể cùng Long Chiến cùng nhau đi ra ngoài săn thú, hiện tại nghe được tô lên cái này liền có thể biến lợi hại rất là cao hứng. Đáng tiếc Long Thiên chờ đợi mắt to lại đối thượng nam nhân lược hiện trần chờ biểu tình, Long Thiên không biết là chuyện như thế nào, nghiêng đầu nhìn chầm chầm nam nhân xem. Rất có ngươi không nói ra lý do ta liền vẫn luôn như vậy tư thế. Cái này là từ chúng ta cự nhân tộc tư tế đại nhân thân thủ họa thượng mới có thể chống đỡ không được long thiên ánh mắt thế công. Nam nhân vẻ mặt dối dám mở miệng nói, trước khi rời đi cư trú rừng rậm là tộc trưởng cùng tư tế đại nhân cộng đồng quyết định, bất quá gia nhập đến nơi đây về sau muốn như thế nào tính. Không biết nơi này người là như thế nào phân phối, nhưng là tuyệt đối không có khả năng có hai cái hiến tế hai tộc trưởng đi. Hơn nữa là ai hiện tại cũng không xác định xuống dưới, hắn thật đúng là không biết này phải làm sao bây giờ. a là vừa mới cái kia dâu đều trắng lão ra ra sao. Một lòng muốn biến càng thêm lợi hại Long Thiên nhưng không chú ý tới nam nhân trên mặt khắc thường, Cao Hứng hỏi, hương phấn chi tình bộc lộ ra ngoài, cùng nam nhân chào hỏi xoay người liền hướng ra chạy, vừa rồi hắn chính là thấy được. Hắn A ca còn có lăng phỉ A Tỷ còn có cái kia vẻ mặt không cao hưng ca ca hơn nữa lao ra ra đi nhà hắn, chỉ cần trở về liền có thể tìm cái kia lao ra ra giúp chính mình hoạ, thật tốt quá. Lại nói bên kia, cự nhân tộc bên này phái ra phi đêm còn có lao tư Thế, cư trú mà bên này người liền nhiều, lăng phỉ, long chiến, duệ còn có mấy cái bởi vì tò mò cùng lại đây người, ở trong phòng. Phi đêm tỏ vẻ về sau cự nhân tộc người cùng nơi này người sát nhập cùng ở chỗ này sinh tồn đi xuống. Lăng phỉ tự nhiên tỏ vẻ hoan nên, người nhiều lực lượng đại sao. Bị người tế ở nhất bên ngoài phong bởi vì cái đầu duyên cớ hoàn toàn nhìn không tới bên trong tình cảnh, chỉ là nghe một cái không phải ám trầm thanh âm thường thường vang lên tới. Thỉnh thoảng hỗn loạn Lăng phỉ cùng duệ đại thuốc hoan nên nói, theo lý thuyết cư trú mà lập tức nhiều nhiều người như vậy là chuyện tốt. Hơn nữa nghe lăng phỉ nói chuyện ý tứ những người này giống như đối nơi này càng quen thuộc bộ dáng kia về sau săn thú gì đó càng thêm phương tiện, bất quá việc này thật sự phát. sinh quá đột nhiên, làm người cảm giác phát ốc Ai, Long dã, ngươi biết là chuyện như thế nào sao? Bọn họ so chúng ta người còn nhiều, vì cái gì chịu gia nhập chúng ta? Nhón mũi chân nửa ngày không thấy được bên trong, phong vươn ra ngón tay chọc chọc Long dã phía sau lưng tiến đến hắn bên thay hỏi ở cái này tuyệt đối cá lớn nuốt cá bé lại lục thực lực đại biểu hết thảy bộ lạc chi gian sát nhập trừ phi là đặc thù tình huống chính là nhỏ yếu bộ lạc thật sự sống không nổi nữa mới lựa chọn đại bộ lạc dựa vào bất quá cứ như vậy nhỏ yếu bộ lạc địa vị tự nhiên là thấp rất có thể liền sẽ lưu lạc vì nô lệ giống nhau sát nhập đều là chiến đấu kết quả cường đại bộ lạc chiến thắng so với chính mình nhỏ yếu bộ lạc sau đó gồm thâu lớn mạnh thực lực của chính mình Nói thật ra, cự nhân tộc người so với bọn hắn người nhiều rất nhiều, thật sự không biết những người này vì cái gì sẽ như vậy thống khoái gia nhập bọn họ, dù sao Phong tưởng phá đầu đều không thể tưởng được cụ thể nguyên nhân. Vì cái gì gia nhập đến chúng ta? Long giã nghiêng đầu nhìn Phong liếc mắt một cái, vẻ mặt Phong đạm vân thanh bộ dáng, nguyên nhân rất nhiều, Long Chiến, Lang Phỉ, Hôi Đoàn Tử, này đó đều là lâu, nếu ngươi là cự nhân tộc thủ lĩnh, Ngươi nguyện ý đi theo Long Chiến vẫn là mang theo tộc nhân rời đi. Đương nhiên là đi theo Long Chiến, đi theo Long Chiến có thịt ăn, hơn nữa có lăng phỉ ở hoàn toàn không cần lo lắng bị thương. Phong không chút do dự trả lời, thu được Long Giá đúng không? Quả nhiên là như thế này đi ánh mắt liền hiểu rõ, trong lòng không khỏi đối Long Chiến càng thêm bội phục vài phần. Long Chiến thật đúng là lợi hại, không cần động thủ là có thể hàng phục nhiều như vậy người. Từ trước đến nay... Có người địa phương liền có quyền lợi chi tranh, ở cự nhân tộc quyết định rời đi rừng rậm phía trước tuyệt đại bộ phận người nghe được phi đêm tuyên bố muốn gia nhập một cái xa lạ không biết lớn nhỏ bộ lạc khi cũng là thực khiếp sợ, hơn nữa phi đêm còn rõ ràng nói gia nhập lòng chiến bọn họ về sau hắn liền không hề là tộc trưởng, lão tư tế cũng không hề là tư tế đại nhân, lời này giống như một giọt nước lạnh bắn tới rồi trong chảo dầu, rất nhiều người còn bởi vì không tiếp thu. Được sự thật này mà lựa chọn tiếp tục lưu lại nơi này, dù sao các loại phản đối. Cuối cùng vẫn là Lão tư tế ra mặt mới bãi bình việc này, chỉ cần nhắc tới hôi đoàn tử mọi người liền mặc không lên tiếng. Tuy rằng hôi đoàn tử theo chân bọn họ tổ tông miêu tả thần thú lớn nhỏ sai biệt thật sự quá lớn, nhưng là những cái đó rõ ràng đặc thù làm mọi người vừa thấy biết hôi đoàn tử là thần thú hậu duệ. Mà dựa vào thần thú mới có thể có hôm nay cự nhân tộc tự nhiên có bảo hộ nó hoặc là sống ở nó che chở quyền lợi cùng nghĩa vụ, hôi đoàn tử cùng Long Chiến bọn họ ở bên nhau, bọn họ. Tất nhiên cũng muốn qua đi, hơn nữa thấy hôi đoàn tử cùng Long Chiến còn có lăng phỉ thân mật trình độ, bọn họ chỉ có thể lựa chọn lùi bước. Trừ cái này ra, Long Chiến có thể nói lấy sức của một người hóa giải bọn họ bộ lạc nguy cơ, hán cường đại thực lực rõ như ban ngày. Còn có quẻ tượng thượng biểu hiện có thể dẫn dắt bọn họ đi hướng quang minh cùng hy vọng mê giống nhau lang phỉ, sở hữu sở hữu thêm ở bên nhau, bại ở bọn họ trước mặt lộ chỉ có một cái, đó chính là hướng cư trú mà bên kia thần phục vì có thể sống sót cũng vì càng tốt tương lai. Vì thế, ở cái này trong sáng thiên, này phiến đại lục lớn nhất bộ lạc đã sơ hiện hình thức ban đầu. 363 chương 363 về phân công Phi đêm cùng lao hiến tế tỏ vẻ bọn họ cùng với bọn họ tộc nhân sẽ đối Long Chiến thần phục, tiền đề là đưa bọn họ mọi người thu vào nơi này, thấy Long Chiến cùng dệ gật đầu, Lang Phỉ tỏ vẻ hoan nên, phi đêm cùng lao hiến tế hai người trong lòng mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nói thật ra, tới phía trước bọn họ trong lòng cũng không có nhiều ít tự tin, bởi vì bọn họ đem Lang Phỉ bắt đi bản thân liền đối lý trước đây, hơn nữa lại kiến thức Long Chiến tìm được Lang Phỉ khi kêu cơ hồ bạo nộ tình. Cảnh, trong lòng nhiều ít có có chút thấp thỏng. Lăng phỉ cũng không cho rằng bọn họ loại này xác nhập hành vi là thần phục, bởi vì nơi này mọi người đều là bình đẳng, cũng không tồn tại cấp bậc khác biệt, bất quá biết nàng nói như thế nào đều thực tái nhợt, không bằng ngày sau thuận theo tự nhiên sinh hoạt về sau rồi nói sau. Duệ nhưng thật ra chưa nói cái gì, Long Chiến nói hai câu vẫn là về xác nhập về sau cuối cùng phục tùng an bài không cần gây chuyện, này hai điểm là cơ bản nhất. Phi đêm cùng lao tư tế cũng đồng ý, như vậy hai bộ phận người về sau liền phải cùng nhau sinh hoạt sự tình cứ như vậy định rồi, ở những người khác trong mắt quả thực đơn giản tới rồi lệnh người giận sôi nóng nỗi. Từ đầu đến cuối cũng không có nói bao lâu thời gian, tới rồi cuối cùng cuối cùng, Phi đêm ánh mắt liên tiếp hướng lang phỉ bên kia phiêu, liền ở lang phỉ chuẩn bị đặt câu hỏi thời điểm hắn dẫn đầu mở miệng, lang phỉ, còn có một chuyện muốn cầu ngươi. Chuyện gì? Lang phỉ quay đầu giật mình hỏi, đáy mắt có rõ ràng kinh ngạc, thật là khó được, thế nhưng có thể nghe được phi đêm dùng như vậy thành khẩn ngự khí nói chuyện. Gia hỏa này cho tới nay đối nàng đều là âm dương quay khí, thật là mặt trời mọc từ hướng Tây. Chúng ta, chúng ta có cái tộc nhân đôi mắt nhìn không tới một phản ngày thường kia âm trầm bộ dáng, phi đêm có chút chần chờ, bất quá vẫn là mở miệng nói, nàng trước kia có thể thấy được, sau lại ném tới đầu phiền thoái ngươi. Cái kia A nghe phi đêm như vậy vừa nói, lang phỉ cũng đột nhiên nghĩ tới, phía trước nàng muốn chạy trốn thời điểm tựa hồ cũng nghe tới rồi chuyện này nhi, giống như kêu nhụy hoa, tuy rằng không có nhìn thấy bản nhân bộ dáng, bất quá nghe thanh âm hẳn là cái ôn nhu nữ hài nhi, hơn nữa nghe đi lên người nọ cùng phi đêm giống như quan hệ không phỉ, như vậy xem ra, quả nhiên là có chuyện như vậy a, Có thể chứ. Thấy lang phỉ lâm vào trầm tư, phi đêm truy vừa nói, Khẩu khí có chút lạnh, ngày thường ra lệnh quán, câu người nói nói thật sự không thế nào thuận miệng, thập phần biến hữu. Bất quá hắn rõ ràng minh bạch việc này, hắn về sau cần thiết muốn thói quen, về sau hắn liền không phải cự nhân tộc tộc trưởng, chỉ là một người bình thường tộc nhân, không nhớ được nói khẳng định sẽ có không ít nếm mùi đau khổ đi. Đương nhiên không thành vấn đề, chờ dàn xếp xuống dưới ngươi liền lãnh nàng lại đây ta nhìn xem, hiện tại chúng ta đều xem như đồng bọn. Đồng bọn có khó khăn ta tự nhiên muốn hỗ trợ, cho nên chưa nói tới cái gì cầu hay không, quá nghiêm túc. Hoàn toàn không phát hiện hắn biểu tình mất tự nhiên, lang phỉ cười mở miệng nói, đôi mắt tật xấu giống nhau đều tương đối phức tạp, ta có thể giúp nàng xem, nhưng là kết quả thế nào cũng không thể bảo đảm. Nói, lang phỉ quay đầu đi xem Lão tư tế vẫn như cũ lao bộ dáng chân, nhăn lại cái mũi mở miệng nói, lao ra tử chân cũng không thể chậm trễ. Lăng phỉ lúc này đáp làm phi đêm hơi có chút thất vọng, bất quá trong lòng vẫn là có chút hy vọng, rốt cuộc lăng phỉ còn không co xem qua, có lẽ còn có thể hồi phục thị lực cũng không nhất định, cho nên khuôn mặt thật là nghiêm túc cùng lăng phỉ nói lời cảm tạ, lăng phỉ lúc lắc đầu, làm hắn không cần khách khí như vậy. Ở nhìn đến lao tư tế thời điểm duệ liền phát hiện hắn chân co tật xấu, nghe được lăng phỉ tính toán cho hắn trị liệu lập tức tỏ vẻ ở nhà mới kiến hảo phía trước. Lão Tư Tế có thể cùng hắn còn có Thanh Vân ở cùng một chỗ, như vậy lăng phỉ qua lại còn phương tiện điểm. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là hắn có thể hảo hảo nhìn một cái cái kêu kêu châm cứu thần kỳ chỗ. Duệ nói như vậy, vẫn luôn đứng ở Lão Tư Tế phía sau mới vừa là vui mừng nhất, tuy rằng ở trên đường phi đêm cùng Lão Tư Tế vẫn luôn ở cường điệu về sau bọn họ liền cùng đại gia giống nhau là bình thường tốc nhân. Bất quá hắn cảm thấy Lao Tư Tế đối hắn có ân cho nên hầu hạ hắn là theo lý thường hẳn là, ở trong lòng hắn, Lao Tư Tế vẫn là muốn so những người khác muốn tôn quý, cho nên hôm nay mặc dù không lạnh, vẫn là hy vọng Lao Tư Tế có thể ở lại đến nơi đây kêu kỳ quái kiến trúc. Liên nói như vậy định rồi, Long Chiến cùng Long dã thương lượng ngày mai xây nhà sự tình, đến tận đây. Lang phỉ mới hiểu được vì sao phía trước hỏa hồ tộc những người đó tới thời điểm Long Chiến không có lập tức xây nhà, phòng chừng chính là đang đợi bọn họ. Bất quá hắn thế nhưng có thể xác định dân tộc Cao Sơn người có thể tới, thật là lợi hại. Không, từ hôm nay trở đi liền không có dân tộc Cao Sơn không có hỏa hồ tộc, nơi này người đều là một đại gia tộc, bọn họ có một cái cộng đồng mục đích chính là đem nơi này xây dựng thành bọn họ tốt đẹp gia viên. Nói thỏa lúc sau. Long gia hiệp trợ phi đêm đi an bài những cái đó không có chỗ ở người, vừa nghe một ngày chi gian đột nhiên bỏ thêm nhiều như vậy đồng bạn, tuy rằng chưa từng có đã gặp mặt, bất quá tụ lại đây xem náo nhiệt người cũng cái cỏ ồn nào đi theo hỗ trợ, tìm đất chống dựng lều trại, nấu mang điểm ngọt tư vị hơi nước cho bọn hắn uống. Bên ngoài người lập tức giải tán, trong phòng chỉ có vài người, lão tư tế quay đầu lại nhìn mắt gương, mới vừa ngầm hiểu gật gật đầu, xoay người liền ra phòng. Tộc trường đại nhân, tư tế đại nhân, còn thỉnh ngày mai làm chúng ta hảo hảo bái kiến một chút thần thú đại nhân. Lao tư tế trịnh trọng chuyện lạ đối Long Chiến còn có rệ mở miệng nói, mặc dù ngồi ở một sụp thượng, nhưng là lại một chút không có ảnh hưởng hắn kia đoan chính uy nghiêm diễn xuất, cùng mấy ngày trước lăng phỉ cùng Long Chiến nhìn thấy hắn thời điểm một cái bộ dáng, hồn nhiên thiên thành bộ dáng. Lao tư tế nói làm ba người sửng sốt một chút, bất quá thực mau phản ứng lại đây, rệ xua xua tay nói. Ta cũng không phải hiến tế, thần thú, thần thú nó cũng không cần cố ý bái kiến đi, dù sao đều là ở nơi này, mỗi ngày nhìn cũng chính là bái kiến. Bởi vì đã trước tiên nói qua, cho nên Duệ biết bọn họ trong miệng thần thú đại nhân cùng hổ thần đại nhân là cùng cái, mà phía trước sự tình đã chứng thực hôi đoàn tử là hổ thần đại nhân hậu Duệ, lại nói tiếp là hẳn là phải hảo hảo cối chào. bất quá thực thi lên thực khó khăn, bởi vì gia hỏa này thường xuyên nơi nơi chạy. Liền cái bóng dáng đều nhìn không tới, hơn nữa lang phỉ cũng vẫn luôn nói không cần phiền thoái, ngày thường cấp hôi đoàn tử nhiều làm điểm ăn là được, còn có càng chủ yếu. Nguyên nhân là bọn họ hiện tại cũng không xác định rốt cuộc ai là hiến tế, cho nên này tế điện tự nhiên không biết muốn từ đâu lộng nổi lên. Vừa nghe lời này, Lao Tư Tế đôi mắt liền trật tròn, quay đầu nhìn về phía lang phỉ, vẻ mặt không dám gật bừa biểu tình, lớn tiếng nói, Tư Tế đại nhân, này như thế nào có thể thành? Thần thú đại nhân là bộ lạc thần hộ mệnh, nó có thể lựa chọn sống ở ở chỗ này đã là chúng ta lớn lao phúc lợi, không bái sao lại có thể. Thấy họng súng nhắm ngay chính mình, lang phỉ lập tức trả lời, ngài việc này đừng tìm ta, ta cũng không phải hiến tế, lại nói tiếp nơi này còn không có chính thức tộc trưởng cùng hiến tế đâu, bái không bái đều không có cái gì quan trọng, cũng không cần phải bái, phía trước không biết thời điểm tiểu gia hỏa kia còn tung ta tung tăng ở người dưới lòng bàn chân ăn cái gì đâu. Bái lên thật sự là cảm giác biệt níu. 364 chương 364 định ra. Nghe xong lăng phỉ nói, lao hiến tế mặt quả thực có thể dùng ngạc nhiên tới cực điểm tới hình dung. Hai mắt nhìn trầm trầm lăng phỉ, miệng hơi hơi dương, trên mặt biểu tình hoàn toàn cứng đờ, cùng ngay thường kia vinh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng phán nếu hai người. Xem lăng phỉ phi thường mất tự nhiên, thầm nghĩ đây là làm sao vậy, có như vậy nghiêm trọng sao, hôi đoàn tử là đại gia hỏa hậu duệ. Bất quá nó no gì cũng không có làm a, phía trước sự tình là đại gia hòa làm, cảm ơn nói cũng đến tìm. Đối chính chủ không phải, kỳ thật không riêng gì Lao Hiến Tế, ngay cả Phi đêm cũng cảm giác thực kinh ngạc, tuy rằng long chiến bọn họ đi vào này phiến đại bình nguyên định cư không bao lâu, bất quá không có hiến tế việc này cũng thật sự là quá không thể tưởng tượng, từ nào đó trình độ thượng giảng, không có tộc trưởng đại gia còn có thể miễn cưỡng sống sót. Nhưng là không có hiến tế muốn như thế nào quá. Thế bái thiên địa, tổ tiên, thiên thần những việc này ai làm? Tiếp thu đến hai người có thể so với xuyên thấu lực cực cường xạ tuyến giống nhau ánh mắt, lang phỉ rất là xấu hổ đem đầu hướng bên cạnh xoay chuyển. Việc này nói đến có vài phần khúc chiết, nhưng kỳ thật cũng là đơn giản nhất bất quá. Dựa theo quy củ, một cái bộ lạc ít nhất phải có hiến tế, sau đó tộc nhân tuyển ra tới tộc trưởng từ hiến tế cử hành tộc trưởng nhân mệnh nghi thức, Cho nên, cái này trình tự là trước có hiến tế lại có tộc trưởng, nhưng là bọn họ tình huống hiện tại chính là Duệ cùng Lăng Phỉ hai người ai đều không nghĩ đương hiến tế. Sắc thực điểm nói Duệ cho rằng lấy Lăng Phỉ năng lực đương hiến tế là hoàn toàn xứng đáng, mà Lăng Phỉ chỉ nghĩ đương cái cho người ta xem bệnh đại phu, nghi thức tế lễ gì đó nàng. Thật là hoàn toàn không hiểu à, nàng bản nhân chính là cái thuyết vô thần giả, làm nàng dẫn dắt như vậy một đám người hô hô lạp lạp cử hành hiến tế hoạt động. Quả thực so muốn nàng mệnh còn thống khổ a. Tổng thượng sở thuật, hiện tại cư trú mà còn không có người lãnh đạo, biết được chân tướng phi đêm cùng lao hiến tế quả thực muốn kinh rất cảm. Này như thế nào có thể thành, này như thế nào có thể thành quả thực là lao hiến tế mày nhăn thành một cái đại ngợn đáp, không ngừng lẩm bầm nói. Ta chỉ hiểu chữa bệnh không hiểu cái khác, cho nên hiến tế ta là tuyệt đối không đảm đương nổi, ta xem ngài hai vị nhưng thật ra tương đương thích hợp. Thật sự không được liền thay phiên đến đây đi, dù sao trước kia đều là làm hiến tế, làm lại nghề cũ hẳn là không có khó khăn cuối cùng một câu lang phỉ là nhỏ giọng lẩm bẩm ra tới. Bất quá nàng liền tính là rõ ràng nói ra duệ cùng lao tư tế cũng không rõ này làm lại nghề cũ rốt cuộc là ý gì. Này như thế nào có thể thành? Như vậy liền lộn xộn. đây là đối thần linh bất kính. Trước hết rậm chân chính là đối lang phỉ biết chi rất ít lao tư tế, khi cái mũi đều đỏ. Biểu tình thậm phần kích động, chỉ vào lang phỉ lớn tiếng nói, lang phỉ ngươi sao lại có thể không lo hiến tế. Quả thức chính là hồn áo. Chẳng trách trăng lão tư tế như vậy kích động, bọn họ nhiều người như vậy đến cậy nhờ đến nơi đây ít nhất có một nửa nguyên nhân ở lang phỉ trên người. Kết quả hiện tại lang phỉ phải làm phủi tay trường quài, lao tư tế sao có thể không đội mắt. Lang phỉ, lang phỉ, ngươi như vậy lợi hại, vì cái gì không nghĩ đương hiến tế. cũng trận Lăng phỉ vừa rồi còn đáp ứng hắn cấp nhụy hoa xem bệnh, hiện tại như thế nào đột nhiên thay đổi. Hai người bọn họ người kích động vạn phần, dễ nhưng thật ra bình tĩnh mười phần, vì việc này hắn đều cùng lăng phỉ lại nhảy đã lâu, mặc kệ nói như thế nào lăng phỉ đều không muốn làm, hắn đã hoàn toàn sẽ không có gì đặc biệt đại cảm xúc dao động. Vẫn luôn không lên tiếng Long Chiến đột nhiên mở miệng nói, cũng có thể tuyển nhiều hiến tế, hiến tế hoạt động cùng chữa bệnh tách ra, lăng phỉ phụ trách chữa bệnh này thối. Nói như vậy liền không cần như vậy khó xử. Long chiến nói không thể nghi ngờ cho đại gia đẩy ra tân thế giới đại môn, lang phỉ ánh mắt sáng lên vẻ mặt kinh hỷ, thật tốt quá, đơn thuần chữa bệnh nói, nàng là lại nguyện ý bất quá, Duệ cùng lao tư tế còn lại là mờ mịt, này một cái bộ lạc còn có thể có vài cái hiên tế. Trước nay không nghe nói qua, a, loại chuyện này. Duệ thấp giọng nói, hắn biết Long chiến lời này hơn phân nửa là vì cấp lang phỉ giải vây. Rốt cuộc lấy lăng phỉ các loại thần kỳ năng lực tới nói, đương hiến tế là ván đã đóng thuyền sự tình, cố tình nàng bản nhân hoàn toàn không nghi đương, này cũng coi như là cái chết trung biện pháp. Cự nhân tộc hiến tế từ trước đến nay chú ý chính là truyền thừa, cho nên lão tư tế nắm giữ sự tình so người bình thường muốn lâu dài nhiều, bất quá loại chuyện này cũng là chưa bao giờ nghe thấy, nhưng là trừ bỏ phương pháp này giống như cũng không có khác. Biện pháp này khá tốt. Tuy rằng không nghe nói qua hiến tế có thể hai người đảm đương, bất quá cũng không có nghe nói hiến tế không thể hai người đương. Ta xem lăng phỉ còn có Âu Dương hiến tế hai người cùng đảm nhiệm hiến tế khá tốt, bởi vì chúng ta nơi này người đều là sau lại tụ tập ở chỗ này. Các loại săn thú cùng sinh hoạt thói quen đều bất đồng. Hai cái hiến tế nói đều có thể bận tâm đến. Hảo, phi thường hảo. Một sửa vừa rồi trần chờ bộ dáng, Duệ kiên quyết mở miệng nói. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút biện pháp này xác thật không tồi, chẳng những có thể giải quyết lãng phỉ không muốn đương hiến tế mâu thuẫn còn có thể đem toàn bộ bộ lạc thế lực trung hòa cân bằng. Nói như thế nào phía trước cự nhân tộc cũng là cái không nhỏ bộ lạc, hiện tại đầu nhập vào lại đây khó tránh khỏi sẽ có đủ loại vấn đề. Lao tư tế tiếp tục đảm nhiệm hiến tế nói có chuyện gì có thể từ giữa điều hòa, còn có chính là, duệ chạy nhanh tỏ thái độ cũng là tưởng đem chính mình cấp trích ra. tới. Dù sao hiện tại nhiều nhất tuyển 2 hiến tế, hắn đến trước thoát thân, đương như vậy nhiều năm hiến tế hắn thật là đủ rồi, hắn hiện tại liền tưởng hảo hảo đem lang phỉ những cái đó bản lĩnh học được. Đương nhiên, hắn cũng biết cũng là loại hy vọng xa vời, có thể học một chút đi học một chút đi, một tòa bảo sơn cứ như vậy tùy tiện bai ở trước mặt hắn, hắn như thế nào cũng không thể tay không mà về đi. Nếu như vậy, vậy như vậy định rồi, lang phỉ cùng lao tư tế cùng là chúng ta hiến tế. Lang phỉ chủ yếu phụ trách chữa thương chữa bệnh phương diện này, hiến tế hoạt động nói phải Âu Dương Láo Tư Tế tốn nhiều tâm. Cuối cùng, Long Chiến đánh nhịp quyết định. Trong lòng đại thạch đầu rơi xuống đất, Lăng phỉ cười mị đôi mắt, bạch bạch chụp hai hạ tỏ vẻ tán thành. lao hiến tế cùng Phi đêm hai người nhìn nhau mà vọng, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được khác thường. Này, này cũng thật là đủ kỳ quái, thế nhưng là từ tộc trưởng quyết định hiến tế. Bất quá Long Chiến nói như vậy. Lão tư tế cũng nói không nên lời cái gì phản bác nói tới, tuy rằng không nghĩ tới hắn sẽ lại lần nữa trở thành nơi này hiến tế, thiết lập hai cái hiến tế càng là có chút quỷ dị, bất quá ít nhất lang phỉ vẫn là hiến tế, cùng ước nguyện ban đầu đảo cũng kém không nhiều lắm, cho nên hai người một trần chờ công phu, việc này cũng đã trần ai là định. Thực mau tin tức này liền ở cư trú mà truyền khai, mọi người đều rất là nhẹ nhàng thở ra. Nguyên phi Long bộ lạc người là bởi vì việc này rốt cuộc có định luận, mà nguyên cử nhân tộc nhân tâm bất an giảm bất không ít. Tuy rằng bọn họ bộ lạc từ nay về sau không hề, bất quá ít nhất hiến tế vẫn là nguyên lai hiến tế, tình huống còn không có tưởng tượng như vậy không xong a. Thức mau, Âu Dương lão Tư Tế liền dọn tới rồi rũy trong viện, đồ vật thu thập thỏa đáng lăng phỉ cũng thu được lão Tư Tế đáp ứng cho nàng kia phân khoan thai tới muộn dược liệu lễ vật, cười đôi mắt nửa ngày đều không có mở. 365 chương 365 Long Thiên tới hỗ trợ. Nguyên lai cử nhân tộc người đều là ở tại trên cây, cho nên đối đáp liều trại nội rất là mới lạ. Cũng may cư trú trong đất nhiệt tình người nhiều, thấy các nàng đem ra thú đùa nghịch tới đùa nghịch đi mau đều mau chọc còn không có chuẩn bị cho tốt, xem bất quá mắt người liền bắt đầu hỗ trợ. Đương nhiên, hỗ trợ thời điểm còn tò mò hỏi thăm bọn họ phía trước tình huống, trong lúc nhất thời cư trú mà lại lần nữa náo nhiệt lên. Long gia phụ trách cho bọn hắn quy hoạch ở tạm địa phương, phi đêm tắt tổ. Chức tộc nhân chạy nhanh thu thập, vội khí thế ngất trời. Đại gia lập tức giải tán, trong phòng cũng chỉ dư lại lang phỉ cùng long chiến hai người, lại nói tiếp gần nhất hai ngày bọn họ hai người cũng chưa như thế nào gặp mặt, không biết là bởi vì đều vội vẫn là ở kết thân mấu chốt trên giới ý thức tránh cho gặp mặt, không biết long chiến là loại nào, lang phỉ là su với người sau. Kia, kia gì? không có việc gì nói ta liền đi trước. Đối thượng Long Chiến đen như mực con người, Lăng Phỉ thế nhưng sinh ra vài phần ngượng ngủng, hai tay nắm ở bên nhau rảo tới rảo đi, thập phần mất tự nhiên. Long Chiến đôi mắt không có rời đi cũng không có mở miệng nói chuyện, thấy Lăng Phỉ đem đầu nghiêng đi đi, đột nhiên về phía trước đi rồi hai bước vừa lúc ngăn trở Lăng Phỉ muốn đường đi ra ngoài, cái này động tác làm hai người chi gian khoảng cách lập tức liền thu nhỏ lại không đến một bước. Lăng Phỉ lập tức cảm giác được một trận cảm giác cát bách, cầm lòng không đậu liền hướng về phía sau lui. Bất quá Long Chiến động tác so nàng mau nhiều, cánh tay phải duỗi ra, vòng eo lập tức bị ôm lấy, toàn bộ thân thể lập tức bao phủ ở Long Chiến kia quen thuộc hương vị bên trong. Sau đó lăng Phỉ thực không có tiền đổ tim đập nhanh hơn lên, lại chờ hai ngày, xông ra lên thân cận làm Lang Phỉ lập tức liền rối loạn đúng mực, tim đập thanh êm rất lớn. Đại nàng lỗ thai bắt giữ đến long chiến thanh âm về sau nhất thời không phản ứng lại đây. Đồng tử chỉ có long chiến kia giống như tản ra nóng rực hơi thở đôi mắt cùng nam nhân càng ngày càng gần tuấn mỹ dung nhan. Frank, Frank, Frank, tim đập tốc độ càng lúc càng nhanh, liền ở lăng phỉ lo lắng trái tim có thể hay không nhảy ra thời điểm. Cái chán đột nhiên nóng lên mềm mại ướt nóng cảm giác nháy mắt thổi quét trái tim, phản xạ có điều kiện giống nhau dùng tay bưng kín bị hôn môi cái chán. Mà người khởi sướng đã ngẩn đầu lên, bốn mắt nhìn nhau thời điểm lang phỉ giống như từ long chiến kia bình tĩnh hình như là yên lặng nằm kêu hồ nước trong ánh mắt thấy được ý cười, là, là nàng hoa mắt đi, đúng không? Thân xong rồi người long chiến buông lỏng tay ra, lang phỉ kinh nghi thiên đầu hướng long chiến xem qua đi, rất là không thể tin được long chiến sẽ như vậy dễ dàng buông tha nàng. Nếu ngươi không ngại nói, ta còn muốn làm điểm khác. Bị linh động mắt to nhìn chầm chầm xem Long chiến chậm rãi mở miệng nói, trầm thấp dễ nghe thanh âm giống như mở ra cái gì chốt mở. Lăng phỉ đống nhiên mở to hai mắt, dây tiếp theo giống như một con chấn kinh con thỏ, đoạt môn mà chạy, chỉ để lại khỏe miệng hơi hơi nết lên Long chiến đứng ở tại chỗ. Một hơi từ lòng già chảy về chính mình ra, nhìn đến trong viện lăng nhã chính ôm hoa hoa qua lại đi, lăng phỉ lúc này mới ổn định thân hình, thấy nàng hốt hoảng chạy về tới, lăng nhã đỉnh chỉ chụp đánh động tác quay đầu tới vẻ mặt kỳ quái hỏi, Lang Phỉ, làm sao vậy? chạy như vậy xuyến, có chuyện gì sao? A, A tỷ, không có việc gì, không có việc gì. kinh lăng nhã như vậy vừa hỏi Lang Phỉ cũng phản ứng lại đây, chính mình vì cái gì muốn chạy a? hơn nữa đào tẩu động tác cũng quá rõ ràng, Long Chiến muốn nghĩ như thế nào? nghĩ đến chính mình giống như cái bị thua đào binh giống nhau, từ Long ra một đường lạc chạy đến chính mình ra. Trên đường còn không đợi bị bao nhiêu người thấy được, Lăng Phỉ trong lòng lớn tiếng rên rỉ một tiếng, "A, ném chết người." Lăng Phỉ cắn chặt răng, làm chính mình mất mặt việc này, người khởi sướng chính là long chiến, nếu không phải ra hỏa này nói ra như vậy kỳ quái nói chính mình cũng sẽ không có như vậy đại phản ứng, bất quá sự tình đều đã đã xảy ra, lại tưởng gì cũng vô dụng, lập tức liền phải kết thân, về sau chậm giai tính Lăng phỉ giờ phút này còn ở trong lòng cho chính mình nổi giận muốn về sau từ Long Chiến kia tìm về bãi, không nghĩ tới ngày sau nàng không có nửa phần cơ hội. Long Thiên là cái thích náo nhiệt hải tử, điểm này cùng Long Chiến còn có Long Thiên một chút đều không giống nhau. Gia hỏa này biết được hôm nay đi vào cư trú trong đất mọi người về sau đều theo chân bọn họ cùng nhau qua, thập phần cao hứng, thấy các đại nhân hỗ trợ cũng đi theo vội trăng. Hắn hiện tại trừ bỏ không thể tùy tâm sở dục đi theo thợ săn nhóm cùng nhau đi ra ngoài săn thú, chuyện khác đều có thể làm thực hảo, trong đó cũng bao gồm chát lều trại, đáp còn ra dáng ra hình, nghe được người khác nói lời cảm tạ liền lau sạch trên mặt hắn cười xua tay. Tiểu ca ca, người mệt sao? Mệt nói trước nghỉ một lát nhi đi. Trong tay ra thú lại tiểu lại cú nát, long thiên lấy ở trên tay chính đùa nghịch suy nghĩ này lều trại muốn như thế nào chát mới hảo liền nghe được bên thai vang lên một trận dễ nghe thanh âm Ngẩn đầu vừa thấy Một tiểu nha đầu chính phụng một cái màu xanh lá quả xác đưa qua Quả sắc một ông nước trong Khác gia đều là có lao có tiểu cả gia đình Thanh tri nơi này chỉ có nàng còn có a tỷ thanh diệp Thanh chi muốn hỗ trợ nhưng là thanh diệp không làm Chỉ làm nàng ngoan ngoắn ngồi dưới đất Thấy a tỷ nhiệt miệng đều làm Thanh chi phi thường hiểu chuyện cầm quả xác đi ra ngoài múc nước Nàng thực thông minh Tuy rằng không có người nói cho nàng muốn đi đâu lậu thủy, bất quá nàng vừa mới lặng lẽ nhìn, nơi này người đều là từ này đổ lại cao lại uy phong ngoài tường mặt sông nhỏ thịnh thủy, cho. Nên muốn muốn thay A tỷ làm chút chuyện thanh chi liền thật cẩn thận xuất phát. Bất quá đi tới cửa thời điểm lại bị cao lớn thợ săn cấp ngăn cản, thấy hai chỉ bàn tay to hướng nàng dối lại đây, thanh chi sợ tới mức liều mạng nhắm mắt lại, bất quá đôi mắt mới vừa khép lại liền nghe được có người nói, tiểu nha đầu. Khác sao? Bất quá không thể đem ngươi một cái tiểu nhân cấp thả ra đi, nếu là gặp được cái gì nguy hiểm liền xong rồi, đem ngươi trong tay đổ vật cho ta, ta cho ngươi lộng thủy đi. Thanh chi không rõ vì cái gì kêu hà liền ở cách đó không xa múc nước còn rất nguy hiểm, tuy rằng nàng không quen biết trước mắt này hai A Thúc, bất quá thấy túi người nhìn nàng A Thúc hướng về phía nàng cười lộ ra một ngụm bạch bạch hầm răng, trong lòng để phòng liền một chút đánh tan, chậm chậm trong tay quả xác đưa qua đi. Nhỏ giọng mở miệng nói, cảm ơn A thúc. Bắt được đồ vật, nam nhân miệng liệt so vừa rồi còn đại, mặt khác một bàn tay ở thanh chi trên đầu vớt ve hai hạ, cười nói, tiêu A ca, A ca còn không có như vậy lão. A ca, cảm ơn A ca không do nguyên do, thanh chi vẫn là theo nam nhân nói kêu. Nàng đứng ở tường bên trong, mắt thấy nam nhân bước nhanh đi đến bờ sông, trang tiếp nước lại ba bước cũng làm hai bước đi trở về tới. Được đến Thủy Thanh Chi phản hồi tới đang muốn cấp thanh diệp thời điểm liền nhìn đến một cái không quen biết tiểu ca ca liền ở giúp nàng A tỷ đáp lều trại, cho nên mới hơi nước thành hai bộ phận, muốn cấp Long Thiên. Thấy nói chuyện chính là cái so với chính mình còn nhỏ tiểu nha đầu, Long Thiên rất là sảng khoái đem Thủy cấp tiếp nhận tới, một ngửa đầu từ ngược từ ngược liền đem nước uống cái tinh quang. 366 chương 366 kết thân tin tức Uống xong rồi Thủy Long thiên ngồi xổm trên mặt đất tiếp tục làm việc, thanh chi đem mặt khác dư lại thủy đưa cho nàng á Tỷ. thanh diệp cũng không có lập tức tiếp nhận tới, mà là nhìn tiểu thanh chi hỏi, vừa rồi đi ra ngoài. Đối với rời đi sinh dưỡng chính mình địa phương việc này thanh diệp thực thương cảm, bởi vì ở khu rừng rậm rạp hiểm hộ hạ, các nàng tương đối tới nói thực an toàn, sẽ không đã chịu ngoại giới các bộ lạc xâm chiếm cũng sẽ không bị giã thú uy hiếp. Đi ra rừng rậm đi vào bình nguyên tới sinh hoạt nàng từ trong lòng cảm giác không an toàn, đặc biệt là phía trước nhìn đến bên ngoài thế nhưng có như vậy nhiều đầu tuyết lang lúc sau, trong lòng càng là vẫn luôn dẫn theo, thấy muội muội đi ra ngoài. Trong lòng không khỏi lộ bột một chút. Xem thanh diệp vọng lại đây bộ dáng thập phần nghiêm túc, thanh chi chạy nhanh lấp đầu, nhẹ giọng nói, không có, a tỷ, ta không có đi ra ngoài, vừa rồi là cửa cái kia ca ca giúp ta đánh thủy, a tỷ ngươi cũng uống điểm đi. Nghe nàng nói như vậy, Thanh Diệp cứng đờ bả vai mới thả lỏng thai, phùng xanh đậm sắc quả sắc uống lên hai khẩu, sau đó nhét vào Thanh Chi trong tay, hơi hơi cau mày báo cho nói, Thanh Chi, nghe A Tỷ nói, về sau không cần tùy tiện chạy ra đi, mặc kệ là bởi vì cái gì nguyên nhân, bên ngoài rất nguy hiểm, biết không? Thanh Chi tuy rằng tuổi con nhỏ, bất quá thực hiểu chuyện, Có lẽ phía trước sinh hoạt ở rừng rậm trô sâu trong thụ ốc thượng không giống long thiên bọn họ như vậy kiến thức quá đủ loại nguy hiểm. Trải qua phía trước giết người phòng một chuyện, nàng đối nguy hiểm đã có rõ ràng khái niệm, cho nên nghe xong nàng A Tỷ dặn dò về sau liền thật mạnh gật gật đầu. A Tỷ ta đã biết, ta về sau tuyệt đối không chạy loạn, có việc nói liền đi tìm A A thúc nhóm hỗ trợ. Không biết nàng trong miệng A A thúc có phải hay không chuyên chỉ phía trước tộc nhân. Thanh Diệp vốn di tưởng cùng nàng nói tốt nhất đừng phiền toái không quen biết người, bất quá liếc đến chính ra sức đáp lều chạy Long Thiên lời này liền chưa nói ra tới, ở trong lòng thở dài, hy vọng các nàng lần này di chuyển là chính xác lựa chọn. Thanh Chi ngoan, ngươi cũng uống điểm nước, A Tỷ lập tức liền đem lều chạy đắp lên, sau đó cho ngươi lộng an. Nói xong, Thanh Diệp liền cùng Long Thiên cùng nhau làm việc, Thanh Chi miệng đặt ở quả sắt ven, một cái miệng nhỏ một cái miệng nhỏ nhấp nước uống. Có chứa một chút lạnh lẽo cùng ngọt lành thủy từ trong cổ họng lướt qua, thanh chi mắt to cong thành trăng non nhi dạng, như vậy giống như ở phẩm cái gì tối thượng mỹ vị. Đối với các nàng tới nói, thủy sắc thật là thập phần chân quý, chân quý trình độ chỉ này với đồ ăn. Bởi vì rừng rậm chỗ sâu trong cũng không có nguồn nước, mà từ trong rừng rậm đi đến bên ngoài có nguồn nước địa phương yêu cầu thật lâu, lộ phi thường không dễ đi hơn nữa tốn thời gian đến bài thiền. Cho nên bọn họ ngày thường uống nước đều là dựa vào thu thập nước mưa hoặc là sương sớm, tuyết thiên thời điểm liền đem tuyết dung hợp đương thủy dùng, thu thập sương sớm là trong tộc đại nhân hải tử đều sẽ làm sự tình, dùng thu thập lên sương sớm nấu đồ ăn hoặc là uống, đương nhiên uống thời điểm. Vẫn là phải hảo hảo kế hoạch một chút, nếu không đặc biệt nhiệt thời điểm liền sẽ thực vất vả, trời mưa thời điểm toàn bộ bộ lạc người giống như là đại thu hoạch giống nhau, từ trên xuống dưới thập phần cao hứng. Đem trong nhà sở hữu có thể thịnh thủy đồ vật đều lấy ra tới, sau đó một lần uống cái no liền chạy đến phía dưới chơi đùa, thuận tiện liền rửa sạch thân thể. Ở như vậy hoàn cảnh hạ lớn lên thanh chi đối thủy cảm tình phi thường không bình thường, cho nên ở biết bên ngoài như vậy nhiều. Sóng nước lóng lánh thủy đều có thể uống đều có thể tùy tiện uống về sau quả thực tâm hoa nộ phóng, về sau thịt nướng thời điểm bị hơn mặt sáng mày cho thời điểm liền có thể lau lau, thật tốt quá. Cùng thanh chi có đồng dạng ý tưởng người còn có không ít, bất quá đa số đều là nữ nhân. Đối với nam nhân tới nói, khát ăn nhiều mấy cái trái cây là được. Nữ nhân thiên tính thích sạch sẽ, mỗi ngày làm việc dơ hề hề lại một thân các loại hương vị, nhưng là còn không thể lãng phí thủy, cho nên vẫn luôn là chịu đựng. Hiện tại xem ra không cần nhịn, về sau cũng không cần lại đếm trên đầu ngón tay tính như thế nào tiết kiệm. Kỳ thật dọn đến nơi đây tới cũng vẫn là có rất nhiều chỗ tốt. Một nhà chỉ cần đắp một cái lều trại, lại còn có có người hỗ trợ, tốc độ là phi thường mau, không bao lâu, trên mặt đất liền nhiều đỉnh đầu đỉnh lớn lớn bé bé lều trại, mọi người có ở tạm địa phương, Long giã lại tìm người chuyển đến một ít đồ dùng sinh hoạt, cái gì nồi chén gáo tô đồ ăn đao gì đó, đem để đó không dùng tất cả đều lấy lại đây cũng không đủ phân, chỉ có thể trước chắp vá dùng, trở về sau thiêu hảo lại ấn ra cùng dân cư phân phối. Chờ đem người đều kém không đều an bài hảo, Long Giã ngồi dậy tới, cười tủm tìm khắp nơi nhìn nhìn, đối với Phi đêm mở miệng nói, hiện tại đại gia vừa tới khả năng còn không thói quen, bất quá thực mau là có thể thích ứng. về sau các ngươi khẳng định sẽ thích thượng nơi này, nếu có cái gì yêu cầu hỗ trợ cứ việc mở miệng, chúng ta giúp đỡ cho nhau, không có gì khó khăn là khắc phục không được, có lăng phỉ cùng Long Chiến ở sao, ha ha. Cảm ơn. Phi đêm thái độ thành khẩn nói lời cảm tạ, hắn có thể cảm giác được nơi này nhiệt đối bọn họ nhiệt tình, hơn nữa bọn họ mới vừa gần nhất liền cung cấp những cái đó thần kỳ mà lại lợi hại đồ vật, thuyết minh từ trong lòng là tiếp nhận bọn họ, cái này làm cho hắn đáy lòng ẩn nấp băn khoăn tiêu tán không ít. Không cần, không cần khách khí. Long giã cười nói, giống như lơ Đãng vô vô tay nói, các ngươi tới thật là thời điểm, hai ngày sau đêm trăng tròn lòng chiến cùng lang phỉ liền phải kết thân. Đây chính là hạng nhất đại sự, mọi người đều đi theo dính dính không khí vui mừng. Phi đêm sừng sốt, phía trước vì bộ lạc tư tế đại nhân lệnh cưỡng chế hắn cùng lang phỉ ở đêm trăng tròn kết thân, sau lại bởi vì long chiến đã đến việc này cũng liền không giải quyết được gì, không nghĩ tới mấy ngày công phu sự tình lại đột nhiên hướng mặt khác phương hướng phát triển, không biết là trùng hợp vẫn là ý trời chính là như thế. Cùng là nam nhân hắn tự nhiên có thể từ lòng chiến xem lang phỉ trong ánh mắt nhận thấy được kia rõ ràng chiếm hữu dục hắn trong lòng cũng thực khiếp sợ. Như vậy lãnh khốc vô tình nam nhân sẽ có như vậy nhiệt liệt ánh mắt, bất quá cẩn thận ngẫm lại kỳ thật cũng ở tình lý bên trong. Lang phỉ không thể nghi ngờ là cái thần kỳ nữ tử, chẳng những lớn lên đẹp hơn nữa tinh thông y y thuật, hơn nữa vừa rồi cùng nhau làm việc thời điểm hắn chính là nghe nói này đó dùng để trụ người phòng ở, gọi là cùng tiên vũ khí dung bùn đất đốt thành các loại vật chứa đều là lăng phỉ ý tưởng như vậy lăng phỉ làm người nhịn không được liền đi liên tưởng tư tế đại nhân theo như lời dẫn dắt tộc nhân đi hướng hi vọng người hắn hiểu biết này đó nhưng là lại cảm giác có chút đột nhiên bởi vì hắn biết hắn em trai đối lăng phỉ có thể nói là nhất vãng tình thâm, lần này tích cực rời đến nơi đây khẳng định có lăng phỉ nguyên nhân kết quả mới vừa đến này liền đối mặt lăng phỉ cùng long chiến kết thân sự tình phi không hắn Liên ở phi đêm lo lắng phi không sẽ bởi vì việc này mà khó chịu thời điểm, phi không đã từ người khác trong miệng đã biết tin tức này, hắn cho rằng phía trước hắn nhìn đến lăng phỉ cùng một cái khác nam nhân ôm nhau là hắn nhất đau lòng thời điểm, nhưng là hiện tại phát hiện khi đó còn không tính cái gì, hiện tại hắn, cảm giác trong lòng trống giống, phía trước cái kia thoải mái thanh tân mà lại mê người tươi cười giống như lập tức thành ộng, mà hắn kia phân ái mộ chi tình cũng như vậy không? Chân thật! 367 chương 367 Phi chống không thống khổ. Biết được lăng phỉ cùng Long Chiến liền phải kết thân, Phi chống không sắc mặt thay đổi, nhận thấy được bên người người không cấm rỗi tay đẩy đẩy hắn, Phi không, làm sao vậy? Không, không có việc gì hình như là nói mê giống nhau gian nan phun ra mấy chữ này, Phi không đột nhiên bước nhanh về phía trước đi đến. Ai? Làm sao vậy? Này đó ra thu không phải muốn phơi một phơi sao? bị lưu tại tại chỗ người một bộ hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống, bộ dáng, thấy Phi hữu danh vô thực cũng không trở về đi rồi, chỉ phải tiếp tục trong tay sống. Về phía trước vọt Hảo một khoảng cách Phi không chậm rãi chậm lại bước chân, thân thể thật mạnh dựa vào ở trên mặt tường, nhắm hai mắt lại, chờ đến trong lòng kia phân đau đớn chậm rãi bình tĩnh trở lại hít sâu một hơi, Hảo không cam lòng, hắn nhiều năm như vậy địa vị một lần thích thượng một người. Kết quả người này thế nhưng lập tức liền phải cùng một cái khác nam nhân kết thân. Hảo không cam lòng. Nhưng là không cam lòng lại có thể thế nào. Thực rõ ràng lang phỉ trong mắt chỉ có Long Chiến. Hơn nữa phía trước Long Chiến kia một đao thật sự suýt nữa muốn hắn mệnh. Khi đó hắn có thể rõ ràng cảm giác được hắn sắc ý. Khi đó Long Chiến là nghiêm túc. Hắn là thật sự muốn giết chính mình. Mỗi khi nhớ tới cái kia thời khắc, hắn đều có thể nhớ lại Long Chiến xem chính mình kia lạnh băng vô tình đôi mắt. Hắn đôi chính mình tàn nhẫn cùng đối lăng phỉ ái là giống nhau nhiều đi, nam nhân kia. Trong đầu các loại hốn loạn ý niệm dây dưa ở bên nhau, xảo phi chống không pháp chấn định xuống dưới, bàn tay dùng sức chống ở trên tường, mu bàn tay gân xanh toàn bộ nổi lên. Hắn không nghĩ cự như vậy từ bỏ lăng phỉ, nhưng là trong lòng minh bạch chính mình cũng không có hy vọng, hắn vô pháp cắm vào kia hai người trung gian, cuối cùng còn sẽ trở thành lẻ loi một người. Uy, ngươi không sao chứ? Mắt thấy tới rồi giữa trưa, Thanh Vân đem cấp thủ vệ đồ ăn đặt ở hai cái đại trong rổ, ánh mặt trời đại thịnh, vì mát mẻ chút cho nên vẫn luôn dọc theo chân tường đi, không nghĩ tới còn chưa tới cổng lớn liền nhìn đến Phi không vẻ mặt thống khổ dựa vào ở trên tường, còn tưởng rằng hắn bị thương, bung trong tay đồ vật chạy tới, vẻ mặt quan tâm hỏi. Bị dây dưa ở bên nhau suy nghĩ làm cho thống khổ bất ham Phi không bị hắn thanh em đánh gãy mới vừa mở mắt ra liền nhìn đến trước mắt đột nhiên nhiều trương sinh đẹp mặt, trước mắt người rõ ràng bị phơi không được, mồ hôi dòng suối nhỏ giống nhau từ trên mặt chảy xuống tới, tầm mắt đi xuống ngắm một chút, phi không lập tức đằng đứng thẳng thân thể, đồng thời đầu bay nhanh chuyển tới mặt khác một bên, lắp bắp mở miệng nói, người, người, người như thế nào không mặc quần áo, a, thanh vân vẻ mặt mê mang cúi đầu xem đi xuống, thấy chính mình váy ra bình yên vô sự chát ở bên hông. Dùng sức lau mồ hôi trả lời, "Ta ăn mặc nột, đôi mắt của ngươi làm sao vậy?" Bởi vì Phi không nói ra không thể hiểu được nói, Thanh Vân lập tức liền khẩn trương lên, Lăng Phỉ nói qua, mặc kệ là nhân loại vẫn là dã thú, đôi mắt đều là yếu ớt địa phương, nếu bị thương kia nhưng đến không được. "Thượng, nửa người trên." Phi không căn bản không dám quay đầu lại, dùng sức chờ màu nâu mặt tường, lớn tiếng hô, "Thượng, nửa người trên." Thanh Vân vô ý thức lặp lại một lần. Nửa ngày, đôi mắt lập tức trừng lớn, sắc mặt đỏ bừng, xem Phi Trống không trong ánh mắt khó được mang theo chút hung ác, nếu không phải trên mặt đất không có gì đổ vỡ, hắn thật muốn đem người này cấp đánh tỉnh. Ha ha ha, Thanh Vân, hắn đem người đương nữ nhân, người gương mặt này quả nhiên rất kỳ quái, đang lúc Thanh Vân tức giận đối với Phi Trống không thời điểm, đỉnh đầu trên tường đột nhiên truyền đến một trận làm cản tiếng cười, thanh âm quen thuộc thực, Thanh Vân sắc mặt nháy mắt từ hồng chuyển thanh. Phong Người cái hỗn đảng, người mới là nữ nhân. Đối với từ trước đến nay lấy rêu cợt hắn làm vui phòng, thanh vân giống như là bị dẫm đến cái đuôi miêu nhi, hận không thể bỏ lên trên tường cấp phong đẹp. Phong là buổi chiều tuần tra đội ngũ, buổi sáng xem xong rồi náo nhiệt sớm liền tới rồi, hắn lười đến chính mình làm đồ vật ăn, cho nên liền tới cỏ cơm trưa, phi không vừa lại đây thời điểm hắn liền thấy được, bất quá hắn khó được cơ linh một phen biết lúc này ra tiếng không tốt, liền không xuất động tĩnh. Kết quả Thanh Vân cái đầu đất không ánh mắt thò qua tới, còn đã xảy ra vừa rồi kêu ô long sự tình, kết quả nhịn không được liền cười lên tiếng. Bởi vì một cái ghét nhất người khác nói hắn lớn lên giống nữ nhân, một người khác ghét nhất người khác nói hắn lùn, hai cái không đối phó người đụng tới cùng nhau lập tức bắt đầu đánh nước miếng trượng, hoàn toàn đem Phi không quên tới rồi sau đầu. Từ phong trong miệng biết được Thanh Vân là cái nam nhân, Phi chống không biểu tình thay đổi thất thường, cuối cùng dừng hình ảnh ở quân thượng. Hắn thế nhưng nhận sai, bất quá nhìn đến Thanh Vân mặt thật sự rất khó đem hắn cùng nam nhân liên hệ đến cùng nhau, hơn nữa ngay cả Thanh Âm cũng không có giống nhau nam nhân tục tảng, không nhận sai mới có quỷ. Phong cùng Thanh Vân cửa hàng nước miếng trượng vẫn luôn đánh tới khôn lại đây mới kết thúc, bị giáo hấn hai câu Thanh Vân mới nhớ tới chính mình tới mục đích, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái phi không sách theo rổ liền dưới chân sinh phong chạy, giống như chính mình thắng lợi giống nhau. Phong rất là đắc ý hướng thanh vân bóng dáng làm cái mặt quỷ, hắn tuy rằng vóc dáng lùn bất quá sức lực có thể so thanh vân rất lớn, tiểu tử này cùng lang phỉ học chữa bệnh về sau so liền so với trước. Hoành không ít, hoàn toàn không có phía trước kia túi chút giận bộ dáng, bất quá như vậy khi dễ lên càng có ý tứ. Phi không vẻ mặt xấu hổ đứng ở tại chỗ, không biết chính mình hẳn là rời đi vẫn là ngốc tại nơi này, cảm giác được có người chính nhìn chầm chằm chính mình xem, nhưng đầu vọng lại đây. Ngồi ở đầu tường thượng phong chính tò mò nhìn hắn, kêu biểu tình giống như ở đánh giá cái gì mới lạ ngoạn ý, phi không nhịn không được về phía sau lui hai bước. ngươi là hôm nay đi vào nơi này đi. Phong nhìn phi không, đôi mắt sáng lấp lánh, phía trước lang phỉ mất tích chính là đi các ngươi bộ lạc đi. Lang phỉ phía trước mất tích, cư trú mà không thể nghi ngờ đã trải qua một hồi động đất, trải qua vài thiên giày vò, long chiến cuối cùng đem người cấp bình an không việc gì mang theo trở về. Bất quá lăng phỉ mất tích lý do lại nói thực hàng hồ. Xem long chiến kia sắc mặt cũng không có người dám thâm hỏi. Bất quá không hỏi cũng không đại biểu không hiếu kỳ. Phong chính là chưa từng có từ bỏ muốn biết sự tình thật hướng người kia. Cho nên phi đêm bọn họ đi vào nơi này về sau. Hắn liền vẫn luôn nước Lượng tâm việc này, hiện tại cuối cùng tìm được rồi cái ngàn năm một thở cơ hội. Nghe được lăng phỉ hai chữ, phi rông ruột nhảy lại hỗn loạn. Cảm xúc cũng hạ xuống, thấp giọng nói. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Tự nhiên là tưởng thế lang phỉ hết giận, lang phỉ phía trước khẳng định là bị người bắt đi, tuy rằng nàng trở về về sau cái gì đều không có nói, nhưng là ta còn là tưởng hung hăng tấu tên hôn đản kia một đốn, thế nhưng làm chúng ta như vậy lo lắng, ngươi nói hắn ứng không nên bị đánh. Phong vẻ mặt theo lý thường hẳn là trả lời, hắn hoàn toàn không biết xuất hiện ở hắn trước mắt người này chính là làm hại bọn họ lo lắng hai hùng như vậy nhiều ngày thủ phạm. Nếu biết đến lời nói hắn xác định vững chắc là sẽ không hỏi ra lời này, trực tiếp nhào lên đi đấu võ. Nghe được đáp án cùng trong lòng tưởng giống nhau, Phi không cũng không có biểu hiện ra khiếp sợ, anh Tuấn trên mặt ngược lại lộ ra nhẹ nhàng thoải mái biểu tình, lúc này có lẽ ai một đốn đánh cũng không phải một kiện chuyện xấu. 368 chương 368 còn chưa bắt đầu đã là kết thúc. Ta chính là Phi không liền phải nói ra hắn chính là bắt đi lăng phỉ người, bất quá không đợi hắn nói xong. Trên tường Phong đã bị một người cấp bắt được Phong, ngươi tại đây lười biếng đâu Hôm nay cơm chưa không phần của ngươi Long giã không biết từ nơi nào toát ra tới Trực tiếp tế ra đổ ăn tới huy hiếp Nghe thấy cái này Phong lập tức lửa thiêu ngông chạy nhanh chạy Hắn nhất biết những cái đó như lang tựa hổ người Ngày thường cùng nhau ăn cơm một cái không lưu ý liền các loại đoạn Nếu tới chê trong chốc lát khẳng định gì đều thừa không được Hắn nhưng không nghĩ đói bụng tuần tra Thấy Phong chạy Long giã vặn ngoài tường sông ra bộ phận, động tác bay nhanh từ trên tường bò xuống dưới, vừa thấy kia thuần thục trình độ liền biết thường xuyên làm như vậy. Phía trước ở hỗ trợ thời điểm Long giã đã cùng Phi không gặp qua, biết hắn thị Phi đêm đệ đệ, cũng là một cái lợi hại thợ săn, bất quá từ diện mạo thượng rất khó tưởng tượng đến như vậy một cái ôn hòa người săn thú Phi thường lợi hại, này cũng chính là lang phỉ theo như lời không thể trông mặt mà bắt hình dong đi. Phi không, không có việc gì đi. Đừng nhìn phong cùng thanh vân như vậy, hai người đều phi thường không tuổi, ngươi không cần để ý, ta lãnh ngươi ở chỗ này đi dạo đi. Vững vàng đứng trên mặt đất thượng Long Giã đem có chút vai váy ra cấp chính chính, nhìn phi không mở miệng nói. Phi không hiện tại nhưng không có tâm tình tham quan nơi này, bất quá hắn còn không có há mồm cự tuyệt, Long Giã liền một phen ôm bờ vai của hắn, nửa dùng sức mang theo hắn đi phía trước đi, vừa đi một bên nói, đi thôi, đi thôi, dù sao cũng không khác chuyện này. Cứ như vậy, Phi không do dự nháy mắt đã bị Long Giã cấp lộng đi rồi. Các ngươi ở trong rừng rậm trụ thói quen khả năng mới ra tới còn không thói quen, bất quá chậm rãi thì tốt rồi. Nói thật, chúng ta đối khu rừng này còn thực xa lạ, hiện tại các ngươi tới thì tốt rồi, về sau săn thú cũng nhẹ nhàng không ít. Long Giã đỉnh đạc mà nói, kia thuộc lạc khẩu khí giống như cùng Phi không là quen thuộc nhiều năm bằng hữu đâu, một chút mới lạ cảm giác đều không có. Phi không cảm xúc không cao, Chỉ là yên lặng nghe. Thanh Vân tuy rằng so trong tộc thật nhiều nữ hài đều lớn lên đẹp, bất quá xác thật là cái hàng thật giá thật nam nhân, đừng nói ngươi nhận sai, chính là chúng ta cùng nhau lớn lên có đôi khi thỉnh lình nhìn đến cũng sẽ như vậy tưởng, cho nên ngươi cũng không cần để ý. Thấy Phi không vẫn luôn cưới đầu không nói, long giá khuyên đủ. Tuy rằng trong lòng cũng không phải bởi vì việc này khó chịu, bất quá lây cớ này đảo cũng không tồi, Phi không cũng không có phản bác. Mà là hơi hơi gật gật đầu Đừng nhìn thanh vân như vậy Tiêu tiểu tử ánh mắt nhưng cao Hắn là thích lang phỉ Tuy rằng hắn vẫn luôn không chịu thừa nhận Bất quá thật nhiều người đều biết Hiện tại ngươi cũng biết Bất quá không cần làm cho tên kia mặt nói chuyện này Phải biết rằng bức tức giận hắn cũng là sẽ cắn người Long giã vẻ mặt chế nhạo mở miệng nói Vẻ mặt cười như không cười nhìn Phi không Nghe thế hai cái quen thuộc chữ Phi không không tự giác ngẩng đầu Đối thượng long Dã giống như chơi thú liếc mắt một cái ánh mắt lập tức độ lệch mở ra, vốn dĩ liền hỗn loạn suy nghĩ càng rối loạn vài phần, vì che giấu chính mình đột nhiên thất thố, ứng hòa nói, lang phỉ phi thường hảo, ai thích nàng đều không lệnh người ngoài ý muốn. Tuy rằng cùng lang phỉ tiếp xúc thời gian phi thường đoạn, bất quá phi không lại rõ ràng minh bạch lang phỉ ưu điểm, nàng tươi cười thập phần có sức cuốn hút, hơn nữa quanh thân có loại yên lặng khí chất, cùng nàng ở bên nhau sẽ cảm giác thập phần thoải mái cho nên hắn mới tưởng như vậy muốn tới gần nàng. Sắp thật là như thế này đâu. Long giã thả chậm bước chân, vuốt cầm lầm bầm nói, ta cũng rất thích nàng, bởi vì nàng nấu cơm phi thường ăn ngon, ha ha, lời này cũng không thể làm Long Chiến nghe thấy, không giả tên kia khẳng định sẽ tìm cơ hội sửa chữa ta, ta còn muốn sống đến giả côi đâu. Chính hai nghe được một cái khác nam nhân nói thích lang phỉ, phi rong ruột cũng không có bất luận cái gì không khỏe cảm giác. Bởi vì hắn có thể nghe ra tới Long Dạ đối Lăng Phỉ cái loại này thích cũng không phải cái loại này tràn ngập chiếm hữu dục thích, đúng là bởi vì như thế, hắn mới có thể như vậy nhẹ nhàng bâng quơ nói ra. Lăng Phỉ như vậy thần kỳ người cần thiết đến có lợi hại người bảo hộ mới được, bởi vì nàng chính là chúng ta bà bối, chỉ cần có nàng chúng ta liền không cần lo lắng đói bụng, không cần lo lắng sẽ không minh bạch đã chết. Nói tới đây, Long Dạ tạm dừng một chút, ánh mắt sáng quắc nhìn Phi không tiếp tục nói. Người này chính là Long Chiến, hắn có thể dùng sinh mệnh bảo hộ Lăng Phỉ. Trong nháy mắt kia, Phi không cảm giác Long dã giống như nhìn thấu hắn ý nghĩ trong lòng, bởi vì hắn xem chính mình ánh mắt hình như là ở phát ra cảnh cáo, cảnh cáo chính mình không cần không biết tự lượng sức mình vọng tưởng Lăng Phỉ. Lời này giống như đánh đòn cảnh cáo, Phi không cảm giác đầu lập tức thanh tỉnh không ít, hắn không khỏi nhớ tới giết người ông tập kích bộ lạc lúc ấy, lúc ấy Lăng Phỉ cũng rất nguy hiểm. Nhưng là chính mình lúc ấy cũng không có ở nàng bên người, là bởi vì tin tưởng cái kia thiếu chút nữa giết chết chính mình nam nhân có thể bảo hộ Lăng Phỉ Chu toàn. Nghĩ đến này, Phi Không Mặt bá lập tức biến trắng, nếu lúc ấy chính mình thật sự như vậy tưởng, như vậy chính là từ đấy lòng đã thua cái triệt triệt để để, hiện tại nguy hiểm giải trừ, chính mình lại tưởng bảo hộ Lăng Phỉ gì đó còn có ích lợi gì, thời điểm mấu chốt chính mình rốt cuộc đang làm cái gì? Thấy Phi Không đột nhiên thay đổi sắc mặt, Long giã trên mặt lộ ra một mặt cười xấu xa, để sát vào hắn bên thai nhỏ giọng nói, Vì, phi không, ngươi sẽ không cũng thích lang phỉ đi. Tâm tắc, thật là quá đáng tiếc, nàng là khẳng định sẽ cùng Long Chiến ở bên nhau, không có đua thượng cánh mạng giác nộ nhưng vô pháp cùng Long Chiến đối thượng A. Thật sâu dấu ở trong lòng bí mật đột nhiên thấy đại bạch với ánh mặt trời dưới, trừ bỏ hoảng loạn chính là nôn nóng, muốn phủ nhận, lại vô pháp quá chính mình nội tâm này quan, nhưng là thừa nhận giống như ở bất chi bất giác thời điểm hắn đã mất đi theo đuổi nàng bảo hộ nàng quyền lợi a có nhiều người như vậy thích lang phỉ thật là hảo a hùng hổ dọa người khí thế đột nhiên một tán hai tay cánh tay đặt ở sau đầu long ra cười tủm tỉm nhìn không trung nàng sắc thật là cái đáng giá thích người a đúng vậy ai không thích nàng mới kỳ quái phi không lẩm bẩm thấp giọng nói nắm chặt tay một chút buông ra khỏe mắt ẩn ẩn có thủy quang hiện lên nhìn trước mắt người vẻ mặt chiến bại Long giã lại một chút không có cao hứng cảm giác, ngay cả miễn cưỡng xả ra tới tươi cười đều tràn đầy chua xót. Hắn còn không bằng phi không, phi không còn có thể thừa nhận chính mình, mà hắn liền chính mình cũng không dám thừa nhận. Hắn mới là chân chính người nhát gan. A, a, không nói cái này. Tiếp theo đi, đem nơi này xem xong rồi. Dùng sức lưỡi lỏng cướp xương, phát ra nhất xuyên xuyên rõ ràng thanh âm sau. Long giã một lần nữa đánh lên tinh thần. Dẫn Phi không tiếp tục đi xuống đi, còn ở vào chính mình cảm xúc không nổ ra được Phi không vẻ mặt thất thần, bất quá Long Giã lại không có phát hiện, bởi vì hắn cũng là như thế. Hồn nhiên không biết hai người bọn họ chi gian phát sinh sự tình, lang vĩ chính nghiêm túc làm chính mình áo cưới, trong lòng cái loại này ấm áp cảm giác thật lâu đều không có tan đi. 369 chương 369 bảo hộ Buổi tối thời điểm, Thanh Vân từ Long Giã nơi đó được đến nửa buồn thịt kho tàu. Kêu hương vị kêu màu sắc không thể nghi ngờ là xuất từ lang phỉ tay, đã lâu không có ăn đến như vậy ăn ngon thanh vân thập phần cao hứng, bất quá hắn vẫn là cẩn thận hỏi hạ Long Giã có phải hay không có chuyện gì, rốt cuộc ăn nhiều như vậy thứ mệnh hắn nhưng xem như trường chi nhớ, nơi nào có loại chuyện tốt này. Yên tâm ăn đi, đây là ta thiếu ngươi, không, phải nói là lang phỉ hẳn là còn cho ngươi. Long Giã buông tay nói, chính mình lấy hắn đương tấm một sự làm không thế nào địa đạo bất quá là vì lăng phỉ gia hỏa này hẳn là cũng sẽ không để ý đi a a thật là hảo phiền a chính mình sự tình vẫn là hỏng bét còn phải thế kia hai người nhọc lòng chính mình thật là nhàn a thời gian quá thực mau chờ đến lăng phỉ vô cùng lo lắng đem quần áo làm tốt đã là cử hành nghi thức cùng ngày buổi sáng còn có một cái buổi chiều liền phải cùng long chiến kết thân lăng phỉ tổng cảm giác cùng nằm mơ giống nhau thập phần không chân thật trong lòng có chút bất an Trực tiếp biểu hiện chính là không chịu ngồi yên, một hồi quét quét rắc một hồi nghiền nát nghiền nát dữ liệu, sợ có nhàn hạ thời điểm miên man suy nghĩ. Lăng phỉ, ngươi nghỉ một lát nhi đi, hai ngày này vẫn luôn cũng chưa nhàn rỗi buổi tối còn muốn cử hành nghi thức đâu, thân thể của ngươi có thể ăn tiêu sao. Thật sự xem bất quá đi lăng nhã mở miệng nói, ngày thường lăng phỉ rất tan tĩnh, mấy ngày nay thập phần khác thường, thân là A tỷ lăng nhã tự nhiên biết là bởi vì chuyện gì. Không có việc gì, không có việc gì, a tỷ, người yên tâm. Lăng phỉ vẻ mặt không để bụng hướng lăng nhã xua xua tay, a tỷ, ta đi ra ngoài một chút, đợi chút trở về. Ai? Lăng phỉ, đều lúc này người còn muốn đi nào? Lăng nhã vẻ mặt kinh ngạc hỏi, sở dĩ như vậy giật mình là bởi vì lăng phỉ một bộ muốn lạc chạy bộ dáng, đáng tiếc lăng phỉ động tác so nàng lời nói muốn mau chút, nàng mới vừa nói xong lăng phỉ đã muốn chạy tới trong viện. Nghe được về sau vây vây tay làm cái an tâm thủ thế, lưu tại tại chỗ lăng nhã hoàn toàn không biết nên làm cái gì dạng biểu tình mới hảo. Từ lăng phỉ tỉnh về sau thật giống như thay đổi cá nhân dường như, tuy rằng thân thể vẫn là như vậy gầy yếu, bất quá nhìn nàng kia quật cường ánh mắt thật giống như không có gì không có khả năng sự tình giống nhau. Sự thật chứng minh cũng đúng là như thế, này vẫn là nàng lần đầu tiên thấy lăng phỉ có như vậy cảm xúc, bất quá như vậy mới là chân thật. Như vậy nàng ngược lại càng yên tâm chút Lăng phỉ chân trước mới vừa đi Lực liên cùng bạch tiểu hai người kết bạn đi vào cửa Hai người trong tay phủ muốn tặng cho Lăng phỉ lễ vật Kết quả vừa đến liền nghe nói Lăng phỉ không ở nhà Hai người nhìn nhau mà vọng chỉ phải dẹp đường hồi phủ Dù sao đại gia trụ không xa xôi lắm Muốn gặp mặt quả thực là quá đơn giản bất qua sự tình Lăng phỉ phi thường thông minh chuyên chọn một ít đường đi Thành công tránh đi những người khác Bất quá nàng còn ghi nhớ lần trước giao hấn, ra đại môn về sau liền ở cư trú mà phụ cận chuyển động, đi trước gà rừng vòng nhìn hạ, hương vị thật sự không dễ ngửi, thấy bên trong gà rừng một đám đều rất tinh thần, sức chiến đấu cực cường, một đống lớn rau dại vây quanh đi lên không quá lâu cũng chỉ dư lại chút thô to ngạnh, ăn nhiều đẻ trứng cũng nhiều, có thể là vừa mới bắt đầu bị trộm tới khi. Bởi vì hoàn cảnh cùng với mặt khác nhân tố, đẻ trứng không nhiều lắm. Hiện tại chậm rãi thói quen liền khôi phục bình thường, tuy rằng hiện tại mỗi nhà đều có thể ăn đến trứng gà có chút khó khăn, bất quá lao nhân cùng hài tử là có thể ăn thượng, về sau nơi này chậm rãi mở rộng, đến lúc đó mọi người liền đều có thể có lộc ăn. Nhắc tới dưỡng gà rừng, lang phỉ cảm giác có chút hổ thẹn, cho tới nay, ngôi dưỡng là nàng mạnh mẽ đề sướng, bất quá giống như bởi vì đủ loại nguyên nhân vẫn luôn không như thế nào chú ý, nhưng thật ra những người khác hưng thú bị nhắc tới tới. Bất quá đây cũng là trăm sông đổ về một biển. Xem sông chuồng gà lang phỉ hướng nơi xa trên núi nhìn nhìn, lần trước nàng có thể nhanh như vậy bị Long Chiến tìm được tuyết lang nhóm tuyệt đối là công không thể không, giúp chính mình như vậy một cái đại ân, chính mình giống như vẫn luôn không đi thấy bọn nó. Lang phỉ xuất thần nhìn chăm chăm tuyết thiên thời điểm nàng cùng Long Chiến đi qua thật nhiều thứ đỉnh núi, một chút đều không có cảm giác được một người chính lặng lẽ tới gần chính mình, thẳng đến tay phải bị bắt lại. Lăng phỉ bỗng chốc phản ứng lại đây, đôi mắt nháy mắt trợn tròn, bất quá không đợi kêu ra tiếng liền ý thức được người tới thân phận, quay đầu quả nhiên nhìn đến quen thuộc khuôn mặt. Long, Long Chiến, ngươi như thế nào lại đây? Lòng bàn tay truyền đến quen thuộc xúc cảm, tiếp xúc địa phương nhiệt nhiệt, mặc danh, Lăng phỉ mặt đỏ lên. Đúng vậy, Long Chiến lòng bàn tay hoa văn nàng lại quen thuộc bất quá, nam nhân chính là dùng này đôi tay ở nguy hiểm thời điểm bảo hộ chính mình. Ở rét lệnh thời điểm cho chính mình ấm áp Nàng có thể quên sở hữu Nhưng là vĩnh viễn sẽ không quên này Đôi tay cảm giác Chuyên trúc với Long Chiến lệnh nàng an tâm tay Ta xem ngươi từ trong nhà ra tới Cho nên liền theo lại đây Đem trong lòng bàn tay tay vững vàng nắm ở trong tay Long Chiến đáp Lang phỉ Long Chiến ý tứ là chính mình Từ trong nhà ra tới thời điểm hắn liền đi theo chính mình Ta thiên A Thế nhưng theo lâu như vậy nàng một chút đều không có phát hiện. Theo ta đi. Lang phỉ không dối rắm trong chốc lát, thực mau đã bị long chiến lôi kéo đi, nam nhân nhưng thật ra cũng phi thường tâm hữu linh tê nẻ tránh tuần tra đội ngũ, dọc theo chân núi một đường hướng trên núi đi đến, lang phỉ yên lặng đi theo phía sau. Nhiệt liệt thái dương xuống phía dưới tản ra vô cùng vô tận nhiệt lượng, diện tích rộng lớn đại điệu bởi vậy mà sinh cơ bừng bừng, nơi nơi đều là một mảnh màu xanh lục, không khí thanh tân tràn ngập ở gian. Người một người, biểu tình khí sảng, sảng khoái cảm giác làm người không tự giác liền xem nhẹ cực nóng. Tuy rằng nói là leo núi, bất quá lăng phỉ là tương đối với bị Long chiến cấp kéo lên đi, cho nên bản thân cũng không có tiêu hao cái gì thể lực, thẳng đến đỉnh núi cũng chỉ là hơi hơi ra chút hãn. Bất quá về điểm này Hán ý thực mau đã bị trên đỉnh núi phong cấp thổi không có, thay thế chính là mát lạnh cảm giác. Hai người tay cầm ở bên nhau, đứng ở đỉnh núi xem đi xuống, Trước mắt nghiễm nhiên là một mảnh màu xanh lục hải dương, hải dương theo thanh phong lay động, mà ở vào trung gian sóng nước lóng lánh kính hạt thật giống như là một cái ôn nhu dài lụa, lặng lặng chảy xuôi tại đây phiến phì nhiêu mà diện tích rộng lớn thổ địa thượng. Giờ khắc này, trước mắt hết thể giống như chính là cái thế giới, mà hai người liền đứng ở thế giới này trung tâm, này đột nhiên sinh ra cảm giác lấy gió thu cuốn hết lá. Vàng chi thế quét sạch lang phỉ trong lòng những cái đó tạm nghiệm. Lưu lại chỉ có đối này phiến thổ địa kính sợ cùng khắc khao, nơi này chính là nàng ra a Giống như cảm giác được lang phỉ tâm lý biến hóa, bên người long chiến hơi hơi hút khí, sau một lát, miệng đột nhiên mở ra, một đạo thanh khiếu phát ra ra tới, cùng dị vãng tràn ngập bá đạo cùng công kích tiếng hô bất đồng, lang phỉ từ giữa nghe được vui sướng cùng hưng phấn, nhìn tiêu song long chiến vọng lại đây thâm thúy đôi mắt, lang phỉ cười. Đúng vậy, nàng nhất hẳn là biết đến. Long chiến là cái không tốt lời nói nam nhân, hắn sẽ không chính miệng đối chính mình nói hắn đối chính mình cảm tình có bao nhiêu thâm, hắn chỉ biết canh giữ ở chính mình bên người, nàng tưởng còn không phải là cái này sao. Có Long chiến ở, cả đời này đủ rồi. 370 chương 370 nguyên lặng lặng đứng ở đỉnh núi phía trên, nhìn trước mắt mênh mông vô bờ màu xanh lục hải dương, cảm thụ được phất quá thân thể thanh phong. Trong lòng những cái đó lung tung rối loạn ý niệm bị đảo qua mà quang, trong đầu một mảnh thanh minh, lặng lẽ nghiêng đầu đi xem Long Chiến, kết quả đầu mới vừa chuyển qua đi trùng hợp Long Chiến cũng chuyển qua tới, hai người tầm mắt đan chéo ở bên nhau, rõ ràng cái gì đều không có nói, lang phỉ nóng nảy tâm lập tức liền yên ổn xuống dưới. Phía trước trong lòng có việc, lang phỉ từ trước đến nay biết Long Chiến cảm giác ngại bén. Cho nên chính mình phía trước tâm thần không yên bị phát hiện đảo cũng không như thế nào giật mình, hướng về phía trên mặt mang theo lo lắng long chiến cười cười, nói, hiện tại hảo, chuyện gì nhi đều không có. Đúng vậy, trên đời buồn không có việc gì lo sợ không đâu chi, nàng không khỏi cũng sẽ như thế, mặc dù là kết thân, nàng cùng long chiến cũng giống như trước giống nhau sinh hoạt, hoàn toàn không cần lo lắng những cái đó có không, là nàng chính mình để tâm vào chuyện vụn vạt. Sắc thật nhìn ra tới lăng phỉ lên núi về sau khôi phục dĩ vãng tinh thần, Long Chiến yên tâm gật gật đầu, lời ít mà ý nhiều trầm giọng nói, nếu có chuyện liền cùng ta nói, mặc dù là ta giúp không được gì cũng tưởng thế ngươi chia sẻ phiền não. Ai? Cái này lăng phỉ thật đúng là giật mình, thật là khó được, Long Chiến thế nhưng sẽ nói ra nói như vậy, quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai, ra hỏa này phía trước chính là chưa bao giờ sẽ nói loại này buồn luôn nói, thật là. Mệt sao? Tuy rằng là hướng lang phỉ đặt câu hỏi, nói chuyện thời điểm long chiến lôi kéo lang phỉ ngồi dưới đất, toàn bộ đỉnh núi chỉ có nơi này không có thảo, thổ nhưỡng lộ ở bên ngoài, thực sạch sẽ. Không biết có phải hay không phía trước ngồi trượt tuyết ngồi thói quen, long chiến thói quen tính ngồi ở mặt sau, hai tay ôm lang phỉ, làm lang phỉ toàn bộ thân thể đều nạp vào hắn trong lòng ngực, tuy rằng nhìn không tới long chiến mặt, bất quá phía sau lưng để ở rắn chắc ngực chỗ. Lăng Phỉ trên mặt nhiệt độ nháy mắt thăng vài độ. Rõ ràng hai người thường xuyên gặp mặt, nhưng là tưởng tượng đến buổi tối liền phải cử hành kết thân nghi thức, Lăng Phỉ vẫn là cảm thấy không dám nhìn thẳng Long Chiến đôi mắt, bất quá như bây giờ ngồi, nhưng thật ra miễn đi nàng xấu hổ. Lăng Phỉ, ngươi sẽ vẫn luôn lưu lại nơi này đúng không? Trên vai đột nhiên một trọng, Long Chiến tay đáp ở Lăng Phỉ trên vai, thấp giọng hỏi nói. Long Chiến này không đầu không đuôi nói làm Lăng Phỉ rất là buồn bực. Quay đầu đi nhìn hắn, khó hiểu hỏi, có ý tứ gì? Nàng cũng không có biểu hiện ra không thích nơi này hoặc là muốn rời đi nguyện vọng mới là, Long Chiến hỏi như vậy là có ý tứ gì? Giang cầm trụ lăng phỉ cánh tay bỏ thêm vài phần lực, Long Chiến luôn luôn kiên nghỉ ánh mắt phá lệ có chút không xác định lập lòe, hình như là ở tự hỏi cái gì thật lớn nan đề, mày nhăn quả thực có thể kẹp chết rồi bỏ, nửa ngày mới chậm rãi mở miệng nói, khả năng nói ra có chút khó có thể lý giải. Cho tới nay ta luôn có loại thực đặc biệt cảm giác, cảm thấy ngươi cũng không giống như là thuộc về nơi này người, cho nên vẫn luôn đều thực lo lắng ngươi sẽ đột nhiên biến mất, lần trước cũng là, nếu không có nhận thấy được những cái đó tung tích, ta, Long Chiến cũng không có nói xong, bất quá kế tiếp nội dung lang phỉ tưởng cũng nghĩ ra được, trừ bỏ khiếp sợ với Long Chiến thế nhưng phát giác cái này thiên đại bí mật bên ngoài càng nhiều còn lại là đau lòng, đau lòng ở chính mình không biết thời điểm. Long chiến vẫn luôn là ở vào loại này lo lắng hãi hùng trạng thái, mà nàng từ đầu đến cuối đều không có nhận thấy được hắn tâm lý, chính mình thần kinh thật sự là quá thô. Long chiến phía trước đối chính mình kia mạc danh chiếm lưu dục chính. Là nguyên với đối chính mình lo lắng, thế nhưng bị chính mình lặp đi lặp lại nhiều lần làm lơ, nàng thật là đủ rồi. Nửa ngày không chờ đến lang phỉ trả lời, long chiến lạnh lùng mặt cứng đờ quả thực có thể so với đá cầm thạch, chờ đến lang phỉ phát giác thời điểm. Long chiến ánh mắt đã biến có chút đáng sợ, cũng không phải săn thú khi cái loại này hung ác, mà là hôn tạp mê mang, lo lắng cùng rồi dám. Này đó cảm xúc lang phỉ chưa từng có ở long chiến trong mắt thấy qua, cho nên trong lòng chấn động phi thường đại. Không có, ta trước nay đều không có nghĩ tới rời đi, ta, ta đã đem nơi này trở thành chính mình ra lời này lại nói tiếp thật sự là quá dài, trong khoảng thời gian ngắn lang phỉ không biết nên như thế nào biểu đạt. Nàng hiện tại lòng tràn đầy đều là ấy náy, ấy náy cho tới nay đối Long Chiến dấu dếm. Xin, xin lỗi Long Chiến, ngươi phỏng đoán không có sai, sự thật cùng ngươi tưởng không sai biệt mấy, nhưng là việc này ta cũng không phải có tầm dấu dếm, thật sự là quá hoang đường, hiện tại nghĩ đến thật giống như là nằm mơ giống nhau. Này không phải nằm mơ, ngươi hẳn là minh bạch, này tuyệt đối không phải nằm mơ. Nghe thế hai tự giống như bị xúc động cái gì chốt mở Long Chiến đột nhiên nắm lên Lang Phỉ mạnh tay trọng đặt ở chính mình trên mặt, trầm giọng nói: Ngươi sờ sờ xem, này cũng không phải mộng. Lang Phỉ lời này không thể nghi ngờ chính là thừa nhận hắn cho tới nay lo lắng, cái này làm cho Long Chiến sao có thể tiếp tục đạm nhiên đi xuống? Long Chiến sức lực không nhỏ, Lang Phỉ hơi dài móng tay suýt nữa quát thương hắn gương mặt, sợ tới mức Lang Phỉ chạy nhanh đem ngón tay mở ra, vội nói: Ta biết, ta biết này không phải nằm mơ. Long Chiến ngươi nghe ta nói, ta xác thật không thuộc về nơi này. Phong ngưới Long Chiến lại làm ra cái gì quá kích động tác. Lăng phỉ bay nhanh dùng nhất ngắn gọn nói khái quát chính mình từ mấy ngàn năm sau thời không đi vào nơi này sự tình. Nói thời điểm nàng cảm giác giống như đang nói một cái không thể tưởng tượng sự tình. Nhưng là sự thật chính là cái này không thể tưởng tượng sự tình chính là phát sinh ở chính mình trên người. Mà Lăng phỉ cũng đồng thời lý giải Long Chiến lo lắng. Nàng là không thể hiểu được đi vào cái này địa phương, có phải hay không? Ngay nọ nàng vừa mở mắt liền sẽ phát hiện chính mình về tới mấy ngàn năm sau, loại chuyện này ai đều không thể đoán trước, mà nàng cái này đường sự cũng đồng dạng như thế. Đi vào nơi này gần một năm lang phỉ lần đầu tiên rõ ràng cảm nhận được sợ hãi, nàng sợ chính là rời đi nơi này, sợ chính là rời đi long chiến, chính mình ở cái kia sinh sống hơn 20 năm địa phương đã không có thân nhân. Ở chỗ này tuy rằng sinh hoạt thời gian đoạn, nhưng là lại có vô số ràng buộc, nàng vô pháp tưởng tượng rốt cuộc nhìn không tới Long Chiến rốt cuộc cảm thụ không đến Long Chiến cái loại này tình cảnh. Rốt cuộc nàng hẳn là làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ mới có thể vĩnh viễn bồi ở Long Chiến bên người, vô luận về sau gặp được nhiều ít khó khăn, gặp được nhiều ít nguy hiểm. Lang phỉ, lang phỉ vội vàng thanh âm ở bên thai vang lên, thẳng đến Long Chiến thô ráp ngón tay xoa trước mắt. Lăng phỉ mới phát hiện chính mình thế nhưng khóc. Nguyên lai like ở bất chi bất giác thời điểm, Long Chiến đã thành nàng sinh mệnh quan trọng nhất một bộ phận, dung với huyết nục bên trong, chỉ là vừa động liền cảm giác khắc cốt mình tâm đau. Long Chiến cũng không nghĩ tới Lăng phỉ thế nhưng có như vậy ly kỳ trải qua, bất quá kinh ngạc về sau thực mau liền khôi phục bình tĩnh, đem trên mặt nàng nước mắt nhẹ nhàng hủy diệt. Đối với Lăng phỉ đôi mắt nghiêm túc nói, Lăng phỉ, ngươi là thuộc về này phiến đại lục. Sẽ vĩnh viễn lưu lại nơi này, vĩnh viễn lưu tại bên cạnh ta, ai đều không thể đem ngươi mang đi. 371 chương 371 kết thân đêm trước. Chân chính đã biết sự tình ngọn nguồn Long chiến ngược lại an tâm xuống dưới, ngón tay nhẹ nhàng nhéo lăng phỉ cầm nghiêng mặt nói, Ngươi là thiên thần cho chúng ta tốt nhất lễ vật, ai đều không thể đem ngươi từ nơi này cướp đi. Nam nhân trong giọng nói có khó lòng phản bác trịnh trọng cùng lực lượng, khiến cho lăng phỉ quên mất trong lòng khủng hoảng. Đôi mắt đối với phảng phất hắc rượu thạch giống nhau long chiến đồng tử, trong mắt trước sau như một kiên định làm nàng chậm rãi yên ổn xuống, dưới bất quá nước mắt vẫn là giống khống chế không được giống nhau đi xuống rớt, mà long chiến liền như vậy vẫn luôn cho nàng xoa. Nghe xong Lăng Phỉ trải qua long chiến không khỏi đem Lăng Phỉ đã đến còn có đại gia hỏa liên hệ đến cùng nhau, tuy rằng cái này trước sau cũng không có cái gì rõ ràng liên hệ, bất quá hắn vẫn là rất tin Lăng Phỉ là thiên thần ban cho bọn họ hy vọng, nếu như vậy Lăng phỉ tự nhiên sẽ vinh viễn lưu lại nơi này Lăng phỉ minh bạch việc này Nàng liền tính là tưởng phá đầu Cũng không nghĩ ra được cái cái gì Lại xem long chiến kia tin tưởng vững chắc không di bộ dáng hít sâu một hơi Những cái đó sự tình nàng là bất lực Nàng có thể làm chỉ có quá hảo hiện tại Nếu bởi vì sợ hại Những cái đó không biết có thể Hay không phát sinh sự tình mà tinh thần hoàng sợ kia nàng nhật tử cũng không cần qua Thấy lăng phỉ trầm rãi khôi phục bình thường Long chiến một chút đem trên mặt nàng nước mắt cấp lau khô, mềm nhẹ động tác có chút phát ngỡ, từ vừa rồi bắt đầu vẫn luôn liền nặng nghề lang phỉ cuối cùng là lộ ra khuôn mặt nhỏ, đồng thời trong lòng lập tức nhẹ nhàng không ít, nàng vốn là tưởng chính mình sinh thời đều sẽ đem bí mật này nuốt đến trong bụng một người tiêu hóa, rốt cuộc việc này thật sự là quá nghe giận cả người, không nghĩ tới ở cái này đặc thù thời khắc hướng Long chiến thừa nhận. Bất quá, bái mẫn cảm Long chiến ban tặng. Nàng trong lòng cái này tay nải cuối cùng là bông xuống. Giờ phút này, lang phỉ trong lòng tràn đầy thoải mái. Đều nói biển người mênh mang, người cùng người gặp thoáng qua đều là một loại khó được duyên phận, mà nàng xuyên qua mấy ngàn năm đi vào nơi này cùng Long Chiến kết bạn, bị hắn cứu không biết bao nhiêu lần. Nói như vậy, nàng cùng Long Chiến hoàn toàn có thể xưng được với là duyên phận bạo biểu lạc. Trong óc đột nhiên xoay cái cong, nháy mắt bị phấn hồng phao phao sở bao phủ. Trong óc giống như có một đám tiểu thiên sứ ở hoan hô, ở bên nhau, ở bên nhau. Một trận gió nhẹ thổi qua, Lang Phỉ tỉnh táo lại, lại lần nữa vì chính mình cởi cương suy nghĩ mà thật sâu hổ thẹn lên. Tuy rằng Long Chiến trong lòng rất là tò mò phía trước Lang Phỉ sinh hoạt nơi đó, bất quá hắn hiện tại càng thêm để ý chính là Lang Phỉ lưu lại nơi này sự tình, đồng đồng thời đấy lòng nảy lên một cổ khôn kể xúc động. Hắn tưởng đem cái này lẻ loi một người đi vào một cái xa lạ địa phương lại kiên cường sống sót đáng yêu người ôm chặt lấy, làm thân thể của mình ấm áp nàng, cho nàng lực lượng cùng bảo hộ, làm nàng vĩnh viễn sẽ không đã chịu thương tổn. Hành động phái Long Chiến muốn làm liền làm, cánh tay dài duỗi ra liền đem nhỏ sinh người ôm ở trong ngực, Lang Phỉ kê tại nam nhân ngực vị trí, nghe kia vững vàng mà hữu lực tim đập thanh âm chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nơi xa lại mấy đầu tuyết lang không nhanh không chậm chạy tới. Long chiến làm cái tản ra thủ thế, kia mấy đầu tuyết lang liền thay đổi phương hướng, nửa đi nửa chạy ở phụ cận vòng lấy phân trùng tới. Chúng nó thân thể không nhỏ, bất quá cỏ dại cũng rất cao, chỉ có ở gió thổi qua thời điểm mới có thể từ một mảnh xanh biết nhìn thấy kia mạt màu trắng, chỉ là như vậy khiến cho người thực can tâm. Long chiến ánh mắt dừng ở lang phỉ sườn cổ chỗ, nơi đó trắng non như thường, không có giống cánh tay như vậy phơi có chút đỏ lên, sạch sẽ làm người nhìn liền tưởng sơ lên. Long chiến cùng lăng phỉ ở bên này nhàn nhã ôm, cư trú mà bên kia còn lại là vội thực, nhất vội liền số vừa tới liền kế nhiệm hiến tế trọng trách lao tư tế, buổi tối thời điểm long chiến cùng lăng phỉ cử hành kết thân nghi thức, mà hắn cái này mới đến hiến tế muốn chủ trì trận này nghi thức, vấn đề là hắn cái này hiến tế thân phận còn không có hướng mọi người công bố, hơn nữa long chiến tộc trưởng thân phận cũng không có chính thức đích xác nhận xuống dưới, hắn cùng lăng phỉ kết thân tuyệt đối. Là đại sự. Mà lúc này hai người thế nhưng song song không có bóng dáng, này như thế nào có thể không cho lão tư tế nổi trận lôi đỉnh. Tìm, đi tìm. Long chiến rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Chính hắn hồ nháo còn muốn mang lên lăng phỉ, thật sự là quá kỳ cục, nếu gặp được nguy hiểm nên làm cái gì bây giờ? Nghe mới vừa nói toàn bộ cư trú mà đều không có tìm được long chiến bóng dáng, lão tư tế cả giận nói, lại lớn tiếng nhanh chóng nói hai câu. Đơn giản chính là Long Chiến lại là như vậy không đáng tin cậy. ở ngay lúc này còn tùy hứng chạy loạn, làm một cái tộc trưởng là thật sự là quá không nên. Nghe được lời này người không khỏi dùng sức hít một hơi khí lạnh, thật là đã lâu không có nghe được có người như vậy dám nói Long Chiến, phía trước Phi Tinh cùng Lam Dịch hai người đối Long Chiến thái độ này, sau lại Lam Dịch đã chết, Phi Tinh bị đánh mặt vốn đang cho rằng kiến thức Long Chiến thân thủ cùng với cùng Tuyết Lang đặc thù quan hệ về sau không có người còn dám đối hăng có cái gì dị nghị không nghĩ tới vẫn là có người nhảy ra ngoài hơn nữa vẫn là Long Chiến tự mình lựa chọn liên tế cái này kêu chuyện gì nhỉ a hơn nữa hai người là đồng thời không thấy mới vừa hỏi thăm hình như là Lang Phỉ trước rời đi ra sau lại Long Chiến mới từ thủ vệ địa phương đuổi theo như thế nào đến ngải trong miệng liền thành Long Chiến đem Lang Phỉ cấp mang đi rõ ràng là lăng phỉ đi nơi nào long chiến đi nơi nào hào đi vừa nghe liền nghe ra tới lão nhân này bất công đều thiên đến phía sau lưng đi tư tế đại nhân ngài đừng kích động không có việc gì có long chiến đi theo khẳng định không có việc gì hơn nữa kia đỉnh núi thượng đều là tuyết lang so chúng ta nơi này còn an toàn nột. nói nữa long chiến tránh đi những người khác cùng lăng phỉ ở bên nhau khẳng định là tưởng hai người an tĩnh nốc trong chốc lát chúng ta cũng đừng đi quấy rầy Đến thời gian khẳng định liền đã trở lại, ngài liền chờ chủ trì nghi thức liền hành, đừng thao những cái đó tâm. Ở chung lâu như vậy, đối với Long Chiến các loại hành vi đều tỏ vẻ không giật mình duệ khuyên đủ, đồng thời trong tay ma châm động tác cũng không có đình chỉ, phía trước bởi vì đủ loại sự tình lang phỉ hoàn toàn không có thời gian, chờ kết thân về sau hết thảy ổn định xuống dưới hắn liền có thể đi theo học cái kêu kêu châm cứu trị liệu phương pháp, hiện tại hắn đến chạy nhanh đem công cụ cấp làm ra tới. Lão Tư tế vốn dĩ đã bị việc này cấp phiền muốn mệnh, Duệ chẳng những từ đầu đến cuối đều biểu hiện ra siêu cấp đạm nhiên, thái độ còn cố tình vẫn luôn đều ở không cái ngừng lại ma châm. Lão Tư tế lập tức đem mục tiêu chuyển rời đến duệ trên người, nổi giận đùng đùng mở miệng nói, đều là các ngươi chưa từng có ước thúc long chiến, hắn chính là tộc trưởng, là mọi người gương tốt, không nên nói như vậy biến mất liền biến mất, nếu lúc này trong tộc xuất hiện chuyện gì phải làm sao bây giờ. Đến lúc đó ai tới chỉ huy nên chiến Biết ở hắn tới phía trước duệ là hiệp trợ long chiến quản lý nơi này Cho nên lão tư tế tự nhận là chính mình liền tính là giận chó đánh mèo cũng không có sai Long chiến loại này hành vi kiên quyết không thể dung túng Vô tình ăn một pháo duệ vẻ mặt chẳng hề để ý châm gì gì ma chầm ma tới tay toan mới ngẩn đầu lên trả lời Long chiến kia tiểu tử phi thường có chủ ý Hắn nếu có thể nghe ta mới kỳ quái Tuy rằng tiếp xúc thời gian không nhiều lắm Bất quá cũng phát giác tới rồi điểm này, lão tư tế thật mạnh thở hát ra, thầm nghĩ đợi khi tìm được long chiến nhất định hảo hảo giáo hấn một chút cái này sảng bậy tiểu tử. 372 chương 372 kết thân 1 Tuy rằng lão tư tế đối long chiến ở cái này thời điểm mấu chốt rời đi rất không vừa lòng, bất quá oán giận về oán giận vẫn là chạy nhanh làm người bố trí, ở màn đêm buông xuống phía trước, sở hữu đi ra ngoài săn thú nam nhân cùng ra ngoài nữ nhân toàn bộ phản hồi nơi cư trú. Mà ở Thái Dương trên mặt đất bình tuyến thượng cuối cùng một kia ánh sáng biến mất hầu như không còn thời điểm. Mất tích nửa ngày long chiến cùng lăng phỉ hai người cũng nắm tay từ trên núi trở lại nơi cư trú. Ta thiên à, các người hai cái nhưng rốt cuộc đã trở lại, lại không trở lại chúng ta phải bị cái kia lão nhân cấp nhắc mãi đã chết. Thật xa nhi nhìn thấy hai bóng người tử, không lập tức chào đón, vẻ mặt như chút được gánh nặng. Liên ở vừa rồi, Lão tư tê giít gạo thật nhiều thứ làm cho bọn họ phái người đi tìm hai người, lại trễ chút đã có thể chậm trễ nghi thức thời gian. Hảo sao, bọn họ ăn một đốn giọt nước miếng cuối cùng là đem người cấp mong trở về. Nói về, lao ra hỏa kia cũng thật đủ cường, chân đều không hảo sử, phun người thời điểm còn như vậy lợi hại, thật không hổ là làm nhiều năm như vậy hiến tế người A. Vừa đến cổng lớn Long Chiến cùng Lang Phỉ lập tức bị hai đám người cấp kéo ra, Lộn xộn làm cho bọn họ chạy nhanh trở về lau mình thay quần áo, kết quả hai người liền câu phân biệt nói đều nói liền từng người bị mang về ra, bất quá bị bọn họ như vậy một vội chăng, lang phỉ nhất thời cũng không thể chú ý cái này. Về đến nhà lang phỉ trước tiên đã bị lang nhã lôi kéo đi tắm rửa, nói đến tắm rửa không thể không nói lang phỉ phía trước chế tạo ra tới kiêu ngạo, giống lưu lại giống ung thao tắm, đem nước gấm rót vào đến bên trong về sau giữ ấm hiệu quả phi thường hảo. Thông thường có thể ở bên trong tẩy đã lâu, thông chịu cư trú mà sở hữu nữ tính yêu thích. Bất quá hôm nay Lang Phỉ nhưng không có một chút tâm tình phao tắm, bởi vì nàng Á Tỷ vẫn luôn ở thuốc dục thuốc dục thúc dục. Cấp giống giống tắm xong mặc vào tân làm tốt quần áo, đem có chút bị dính ướt đầu tóc cấp đơn giản lộn một chút. Lang Nhã đem Hải Tử làm thanh hồ ôm, sau đó đôi tay đặt ở Lang Phỉ trên vai, vẻ mặt trịnh trọng dặn dò nói: Lang Phỉ, không cần quá khẩn trương. Kỳ thật kết thân nghi thức rất đơn giản, ngươi cái gì đều không cần phải nói, thực mau là có thể kết thúc. Nhìn lăng nhã đầy mặt hàn cùng kia rõ ràng nôn nóng đôi mắt, vốn di lắng động lại một cái buổi chiều đã tâm ăn không ít lăng phỉ tâm lại sưng sờ nhắc lên, có nghĩ thầm muốn khai đạo nàng á tỷ hai câu, bất quá lời nói lại đột nhiên bị bên ngoài ồn ào thanh cấp đánh gãy. Sau đó bạch Kiều lược liên cùng ô linh một đám người tiến vào, một bên kêu lăng phỉ nhanh lên. Ánh trăng sắp dâng lên tới một bên đẩy nàng ra bên ngoài chạy, trường hợp hôn tạp cùng nàng tiếp trước gặp qua hôn lệ không nhường. Một tấc, ra cửa khẩu, lang phỉ vừa nhấc đầu liền nhìn đến bên ngoài rậm rạp đứng thật nhiều thật nhiều người, bởi vì sắc trời ám xuống dưới thấy không rõ lắm người mặt, bất quá từ nàng ra tới về sau rời non lấp biển hoan hô cùng hô to thanh là có thể cảm giác được bọn họ nhiệt tình cùng chúc phúc, như vậy đại trận thế vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Lăng phỉ trái tim không khỏi lại lại lần nữa đề đề. Lăng phỉ, lăng phỉ ra tới, mau đi quảng trường. Wow, lăng phỉ quần áo thật xinh đẹp a. Đem sở hưu đống lửa đều điểm lên, thiên lập tức liền phải đen. Bên hai vang lên vô số thanh âm, mặc dù là nghe rõ là ở cùng chính mình nói chuyện lăng phỉ cũng vô pháp trả lời. Bởi vì lúc này nàng khẩn trương giọng nói đều bức khói, toàn thân trên giới chỉ có đôi mắt là nhất linh hoạt, nơi nơi tìm kiếm long chiến thân ảnh. Thực đáng tiếc, Long Chiến cũng không có xuất hiện ở chỗ này. Bị một đám người vây quanh đến quảng trường, vốn dị từ nhà nàng đi theo xuất phát người liền rất nhiều. Trên đường gặp phải người cũng đi theo các nàng cùng nhau đi, cho nên đội ngũ càng ngày càng khổng lồ. Thế cho nên đội ngũ đỉnh chỉ nửa ngày Lang Phỉ mới ý thức được đến địa phương. Quả nhiên, ở minh hoàng sắc ánh sáng chung, Lang Phỉ liếc mắt một cái liền tìm tới rồi mặc dù là ở trong đám người như cũ là đệ nhất thấy được Long Chiến ở nàng phát hiện Long Chiến trước tiên, Long Chiến cũng ném ra người bên cạnh hướng nàng đi tới, thấy thế, lăng Phỉ bên người người cũng thức thời hướng ra phía ngoài mặt tối lui. So với bình thường, lúc này Long Chiến đi đường tốc độ có thể nói không thế nào mau, thậm chí có thể nói là rất chậm, bất quá bước đi dị thường vững vàng, ánh mắt nhìn thẳng lăng Phỉ, mỗi lần đặt chân giống như đều dẫm đến lăng Phỉ trong lòng. Tuy rằng hai người ở trên đỉnh núi thổi một cái buổi chiều do núi. Phân biệt cũng không có bao lâu, bất quá lúc này bốn mắt nhìn nhau là lúc, trong lòng lại so với lúc đó phức tạp rất nhiều. Long chiến ăn mặc cùng ngày thường cũng không có cái gì quá lớn khác nhau, như cũ là chỉ váy ra, bất quá lỏa lộ nửa người trên lại là không biết bị cái gì vẽ từng đạo màu đỏ ấn ký, tuy rằng thực thô giáp, bất quá ở Long chiến ngạo nhân dáng người cùng quân lâm thiên hạ khí thế hạ lại bằng thêm rất nhiều dạ tính cùng không kềm chế được, không có nửa phần không khỏe cảm. Hồn nhiên thiên thành thật giống như là một đầu chân chính giã thú chi vương. Không biết khi nào bắt đầu, bốn phía biến im ắng, hoàn toàn nghe không được bất luận cái gì nói chuyện thanh âm, bình tĩnh nhìn Long Chiến đi bước một đi tới Lang Phỉ bừng tỉnh có loại toàn bộ thế giới chỉ có nàng cùng Long Chiến hai người hảo giác, nàng trong mắt trong lòng đều là Long Chiến, mà Long Chiến trong mắt trong lòng cũng chỉ có nàng. Nhìn khoảng cách chính mình càng ngày càng gần Long Chiến, Lang Phỉ trong đầu hiện lên vô số đoạn ngắn, phía trước vượt qua dài dòng hơn 20 năm sinh hoạt nàng giống như vẫn luôn đều không có từ mất đi trí thân trong thống khổ giải thoát ra tới, cho nên đương nàng phát hiện xuyên đến một cái xa lạ địa phương thời điểm trong lòng là có chút mơ hồ nhẹ nhàng cảm, tưởng đem lăng nhã đương thân sinh tỷ tỷ đối đai chẳng những là vì cấp thân thể này nguyên chủ một công đạo, càng là muốn đem chính mình trong lòng những cái đó cảm tạ ra tăng đến lăng nhã trên người, kết quả đột nhiên gặp long chiến, mới gặp khi kinh hồn cùng bị cứu bị trở thành nô lệ đổi muối khuất nhục cùng không tha, ở Long Gia yên ổn sinh hoạt, cùng Long Chiến cùng nhau đối mặt khó khăn luôn là bị nam nhân giải cứu với nguy nan, cùng nhau sinh hoạt điểm điểm tích tích đem nàng cùng Long Chiến gắt gao liên hệ tới rồi cùng nhau, bởi vậy nàng cũng lộ ra nam nhân lãnh khốc bề ngoài thấy được lửa nóng nội tâm, có thể nhìn đến Long Chiến xem chính mình khi ánh mắt cũng có thể cảm giác được chính mình trong lòng đối Long. Chiến cảm giác, mà lúc này, nàng liền phải cùng Long Chiến kết thân trong mắt nảy lên một cột nước nóng, lăng phỉ trường lớn đôi mắt ngạnh sinh sinh đem nước mắt nghẹn trở về. bất quá lại tại hạ một giây phá công, đương long chiến vững vàng đứng ở nàng trước mắt, vươn đôi tay nâng nàng mặt trước kia sở không có chứa đầy thâm tình ánh mắt nhìn nàng thời điểm, trong mắt chảy ra hạnh phúc nước mắt. lúc này cái gì đều không cần phải nói, chỉ là nhìn đối phương hai người đều minh bạch trong lòng ý tưởng, bọn họ trải qua quá vô số nguy hiểm cùng khó khăn, hai cái đồng dạng lóa mắt người nỗ lực phân đấu. Ở lẫn nhau tiềm di mặc hòa dưới, đã trở thành đối phương trong lòng không thể thiếu tồn tại. Nước mắt đã lưu rối tinh rối mù, Lăng Phỉ vẫn là ngửa đầu nhìn chằm chằm vào Long Chiến nghiêm túc nói: "Hôm nay nắm lấy tay người, cả đời cùng tự huệ lão, ta sẽ dùng cả đời tới bảo hộ ngươi, không cho ngươi đã chịu một chút thương tổn." Đọc hiểu Lăng Phỉ hứa hẹn, Long Chiến chém đinh chặt sắt trả lời. 373 chương 373 kết thân 2 Cho nhau trao đổi lời thề hai người biểu tình nhìn chăm chú đối phương. Quảng trường người bên cạnh có liệt miệng rộng cười cũng có khóc lóc lao nước mắt. Bị lượng thượng quảng trường trung ương lão tư tế dùng sức ho khan một tiếng nhắc nhở long chiến cùng lang phỉ hắn tồn tại. Kỳ thật ở kết thân nghi thức thượng quan trọng nhân vật hẳn là có thể vì tân nhân cầu phúc hiến tế. Bất quá hôm nay xem ra là hoàn toàn điên đảo. Chẳng những là hai người không ấn thường quy hành động, càng bởi vì hai. Người kia thật sự là quá loa mắt. Nhất cử nhất động đều chịu mọi người chú mục loại này lực lượng không thể nghi ngờ đến từ chính người ở đây đối bọn họ tin phục. này cử cũng chứng minh rồi bọn họ lựa chọn tới nơi này là cái chính xác lựa chọn. Nghe được Lao Tư Tế bên kia ám chỉ, Long Chiến liền lôi kéo lăng phỉ tay, hai người cùng nhau đi đến Lao Tư Tế trước mặt. Bởi vì có Long Chiến tại bên người, lăng phỉ cảm xúc nhưng thật ra so vừa rồi ổn định chút. Cũng không biết là như thế nào làm cho. Lão tư tế một sụp so đất bằng muôn cao rất nhiều, ngồi ở một sụp thượng đôi mắt vừa lúc có thể nhìn thẳng hai người, mới vừa hai tay phủng một cái chén gốm đi đến Lao tư tế bên người, quỳ trên mặt đất, đôi tay đem chén gốm phủng hướng Lao tư tế. Lao tư tế hai mắt khép hờ, trong miệng lẩm bẩm có từ, khi thì cao vút khi thì bình tĩnh, khuôn mặt là xưa nay chưa từng có túc mục Ở TV thượng gặp qua kiểu Tây hôn lễ cùng kiểu Trung Quốc hôn lễ. Mà lúc này nàng lại đang ở nhất cổ xưa kết thân nghi thức bên trong, bất biến chính là kia viên kích động tâm. Lao tư tế lúc này trang vẫn cũng cùng hắn ngày thường thực không giống nhau, trên đầu mang theo tươi đẹp bảo, trên cổ treo các loại kỳ quái hình dạng đồ vật, trên mặt cao ngạo hoàn toàn không thấy, chỉ có thật sâu thành kính cùng tốc mục Lao tư tế niệm ước chừng 5 phút mở ra đôi mắt, duỗi tay ở chén gốm dính một chút, ngón tay thẳng cắp rôi đến long chiến mặt thượng nhẹ nhàng cắt vài cái. Ngược lại lại đi cấp lang phỉ hoạn, lao tư tế rỗi qua tay tới thời điểm lang phỉ bắt giữ đến hắn đầu ngón tay có một mặt màu đỏ, chờ tới tay chỉ tới rồi chính mình trước mặt mũi gian truyền đến một trận quen thuộc hương vị, là huyết, chờ đến lao tư tế ngón tay chạm được cái chán thời điểm, lang phỉ không khỏi có chút khẩn trương, này huyết, vẫn là ấm áp, Ở lang phỉ thân thể đống nhiên căng thẳng nháy mắt, long chiến liền méo méo nàng mềm mại lòng bàn tay, quen thuộc xúc cảm làm lang phỉ thả lòng lại. Chờ phục hồi tinh thần lại mới phát hiện đã vẽ xong rồi. Nguyễn Thiên Thần phù hộ chúng ta con cháu trường tồn. họa phúc xong, lão tư tế ngửa đầu hướng thiên đại thanh hô, sau đó thượng thủ tạo thành chữ thập trịnh trọng bắt đầu đã bái lên. lão tư tế này một giọng nói kêu xong, vây quanh ở quanh mình mọi người lập tức giống sôi trào nước sôi giống nhau náo nhiệt lên, nam nhân ba năm một đám vây quanh đống lửa bắt đầu lại nhảy lại nhảy. Các nữ nhân một bộ phận đứng ở tại chỗ tập trung tinh thần nhìn Long Chiến cùng Lang Phỉ bên này, một bộ phận tắc vội trang đem bị ở bên ngoài đồ ăn lấy lại đây nướng. Nguyên bản an tĩnh cư trú mà lập tức cầm ý lên, hình như là hợp với tình hình giống nhau. Cư trú mà bên ngoài trên đỉnh núi đột nhiên ra tới một trận xa xưa vang dội lang kêu thanh âm, thanh âm chỉnh tề nhất trí, từ đỉnh núi truyền tới cư trú mà lại vùng đất bằng phẳng truyền tới rất xa rất xa. Giống như gần ở bên thai lại hình như là ở ngàn dặm ở ngoài, Trăm lang tề giống trận thế rất là kinh sợ nội tâm, Cư trú mà mọi người ngắn ngủi dại ra sau lại tiếp tục vừa rồi quần hoan, ồn ào tiếng người cùng chu lên thanh âm quả thực liền thanh nhị. Trong tấu, mà cái này buổi tối cũng trở thành này, Phiến yên lặng không biết nhiều ít năm bình nguyên náo nhiệt bắt đầu. Lang phỉ cương mặt một cử động nhỏ cũng không dám, Đôi mắt chớp chớp, chẳng lẽ này liền kết thúc? Còn rất bất việc. Nàng còn tưởng rằng như thế nào cũng đến lệ trời lệ đất các loại quỳ đâu, kết quả thật sự hình như là cái gì đều không có làm, ngẫm lại phía trước những cái đó bằng hữu hôn góp nàng tố khổ một hồi hôn lễ xuống dưới muốn mệnh tan thành từng mảnh tử sự tình, lang phỉ nhưng thật ra thực không phúc hậu sinh ra vài phần may mắn. Không lâu về sau nàng liền sẽ minh bạch, kỳ thật nơi này kết thân nghi thức xác thật là yêu cầu quỳ lệ thiên thần các loại thần, bất quá không phải các nàng, mà là hiến tế quỳ lệ. Khi đó Lăng Phỉ cũng biết duệ đầu gối vì cái gì có như vậy hậu một tầng vết chai. Lăng Phỉ đang muốn hỏi Long Chiến kế tiếp muốn làm cái gì kết quả đã bị không biết từ nơi nào chạy tới một đám nữ nhân cấp vây quanh. Lúc này Long Chiến bên người cũng đứng một vòng nam nhân, mỗi người bên miệng đều ngậm không có hảo ý cười, nghiêm nhiên giống như là từ cái kia khe suối nhảy ra tới muốn cướp tân nhân sơn tặc giống nhau. Sau đó, Lăng Phỉ lại thật sâu phỉ nhổ một chút chính mình cường đại náo bổ năng lực. Tuy rằng những người này cũng không phải Sơn Tặc, bất quá bọn họ làm sự tình lại cùng Sơn Tặc cũng không sai biệt lắm. Đối với Long Chiến một bộ xoa tay hầm hẹ nóng lòng muốn thử bộ dáng, trên mặt biểu tình cũng đều là các loại khiêu khích, còn có hướng Long Chiến thổi huýt sáo. Này nếu là đặt ở ngày thường là tuyệt đối không ai dám như vậy làm. Lăng Phỉ hoàn toàn không biết đây là muốn làm cái gì. "Lăng Phỉ, ngươi nói sao?" Hoàn toàn làm lơ bốn phía các loại không có hảo ý, Long Chiến đối với Lăng Phỉ hỏi: Lăng phỉ, trước mắt là thảo luận cái này thời điểm sao? Không đói bụng cũng muốn ăn chút. Nửa ngày không chờ đến lăng phỉ trả lời, Long Chiến nói, ngươi đi trước ăn vài thứ, ta lập tức lại đầy tiếp ngươi. Nói, chậm rãi buông lỏng ra lăng phỉ tay, cùng thời gian, lăng phỉ đã bị vây quanh đi lên lực liền đám người cấp vây quanh tới rồi quảng trường bên cạnh, mà thấy lăng phỉ rời đi, những người đó liền đem Long Chiến cấp vây quanh lên. Bọn họ đây là muốn làm cái gì? Bị kéo ra ngoài rất xa, lang phỉ còn xoay qua hướng long chiến phương hướng xem qua đi, bất quá vây quanh người thật sự có rất nhiều, nàng hoàn toàn nhìn không tới bên trong long chiến. Không cần phải xen vào lạc, những người đó còn muốn vì khó long chiến, hừ hừ, ta xem chờ hạ đều đến bị giáo hấn kẻ ra quẩn, lang phỉ ngươi không cần lo lắng, tới, lại đây, ta nhìn xem ngươi này váy ra lực liên gấp không chờ nổi đem lang phỉ kéo đến một bên. Sau đó đôi mắt liền vẫn luôn không có rời đi lang phỉ váy. Lang phỉ, nay quần áo là chính ngươi làm sao? Thật là quá đẹp. Không thể không nói nữ nhân đối Mỹ có trời sinh theo đuổi thiên tính. Tại đây loại trường hợp như vậy không rõ quang hạ, đại gia vẫn là chú ý tới. Lang phỉ tỏ vẻ thật sâu bội phục, Không thể không nói lang phỉ làm á tự váy cùng mặt ngực tuy rằng làm có chút thô giáp vô pháp cùng kiếp trước những cái đó hình thức so. Bất qua ở chỗ này lại là một cái có thể nói là tuyệt đối mới lạ đồ vật, tiểu xảo mạt ngực tinh xảo đáng yêu, đã hoàn toàn rán sắt làn da lại có thể hiện ra ra nửa người trên đường cong, càng quan trọng là nhìn qua thực sạch sẽ nhanh nhẹn. Mà ngắn gọn A tự váy đột hiện lang phỉ mảnh khảnh vòng eo cùng thẳng tắp chân, rõ ràng đều là giống nhau gia thú, nhưng là mặc ở lang phỉ trên người cho người ta không gì sánh kịp nhẹ nhàng cảm giác, khoác ở hai bên hơi cuốn màu đen tóc dài không ngừng rung động. Quả thực mỹ giống như là từ bầu trời đi xuống tới giống nhau, làm người nhìn rất là vui vẻ thoải mái. Mọi người đều biết có thể đem ra thu xuyên thành như vậy. Mỹ lệ bộ dáng càng quan trọng là lang phỉ xuất chúng dung mạo cùng cái loại này cho người ta đặc thù cảm giác. Bất quá nhìn đến như vậy đẹp hình thức quần áo, vẫn là biểu hiện thực hâm mộ, muốn học tập. 374 chương 374 kết thân 3 Vốn là hẳn là trước làm đồ ăn các nữ nhân nhịn không được đem Lăng Phỉ kéo qua tới từ trên xuống dưới xem, thẳng đến Lăng Phỉ đáp ứng rồi chờ về sau dạy cho các nàng như thế nào là mới vui mừng bắt đầu thì nướng, mà lúc này quảng trường trung tâm náo nhiệt trình độ cũng tuyệt đối không thua gì bận rộn chuẩn bị ăn nữ nhân bên này. Bởi vì ở trên núi Long Chiến cấp tìm rất nhiều ngon miệng dã quả, cho nên Lăng Phỉ cũng không đói, bất quá vẫn là nướng nổi lên thịt, chờ hạ hảo cấp Long Chiến Nàng một bên thịt nướng một bên nhìn chăm chú vào quảng trường động tĩnh, không bao lâu liền nhìn vây quanh long chiến đám người giống như có chút không thích hợp, không, không thể nói là không đối kính, mà là không ngừng có người bay ra tới. Này, đây là ở đánh nhau. Lang phỉ nhất thời liền mở to hai mắt nhìn, thầm nghĩ cái này kêu cái gì phong tục, kết thân thời điểm muốn động thủ sao. Quá kỳ ba đi, nháo rõ ràng cái này, lang phỉ nhưng thật ra không lo lắng, nếu bàn về đánh nhau nói. Nàng là tin tưởng Long chiến. Cái này lang phỉ đoán đúng phân nửa, ở kết thân nghi thức thượng bộ lạc nam tính có thể khiêu chiến kết thân nam nhân. Cái này tập tục kéo dài mấy trăm năm, ban đầu, này phiến đại lục tự nhiên trạng huống so hiện tại muốn tàn khốc nhiều, động đất tần phát, núi lửa phun trào. Lúc ấy nữ nhân số lượng thượng là phi thường thưa thớt, chỉ có chứng minh chính mình là cường tráng nhất nam nhân mới có thể có tư cách được đến nữ nhân, cho nên vũ lực liền thành cân nhắc cường tráng tiêu chuẩn, nhiều năm. Trôi qua, nam nữ tỷ lệ so với trước muốn hòa hoãn nhiều, mà cái này phong tục cũng chậm rãi thay đổi, hiện tại càng có rất nhiều đánh giá cùng học tập, cho nên mỗi khi kết thân nghi thức thời điểm, mặt khác nam nhân cũng đều thập phần hưng phấn, còn có một cái càng quan trọng mục đích chính là ở tỉ thí thời điểm hướng bộ lạc mặt khác nữ nhân triển lãm lực lượng của chính mình, lấy này tới bắt được các cô nương phương tâm, rốt cuộc bọn họ săn thú thời điểm lại dung mánh bộ lạc nữ nhân cũng nhìn. Không tới không phải sao Muốn nói ta nói Long Chiến nhìn giống khối băng giống nhau Kỳ thật là thông minh nhất Gia hỏa này trước kia đối nữ nhân khác Từ trước đến nay đều tránh mà Sa Chi Kết quả lại chạy đến dân tộc Cao Sơn Đem lang phỉ cấp quài tới Như vậy cái lợi hại đại Mỹ nhân liền như vậy Vô thanh vô tức rơi xuống trong tay của hắn Chiếm như vậy cái đại tiện nghi Lúc này còn không chịu làm chúng ta nửa phần Vốn đang tưởng hôm nay buổi tối hảo hảo biểu hiện Kết quả bị ngươi đánh mặt sáng mày cho Nếu là không có người nguyện ý cùng ta kết thân, đây chính là ngươi sai à, Long Chiến, tấm tác, thật đúng là đủ không nói lý. Lần thứ ba bị Long Chiến không chút khách khí quăng ngã đi ra ngoài, Long giá đơn giản cũng không đứng dậy, ngồi dưới đất cởi hì hì đối với Long Chiến nói. Đem vòng vây một nửa người đều ném đi, Long Chiến còn vững vàng đứng ở trung ương, liền hô hấp đều không có nửa phần biến hóa, thân thể hơi hơi trước quất. Khỏe mắt dư quang cảnh giác bên cạnh tùy thời muốn tiến công người, nghe được long giã hoán giận hướng hắn phương hướng nhìn thoáng qua, không có nửa phần ấy nấy trả lời, nếu ngươi về sau không kết thân, đó là chính ngươi sai. Bị giáp mặt dầu một câu, long giã bất đắc dĩ sờ sờ cho mũi, hoàn toàn không để bụng trên tay thổ cọ vẻ mặt đều là, khỏe miệng hiện lên một mặt không hiểu rõ lắm hiện cười khổ. Long chiến gia hỏa này nói chuyện thật đúng là một chút đều không lưu tình, chuyên chọn hắn uy hiếp tới. Gia hỏa này không nói lời nào tắt đã, nói chuyện nhất định là lời nói thật, thật là không lời nói phản bắt đâu. liền đang nói chuyện không đường, phía bên phải có hai người đột nhiên nhảy ra tới, một cái nhào lên đi muốn ôm Long Chiến chân, một cái muốn khóa trụ Long Chiến tay phải, vẫn luôn ở vào cảnh giác trạng thái Long Chiến nhanh nhẹn tránh ra phía dưới tập kích, đem hướng về phía chính mình nửa người trên lại đây cánh tay thuận thế bắt lấy, một thấp người. Một cái sạch sẽ nhanh nhẹn quá vai quăng ngã liền đem người ngã trên mặt đất, tức khác liền truyền đến một trận quỷ khóc sói gào Ha ha, ta nói các ngươi thật đúng là không sợ chết, hiện tại Long Chiến có thể so ngày thường muốn đáng sợ nhiều. Bên cạnh đã bắt đầu mồm to ăn thị khôn vô đùi lớn tiếng cười nói, ta phỏng trừng hiện tại Long Chiến tiểu tử này chỉ sợ trong lòng đều mau cấp cháy, các ngươi còn tại đây quấn lấy hắn tiểu tâm chịu khổ nga, một đám tiểu tử thúi. Chờ về sau các ngươi kết thân thời điểm sẽ biết. Không như vậy vừa nói, bên cạnh đại thúc nhóm đều lộ ra hiểu ngầm tươi cười. Trên quảng trường thanh đầu tiểu tử nhóm ngươi xem ta ta xem ngươi. Sau đó vẻ mặt ngây thơ gật gật đầu. Mắt sắc người nhìn thấy long chiến sắc mặt giống như đen xuống dưới. Vừa muốn nói cho bên cạnh đồng bạn phải cẩn thận. Kết quả lời nói còn chưa nói xuất khẩu. Thất thần vài người đã bị long chiến cấp lực đổ. kia rào rào hữu lực rơi xuống đất thanh làm tất cả mọi người mau lập tức. Này mà cũng không phải là rừng rậm. kia mềm xốp hủ thổ, quăng ngã một chút cũng không phải là đùa giỡn, đặc biệt vẫn là bị Long Chiến cấp quăng ngã đi ra ngoài. Đã cho thấy muốn rời khỏi chiến trường Long Giã thập phần linh hoạt hướng bên cạnh lué lóe, lóe hắn nhưng không nghĩ bị Lan đến gần, vẫn là ngồi xa một chút xem náo nhiệt đi, hơn nữa chơi như vậy trong chốc lát giống như đã đói bụng. Vô vô bụng, Long Giã nhìn về phía quảng trường trung tâm, vòng vây càng ngày càng nhỏ. Mà trung gian long chiến vẫn như cũ kiên nghị đứng ở nơi đó, giống như cái gì đều không thể lay động hắn giống nhau, giống như chính mình nhận thức hắn tới nay đều là như thế này một bộ tư thái, rất khó tưởng tượng như vậy một người nam nhân có thể nói ra có thể dùng sinh mệnh tới.